Đường mật vừa nghe tức khắc liền minh bạch, nàng vội vàng nói, 3 năm liền 3 năm, chuyện của ta không vội, chờ ngươi khảo xong lúc sau bàn lại cũng không quan hệ. Khoa khảo đối một cái người đọc sách tới nói, là đủ để ảnh hưởng cả đời, thậm chí là cả nhà quan trọng sự tình. Nếu là bởi vì chuyện của nàng ảnh hưởng tới rồi Tần Dung con đường làm quan, đường mật nhất định sẽ ai náy cả đời. Thần Dung cười đến phi thường ôn nhu, cảm ơn ngươi. Đường mật nghĩ nghĩ, nhưng ta có cái điều kiện. Ngươi nói, ở 3 năm thời gian. Các ngươi không chuẩn cưỡng bách ta làm bất luận cái gì sự, bao gồm viên phòng. Nói xong lời cuối cùng hai chữ thời điểm, đường mật không tự chủ được mà đỏ mặt. Đối hai cái nam nhân nói ra loại này lời nói, thật sự là tao đến hoảng, nhưng chuyện này đối nàng tới nói rất quan trọng, cần thiết muốn cùng đối phương nói rõ ràng. Tần Dung gật đầu, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cưỡng bách ngươi. Đường mật nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện tần mục, ngươi đâu. Tần mục lập tức tỏ vẻ, ta cũng sẽ không. Tứ lang thân thể không tiện Ngũ lang còn nhỏ, ta tin tưởng các ngươi đều sẽ không cưỡng bách ta làm cái gì. Chỉ có nhị lang tên kia đặc biệt hư, là cái đại sắp hôi, hắn nếu là khi dễ ta nói, các ngươi nhất định giúp ta. Tân Ngục, đây là khẳng định, nếu nhị lang dám khi dễ ngươi, ngươi chỉ cần kêu ta một tiếng, ta lập tức giúp ngươi giáo hơn hắn. Đối với tần đại ca nhân phẩm, đường mật là phi thường tín nhiệm. Được đến hắn hứa hẹn, nàng tức khắc liền yên lòng, trên mặt triển lộ ra nụ cười ngọt ngào, ân. Lúc này tần mục cùng tần dung đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng thấy, trong lòng không hẹn mà cùng mà tưởng. Tức Phụ Nhi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Đường mật nhìn trước mặt hai cái nam nhân, bọn họ đều là đúng là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, làm cho bọn họ ba năm thủ thân như ngọc không chạm vào nữ nhân, thật sự là quá làm khó người, vạn nhất đem thân thể cấp nghẹn mắc lỗi tới nhưng không tốt. Nàng ho nhẹ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh mà nói, nếu là các ngươi thật sự là nhịn không nổi, cũng có thể đi bên ngoài tìm nữ nhân khác. Nhưng các ngươi phải chú ý vệ sinh, ngàn vạn đừng nhiễm một thân bệnh trở về. Nghe được lời này, tần mục sắc mặt tức khắc liền biến đen, trong nhà có tức phụ nhi, ta vì cái gì muốn đi bên ngoài tìm nữ nhân. Ngươi về sau không chuẩn lại nói loại này hoang đường lời nói. Tần dung còn lại là khẽ cười một tiếng, này 18 năm đều nhẫn lại đây, ta lại nhẫn 3 năm thì đã sao. Tức phụ nhi ngươi quá coi thường người. Đường mật trong lòng kỳ thật cũng thực xấu hổ. Nghe được hai người một ngụm từ chối, nàng đội không ngừng mà nói. Các ngươi cao hứng liền hảo, ta vội đi. Đường mật nhanh như trước mà chạy. Chờ nàng chạy xa, Tân Mục mới mở miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Tam lang, ngươi làm tức phụ nhi lại lưu 3 năm, nếu là 3 năm qua đi nàng còn không muốn tiếp thu chúng ta, đến lúc đó chúng ta thật sự muốn cùng nàng hòa ly sao. Tân Dung không nhanh không chậm mà nói, cái này kêu kế hoan bình, trước tìm lý do bám trụ nàng, chúng ta lại từ từ mưu tính. Nếu suốt 3 năm thời gian còn chưa đủ chúng ta bắt lấy nàng, kia chỉ có thể thuyết minh chúng ta cùng nàng là thật sự có duyên không phận, cường lưu nàng chỉ biết đồ sinh và hắn giận, không bằng thành toàn nàng, cũng không ủng công chúng ta phu thêm một hồi. Hắn đem các mặt đều suy xét chu toàn, này biện pháp thật là trước mắt nhất thích hợp giải quyết chi đạo. Vậy ấn người nói làm đi tần mục dừng một chút, chuyện này đến cùng nhị lang cùng tứ lang thông cái khí nhi. Ngũ lang còn nhỏ, để tránh hắn thiếu kiên nhẫn. Bọn họ tự động đem hắn đã cho lựa rớt, không tính toán đem 3 năm chi ước nói cho hắn. Tần Dung sửa sang lại một chút ống tay háo, ta đi theo tứ Lang nói, ngươi đi theo nhị ca nói. Ấn. Chương 169 làm nàng đau lòng ngươi. Thẳng đến mặt trời xuống núi, Tân liệt rốt cuộc phong trần mệt mỏi mà gấp trở về. hắn thở hồng hộc mà nói, đạo trưởng, dược mua tới. Xanh đen mở ra giấy bao, kiểm tra bên trong dược liệu, xác nhận không có lầm lúc sau, đem dược liệu giao cho đường mật. Một bộ dược chiên thành một chén nhỏ thủy, chiên hảo lúc sau cho ngươi ra tứ Lang uống xong. Ân. xanh đen đặc biệt dàn dò nhớ rõ dùng nhà các người nước giếng đi sắt thuốc có thể đem dược hiệu phát huy đến càng tốt đường mật tỏ vẻ đã biết nàng đi nhà bếp sắt thuốc tân liệt một mông ngồi ở bên cạnh giếng múc nước giếng liền mồm to hướng trong bụng rót mùa đông nước giếng mới vừa múc ra tới khi còn mang theo ấm áp nhập hầu ngọt lành khát khô ít hầu được đến dễ chịu ngũ tạng lục phủ đều tùy theo sảng khoái lên tân liệt thở phào một hơi sảng xanh đen vây quanh giếng nước xoay hai vòng thật sự là nhìn không ra có cái gì chỗ đặc biệt Hắn nhịn không được hỏi, nhà ngươi này khẩu giếng là khi nào đào. Tân Liệt thuận miệng đáp, chính là ta cha mẹ ở chỗ này xây nhà thời điểm đào, hẳn là có 20 năm đi. Các ngươi năm đó đào giếng thời điểm, có hay không gặp được cái gì kỳ quái sự tình. Tân Liệt cảm thấy cái này lỗ mũi trâu lao đạo thần kinh hề hề, không có việc gì hỏi cái này loại sự tình làm gì. Xét thấy đối phương cứu tứ lang một mạng, xem ở ân cứu mạng mặt mũi thượng, Tân Liệt vẫn là nhẫn mại tính tình trả lời, năm đó đào giếng thời điểm. Ta nương còn có mang, giếng mới vừa đào xong, tam lang liền sinh hạ tới, này tính việc là sao? Nhà ngươi tam lang là sinh non nhi. Tân liệt nữ mày, hắn là đủ tháng bị sinh hạ tới, sinh hạ tới khi 6 cân nhiều, mẫu tử bình an, hết thể thuận lợi. Xanh đen thực thất vọng, vậy không có gì vấn đề. Ngươi này biểu tình là ý gì? Chẳng lẽ ngươi thực hy vọng ta nương sinh sản không thuận sao? Không có không có, ta không phải ý tứ này xanh đen vầy vây tay, ta chỉ là rất tò mò này khẩu giếng lai lịch. nó nước giếng phi thường đặc biệt ẩn chứa bừng bừng sinh cơ vô luận là đối cả người lẫn vật vẫn là cỏ cây đều rất có bổ ích tân liệt thực không thèm để ý phải không xác định vô pháp từ trong miệng hắn nghe được cái gì hữu dụng tin tức xanh đen đôi tay bối ở sau người chậm gì gì mà dạo bước rời đi hắn mới vừa đi không bao lâu thần dung đã cứu tới nhị ca vừa rồi đạo trưởng theo như ngươi nói chút gì tân liệt đem vừa rồi đối thoại nội dung nói thẳng ra Tần dung nhìn trước mặt giếng như suy tư gì Này khẩu giếng thực sự có hắn nói được như vậy hảo sao? Cái kia lão đạo sĩ liền ái giả thần giả quỷ, ngươi đừng tin hắn. Tần Dung thực bất đắc dĩ, đạo trưởng tốt xấu cũng cứu tứ lang một mạng, ngươi đối nhân ra khách khí điểm nhi. Ấn a, ta biết rồi. Tần Dung biết Nhị ca không thích nghe người lại nhải, vì thế cũng liền điểm đến mới thôi. Nhị ca, vừa rồi đại ca tìm ngươi, như là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nga. Tần Liệt lập tức đi tìm Tần Ngục. Chờ Tần Liệt vừa đi, Tần Dung xoay người hướng tân phòng đi đến. Lúc này Tần Vũ còn nằm ở trên giường, sắc mặt như cũ tái nhợt, tốt xấu tinh thần thoạt nhìn còn tính không tồi. Thứ lang, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Tần Vũ nhìn về phía hắn, ân. Vừa rồi ta cùng đại ca cùng tức phụ nhi định rồi cái ba năm chi ước. Ở mặt khác một bên, Tần Mục cũng ở cùng Tần Liệt nói ba năm chi ước sự tình. Mới vừa nghe đại ca nói xong, Tần Liệt tỏ vẻ rất bất mãn, nàng nếu đã gả tiến nhà chúng ta, kia nàng đời này sinh là chúng ta người, chết là chúng ta quỷ, đừng nói ba năm. chính là 30 năm, 300 năm, nàng đều là chúng ta Tức phụ nhi. Hắn phản ứng sớm tại tần mục đoán trước bên trong. Tần mục trầm giọng giáo huấn, ngươi đừng vội giống giống mà gọi bậy. ngươi trước cùng ta nói nói, cha vì cái gì sẽ biết Tức phụ nhi không cùng chúng ta viên phòng sự tình. Nói lên chuyện này, tần liệt tức khắc liền trở dạ. Hắn khô cần mà giải thích, ta đó là không cẩn thận nói lậu miệng, ta không phải cố ý. Ngươi có biết hay không liền bởi vì ngươi không cẩn thận, thiếu chút nữa làm cha đem Tức phụ nhi cấp đuổi ra gia môn. a tân liệt thực khiếp sợ cha muốn đuổi tức phụ nhi đi chuyện khi nào nhi ta như thế nào không biết khi đó ngươi còn chưa tới ra cha đem tức phụ nhi kêu lên đi đơn độc nói chuyện nói xong lúc sau liền phải làm tức phụ nhi đi ta cùng tam lang quỳ trên mặt đất cầu cha cha đều không có thay đổi chủ ý sau lại nếu không phải tứ lang uống thuốc độc tự sát mạnh mẽ để lại tức phụ nhi lúc này tức phụ nhi đã đi rồi những việc này phát sinh thời điểm tân liệt cũng không ở đây Hắn hoàn toàn không biết bởi vì chính mình nhất thời khẩu mau, dẫn phát ra như thế nghiêm trọng phản ứng dây chuyền mãnh liệt ấy náy cơ hồ đem hắn nuốt hết. Tân liệt ngồi xổm xuống đi, ôm lấy đầu, giống một đầu phạm sai lầm rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ đại buồn hùng, là ta hại tứ lang. Tân mục thở dài, tứ lang tính cách tương đối cố chấp, dễ dàng đi cực đoan chuyện này không thể toàn trách ngươi, nhưng ngươi về sau cũng đến ổn trọng chút, có chút không thể nói lời, liền nhất định phải nhắm chặt miệng. ân Tân liệt tâm thầm thề, về sau không bao giờ sẽ khẩu mau, nếu không hắn liền cắt rất chính mình đầu lưỡi. Tân mục đem hắn kéo tới, hiện tại cha cùng tức phụ nhi chi gian quan hệ có điểm cứng đờ, ba năm chi ước sự tình tạm thời không cần cùng cha nói. Ngươi nếu thật muốn làm tức phụ nhi cùng chúng ta quá cả đời, về sau liền đối nàng hảo điểm nhi, đừng luôn là hung thân ác sát, nàng là nữ hài tử, nhát gan, dễ dàng bị ngươi dọa đến. Nga. Lúc này tân liệt lòng tràn đầy ái náy, mặc kệ đại ca nói cái gì. Hắn đều thuận theo mà đồng ý. Bên kia Tần Dung cũng đã đem 3 năm chi ước cùng Tần Vũ thuyết minh. Tần Vũ phản ứng thực bình tĩnh. Các ngươi có thể làm nàng đáp ứng 3 năm chi ước cũng đã phi thường không dễ dàng. Nữ nhân kia thật muốn cố chấp lên, mười đầu ngưu đều kéo không trở lại, vì có thể giữ lại nàng, hắn chính là liền mệnh đều bất cứ giá nào. So sánh với giới đại ca cùng tam ca chỉ dùng nói mấy câu liền nói phục nàng, so với hắn nhưng mạnh hơn nhiều. Tần Dung nhìn tứ lang tái nhợt khuôn mặt, rất là đau lòng. Tứ lang thân thể từ nhỏ liền không tốt, nhưng hắn liền tính khó chịu đến không được, cũng sẽ không tiêu đau, chỉ cần là hắn có thể làm sự tình, hắn đều kiệt lực đi một mình hoàn thành. Bởi vì hắn không nghĩ cấp trong nhà thêm phiền thoái, kiên cường, tự ti, thân thể thực nhược, rồi lại so bất luận kẻ nào đều càng hiếu thắng. Tân Dung thở dài, tức phụ nhi ăn mềm không ăn cứng, ngươi muốn cho nàng lưu lại, phải đem ngươi yếu ớt nhất một mặt triển lộ ra tới, làm nàng đau lòng ngươi, nàng càng là đau lòng ngươi, liền càng là phóng không khai ngươi. Tần Vũ tự dễ cười, nàng sẽ đau lòng ta. Ngươi là chúng ta ngũ huynh đệ chung, để cho nhân tâm đau một cái tần dung giúp hắn đem chăn thượng nếp vốn bút phẳng, không nhanh không chậm mà nói, ngươi muốn lợi dụng chính mình sở trường đi được đến ngươi muốn, đừng lại lấy chính mình tánh mạng đi đánh cuộc, vạn nhất thua cuộc, ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ. Cha vì chuyện của ngươi, sâu đến tóc lại trắng thật nhiều. Tần Vũ rũ xuống lông mi, thực xin lỗi. Thùng thùng, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. đường mật thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền tiến vào tứ lang ngươi tỉnh sao thần dung hán tỉnh ngươi vào đi đường mật đẩy cửa mà vào trong tay bưng mới vừa ngao tốt chén thuốc thần dung đứng lên các ngươi liêu đi ta vội đi ân tần dung đi rồi đường mật ngồi vào mép giường thật cẩn thận mà uy tần vũ uống dược các ngươi tưởng thêm đàn nói có thể thêm ta thượng bổn văn cũ đàn đàn hào liền đặt ở thú phu nhoà ngọa bình luận sách khu đỉnh trí gián chương một trăm kiếp Uống xong rượt sau, tần vũ liền ngủ hạ. Đường mật giúp hắn đem góc chăn dịch hảo, cầm không chén đi ra ngoài. Mới vừa đi ra khỏi phòng, nàng liền đụng phải nên diện đi tới tần chấn càng. Hai bên đánh cái đối mặt, đều là sừng sốt. Tần chấn càng xem đến nàng trong tay không chén, biểu tình rất là phức tạp, hắn đem rượt uống xong rồi. Ân, uống xong liền ngủ. ra đây trở lại đi tìm hắn. Tần chấn càng hiện tại không biết nên như thế nào cùng nàng ở chung, đơn giản tránh đi. Ăn qua cơm chiều sau. tần lãng chủ động ôm quá rửa chén nhiệm vụ thừa dịp hiện tại khoảng cách ngủ còn có đoạn thời gian đường mật đem ngày hôm qua mua thịt heo toàn bộ lấy ra tới hiện tại thời tiết lạnh, thịt heo gửi thời gian tương đối trường nhưng phóng lâu rồi vị khẳng định sẽ biến kém cho nên vẫn là muốn nhanh chóng đem chúng nó cấp liệu lý rất sẽ tương đối hảo nàng đem tần mục cùng tần liệt tất cả đều kêu lại đây các người giúp ta đem này đó thịt heo toàn bộ băng thành nhân tần mục cùng tần liệt lập tức vén tay háo theo dao phay bắt đầu bàng bàng mà chặt thịt Thần Dung cũng thấu lại đây, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đường mặt không cùng hắn khách khí, chỉ vào bên cạnh bột mì, ngươi giúp ta đem bột mì cùng đi, chờ hạ làm chút bánh nhân thịt. Ngày mai ngươi đi chấn trên xem thành tích thời điểm, nhân tiện đưa mấy cái bánh nhân thịt cấp đại bá, cảm tạ bọn họ hôm nay mượn xe bỏ chở chúng ta chạy xa như vậy lộ. Hành! Cùng mặt là cái việc tốn sức, đừng nhìn Thần Dung sinh đến văn nhã tuấn tú, nhưng hắn từ nhỏ đều giúp đỡ trong nhà làm việc nhi, trên tay sức lực không thể so hai cái ca ca tiểu. Bạch hồ hồ cục bột ở hắn thủ hạ bị xoa tới xoa đi, thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng. Đường mật đem đọng lại heo huyết băm dự phòng, lại cầm chút heo da ra tới, quát sạch sẽ cắt thành mảnh nhỏ. Tần Chấn càng đứng ở cách đó không xa, nhìn đến nhà bếp bên trong bận việc thân ảnh, không tự chủ được mà thở dài. Trung hợp trải qua phụ cận xanh đen thấy thế, rất là nghi hoặc, nhìn đến nhi tử con dâu tốt tốt đẹp đẹp, ngươi không nên cao hứng sao? Có cái gì hảo thở dài? Tần Chấn càng lắc đầu. Ta nguyên bản cũng cho rằng bọn họ là tốt tốt đẹp đẹp, chính là không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì. Tần chấn càng lại không có thuyết minh, chỉ là trong nhà một ít việc vặt, không nói cũng thế. Hắn ngược lại nói lên mặt khác một sự kiện, đạo trưởng đường xa mà đến, nếu là không có chỗ đặt chân, có thể ở nhà chúng ta tiểu trụ mấy ngày. Xanh đen cũng không khách sáo, cười tủng tỉm mà đồng ý. Hảo a, ta thấy nhà ngươi phong thủy không tồi, có con cháu thịnh vượng tài vận phúc tới vận thế, ở nhà các ngươi nhiều trụ trụ. nói không chừng còn có thể nhân tiện dính điểm phúc khí đâu nghe vậy tần chấn càng rất là ngoài ý muốn, con cháu thịnh vượng ngươi xác định đương nhiên ngươi nhìn xem nhà ngươi tiểu viện cây ăn quả cành lá tốt tươi nước giếng quần quận không ngừng nơi nơi đều ẩn chứa sinh cơ bừng bừng thái độ này sinh cơ đủ con nối roi tự nhiên cũng liền nhiều tần chấn càng xem trong viện kia tam cây cây ăn quả rõ ràng bên ngoài cây cối đều điều tàn duy độc chỉ có nhà bọn họ số lượng như cũ xun xuê xanh biết nếu nói không điểm huyền cơ Hắn thật đúng là không tin. Lúc này nghe được đạo trưởng chỉ điểm, tần chấn càng tức khắc liền có loại bế tắc giải khai cảm giác. Hắn lập tức lôi kéo xanh đen hướng bên cạnh đi rồi hai bước. Hai người đứng ở tránh đi ánh sáng trong một góc. Xác định người khác chú ý không đến tình huống nơi này, tần chấn càng mới vừa rồi hạ giọng hỏi, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo đạo trưởng. Người nói, ngay cảm thấy nhà ta con dâu cùng ta kia năm cái nhi tử tướng mạo hợp không hợp. Xanh đen rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi chuyện này. Suy nghĩ một lát mới vừa nói nói, nói thật, ta đối xem tướng đoán mệnh loại chuyện này cũng không phải thực lành nghề, chỉ có thể thô thiển mà giảng thượng hai câu, nếu là nói được không hảo ngươi cũng đừng trách ta. Tần chấn càng hội nói, ngài cứ việc nói, vô luận kết quả như thế nào đều không trách ngài. Xanh đen méo dâu dê cần, nghiêm túc cân nhắc, hoán thanh nói, ngươi con dâu từ tướng mạo đi lên xem, nàng khi còn nhỏ cũng từng cầm y hề ngọc thực, sau lại trong nhà đồ tao thai họa bất ngờ, cựu tử nhất sinh, hiện giờ đại nạn không chết. Phúc vận đã đến, tương lai nhất định là tài phúc xong đến, vượng phu hưng ra, hảo thật sự đâu. Nghe vậy, tần chấn càng mặt lộ vẻ vui mừng, vội không ngừng mà truy vấn, kia nàng cùng nhà ta kia năm cái nhi tử hợp nhau sao? Bọn họ có thể tốt tốt đẹp đẹp con cháu đầy đàn sao? Cái này sao? Thấy hắn mặt lộ vẻ khó xử, tần chấn càng như là nghĩ tới cái gì, vội vàng từ trong phòng lấy ra vẻ mặt bạc đưa cho hắn, đây là cho ngài một chút nước trà tiền, nho nhỏ tâm ý. Thỉnh ngài cho ta một câu thật sự lời nói. Xanh đen đem tiền bạc đẩy trở về, ta không thiếu chút tiền ấy, các ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, liền nhiều dung ta trụ mấy ngày, nhiều dính điểm nhi phúc khí. Ngài là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng, ngài tưởng ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Ở Tần trấn càng tràn ngập chờ mong trong ánh mắt, xanh đen nương phía trước nói tiếp tục đi xuống nói, người con dâu tuy là người có phúc, nhưng trên người lại còn có tử kiếp, chỉ cần có thể thuận lợi chịu đựng đi. Nàng cùng con của ngươi nhóm nhất định là bạch đầu giai lão, con cháu mãn đường. Tần chấn càng phi thường ngoài ý muốn, tử kiếp. Hắn còn muốn hỏi đến lại cẩn thận một ít, nhưng mà xanh đen lại vây vây tay, ta biết đến chỉ có nhiều như vậy, lại nhiều ta cũng tính không ra. Kia muốn như thế nào mới có thể vượt qua tử kiếp? Xanh đen vẫn là lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Đường mật đem làm tốt heo huyết viên phong tới bếp thượng, dùng than hỏa quay. Heo da cũng đã ngao thành cành, đặt ở trong viện, chờ nó tự nhiên đọc lại. đến nỗi những cái đó bánh nhân thịt cũng đều đã bao hảo chỉ chờ sáng mai phóng tới thổ lò nướng bên trong nướng chín là được bọn họ đem đậu nành dùng bọt nước thượng liền từng người trở về phòng đi ngủ xanh đen bị an bài ngủ ở tây phòng cùng tần dung cùng tần lãng ngủ ở cùng trương đại dường trung thượng nhà ở tuy rằng đơn sơ cũng may thu thập thật sự sạch sẽ đệm chăn cái ở trên người còn có cổ bị thái dương phơi quá lưu lại mùi hương xanh đen ngủ đến phi thường thoải mái so sánh với dưới Tân Chấn càng một giấc này liền ngủ thật sự không an ổn, cả đêm hắn đều suy nghĩ đường mật sự tình. Dựa theo Xanh Đen đạo trưởng nói, đường mật cùng hắn năm cái nhi tử hẳn là thực xứng đôi, duy độc cái kia tử kiếp làm hắn trong lòng phi thường bất an. Nếu là đường mật không có thể vượt qua tử kiếp, kia các con của hắn khẳng định sẽ muốn thống khổ cả đời. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm nàng vượt qua tử kiếp? Tân Chấn càng muốn một chỉnh túc. Ngay kế sáng sớm tỉnh lại, hắn kéo ra cửa phòng liền nhìn đến Xanh Đen đang ở trong viện luyện quyền. Kia quyền pháp thuật nhìn hình thù kỳ quái, một chút đều không có tần trấn càng trước kia ở trong quân doanh luyện tập quyền pháp sắc bén ngoan tuyệt, ngược lại có loại hữu khí vô lực cảm giác. Tần Trấn càng nhíu mày nhìn hắn, đạo trưởng đây là ở luyện cái gì quyền? Là ta tự nghĩ ra quyền pháp, ta cho nó đặt tên cường thân kiện thể quyền. Thật đúng là trắng ra đến làm người vừa nghe liền hiểu tên đâu. Xanh đen luyện xong quyền, quay đầu liền nhìn đến Tần Trấn càng trước mắt treo hai đại đoàn thanh hắc sắc, rất là ngạc nhiên, ngươi tối hôm qua không ngủ hảo sao? Hã ngăn là không ngủ hảo. Ta căn bản là không ngủ. Đây là vì sao? Tần chấn càng thở dài, còn không phải là vì tử kiếp sự tình. Xanh đen nhẹ nhàng cười, tử kiếp còn sớm đâu? Ngươi hà tất vì còn không có phát sinh sự tình buồn rầu đến cuộc sống hàng ngày khó an. Yên tâm đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. mươi 171 thụ sủng nhược kinh. Đường mặt rửa mặt xong, chính mình trải cái phi thường đơn giản viên búi tóc, cắm căn châm bạc, lộ ra chân bóng trắng non cái chán, hai con mắt thiện lương linh động. Lại xứng với lăn lông thỏ nhung biên đoàn áo váy dài, có vẻ phá lệ kiểu tiêu đang yêu. Nàng đi ra khi vừa vặn nghe được xanh đen cuối cùng một câu, nhịn không được hỏi, cái gì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Các ngươi đang nói cái gì? Không chờ xanh đen mở miệng, tần chấn càng liền dành trước nói, không có gì, chúng ta tùy tiện nói chuyện thiếm, đại lang bọn họ đâu. Hẳn là đi hậu viện tới ruộng đi. Nói đến cũng kỳ quái, này ngày mùa đông, nhà người khác đất trồng rau phần lớn đã bị đông cứng. may mắn không bị đông lạnh chủ cũng chỉ có thể loại chút cùng loại rau ngó xuân cải bác thảo nhưng là tần gia hậu viện đất trồng rau lại như là căn bản liền chưa đi đến bắt đầu mùa đông quý dường như như cũng có thể loại dưa chuột đầu que trở mặt khác mùa rau dưa không chỉ có như thế ngay cả nhà bọn họ đất trồng rau cỏ dại đều so bên ngoài lớn lên phá lệ tươi tốt chút một ngày không đi rửa sạch là có thể trường đến đầu gối cao chuyện này kỳ quặc thật sự nhưng tần gia người đều chỉ ở trong lòng buồn bực lại chưa từng đem việc này nói cho người khác nghe. Điều này nguyên nhân chính bọn họ cũng nói không rõ, dù sao chính là có một loại trực giác, nhắc nhở bọn họ không thể đem những việc này nói ra đi, bọn họ theo bản năng mà lựa chọn nghe theo cái này trực giác, không hẹn mà cùng mà lựa chọn nói năng thận trọng. Tần chấn càng dùng nước giếng rửa mặt, đi hậu viện tìm tần ngủ. Đường mật mới vừa đi tiến nhà bếp, đã nghe tới rồi heo huyết viên bị nướng làm sao phát ra mùi hương, nàng nhặt lên heo huyết viên cẩn thận xem xét, xác định đã làm thấu, mới vừa rồi đem chúng nó toàn bộ nhặt lên tới thu hảo. Xanh đen theo tiến bảo, tò mò hỏi, ngươi này viên lại như thế nào làm? Là phải làm đồ ăn ăn sao? Hương vị thế nào? Đường mật đã đầy đủ hiểu biết đến hắn đồ tham ăn thuộc tính, cười nói, cái này gọi là heo huyết viên, là dùng heo huyết cùng thịt heo, đậu hủ làm thành, có thể dùng để xào rau xứng cơm ăn, hôm nay giữa trưa liền thiết hai cái xào cho ngài nếm thử. Hảo a hảo a, chúng ta sáng nay ăn cái gì? Xanh đen trong mắt tràn ngập chờ mong. sáng nay liền ăn tảo phớ xứng bánh rán nhân hệ đi này hai dạng đồ vật đều là xanh đen chưa bao giờ ăn qua hắn trong lòng thật là tò mò cực kỳ Đường mật trước nhóm lửa sắt thuốc gọi tới tần lãng làm hắn hỗ trợ nhìn ấm sắt thuốc nàng đem tối hôm qua phao tốt cây đậu vớt ra tới kêu lên tần liệt tới ma cây đậu xanh đen tò mò mà thò qua tới các ngươi đây là muốn làm cái gì tần liệt ma cây đậu làm đậu hủ nga vậy các ngươi trầm rãi ma ta đi phụ cận đi dạo chờ cơm sáng làm tốt nhớ rõ kêu ta một tiếng a nhìn thấy đường mật gật đầu đồng ý xanh đen lúc này mới vui vẻ thoải mái mà đi ra cửa tân liệt một bên ma cây đậu một bên nói cái này lao đạo nhưng thật ra rất thức thời nhìn đến chúng ta phải làm đậu hủ hắn còn biết chủ động tránh đi đường mật tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái thỉnh gọi người ta đạo trưởng đừng mở miệng ngậm miệng chính là lao đạo ngươi cũng quá không khách khí Liên tính bị tức phụ nhi trừng mắt nhìn tân liệt trong lòng như cũ vui vẻ Hắn hự hự mà nhanh hơn tốc độ đẩy cối say, trong miệng còn không quên nói, ta đối hắn cũng thực khách khi à, tối hôm qua vẫn là ta cố ý nấu nước đưa đi cho hắn rửa mặt. Vậy ngươi ngoài miệng cũng nên khách khí chút, bằng không sự tình ngươi toàn làm, kết quả lại bởi vì nói chuyện không dễ nghe chọc người xinh ghét, chẳng phải là quá có hại. Thấy nàng vì hắn suy nghĩ, tần mục trong lòng so ăn mật còn ngọn. Hắn phá lệ mà không có phản bác, thuận theo mà đồng ý, ta hiểu được làm về sau sẽ không như vậy. Hai người làm xong đậu hủ. Bếp thượng chén thuốc cũng đã trên hảo. Đường mật đem dược cha phiết sạch sẽ, làm tần lãng đem chén thuốc đoan đi đưa cho tần vũ. Nàng đem tối hôm qua làm bánh nhân thịt dư lại cục bột lấy ra tới, xoa thành ra mặt, bao thượng rau hẹ cùng xào chín trứng gà, dùng nhiệt du chậm rãi trên chín. Rau hẹ mùi hương tràn ngập mở ra, tần liệt hít vào một hơi. Chúng ta buổi sáng ăn rau hẹ xào trứng sao? Không phải, chúng ta ăn bánh rán nhân hẹ đường mật đem bánh rán nhân hẹ phiên mặt. Trong miệng thuốc dục nói, ngươi đoan chén tảo phớ cấp tứ lang. Sau đó đi đem đạo trưởng kêu trở về ăn cơm. Nga. Tân Liệt bưng nóng hầm hập tào phớ đi tìm Tần Vũ. Nhìn thấy chỉ có nhị ca tới, không thấy được Tức phụ nhi thân ảnh, Tần Vũ trong lòng phi thường thất vọng. Tân Liệt cố ý cười nói, muốn hay không ca ca Huy ngươi ăn tào phớ a. Tần Vũ mặt vô biểu tình, không cần, cảm ơn. Phu thê chi gian huy thực kia kêu, kêu tình thú, hắn lớn như vậy còn phải bị ca ca Huy thực, đó chính là ác thú vị. Tân Liệt sách một tiếng, bọn đệ đệ thật là càng lớn càng không hảo chơi. Hắn đem tảo phơ phóng tới tần vũ trong tay, đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị đi kêu xanh đen trở về ăn cơm. Không đợi hắn đi ra viện môn, xanh đen cũng đã đã trở lại. Hắn theo mùi hương một đường đi vào nhà bếp, một bên hút khí một bên say mê mà nói, cách đến thật xa đã nghe tới rồi rau hẹ trứng gà mùi hương. Vừa rồi hắn nguyên bản còn tưởng lại đi dạo, kết quả lại bị này sợi mùi hương cấp câu đến thèm trùng toàn cấp miêu ra tới, cái gì cũng không rảnh lo trực tiếp liền theo mùi hương đã trở lại. đường mật đem trên đến hai mặt kim hoàng bánh rán nhân hệ thịnh ra tới các ngươi đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm chờ đường mật đem tảo phớ cùng bánh rán nhân hệ bưng lên bàn thời điểm đại gia đã ở bên cạnh bàn ngồi xong bánh rán nhân hệ bị trên đến ra hương giòn nội bộ rau hệ lại còn thực mới mẻ còn có bị xào đến thơm ngào ngạt trứng gà một ngụm cắn đi xuống rắc giòn hương xanh đen ba lượng hạ liền ăn xong một cái bánh rán nhân hệ lại bưng lên tảo phớ uống lên hai đại khẩu không được gật đầu khen ăn ngon ăn ngon Ta chưa từng ăn đến quá như vậy hương cơm sáng. Lần này quả nhiên không có đến không. Tần lãng một bên ăn một bên đắc ý mà cười, mật mật nấu ăn tốt nhất ăn, liền tính là trấn trên tốt nhất đầu bếp, cũng so ra kém mật mật tay nghề. Xanh đen thực hâm mộ, các ngươi có thể cưới được như thế hiền huệ có khả năng tức phụ nhi, thật là hảo phúc khi à. Đường mật chỉ đương hắn nói chính là khách khí lời nói, trên mặt cười cười, không đem lời này để ở trong lòng. Nhưng tần trấn càng lại bởi vì lời này, đồng nhiên liền hạ quyết tâm. mấy đứa con trai khổ nhiều năm như vậy, thật vất vả cưới đến cái hiền huệ có khả năng xinh đẹp tức phụ nhi, này khẳng định là hài tử hắn nương ngầm có linh kết quả. vì mấy đứa con trai nửa đời sau hạnh phúc suy nghĩ, tần chấn càng nhất định phải nghĩ cách giúp đường mật vượt qua thử kiếp, làm nàng cùng đại lang bọn họ nằm cái có thể bạch đầu giai lão con cháu mãn đường. tần chấn càng kẹp lên một cái bánh dán nhân hệ, phóng tới đường mật trong chén. ngươi vất vả sáng sớm thượng, ăn nhiều một chút nhi đi. đường mật thụ sủng nước kinh. từ nháo ra tần vũ tự sát sự tình sau tần chấn càng liền đối đường mật sinh ra rất nhiều cái nhìn nếu không phải tần mục bọn họ ngăn đón phòng trừng tần chấn càng sớm liền đem nàng cấp đuổi ra đi đường mật trong lòng tự nhiên là có ủy khuất nhưng nàng cũng có thể lý giải tần chấn càng ý tưởng rốt cuộc tần vũ là bởi vì nàng mới thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng tần chấn càng ái tử xuất ruột giận chó đánh mèo với nàng nàng nguyên bản cho rằng chính mình ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều phải đối mặt tần chấn càng bất mãn không nghĩ tới lúc này mới qua đi hai ngày tần trấn càng liền bỗng nhiên thay đổi đối nàng thái độ đường mật ngơ ngẩn mà nhìn hắn lòng tràn đầy nghi hoặc chương 172 nương tử cứu ta ăn xong cơm sáng sau đường mật đem tối hôm qua bao hảo bánh nhân thịt phóng tới thổ lò nướng tiểu tâm mà nương chín nông đậm mùi thịt tràn ngập mở ra câu đến xanh đen thẳng nuốt nước miếng hắn vây quanh thổ lò nướng không ngừng đảo quanh chờ bánh nhân thịt ra lò thời điểm hắn không rảnh lo năng miệng nắm lên cái bánh nhân thịt liền hướng trong miệng tác Xanh đen một bên liều mạng nuốt một bên kêu to, hảo năng. Thơm quá. Hảo hảo ăn. Đương mật buồn cười, ngài chậm một chút nhi ăn, ta hôm nay làm không ít thịt nướng bánh, cũng đủ chúng ta cả gia đình ăn. Xanh đen ăn xong một cái còn muốn ăn một cái, bất đắc dĩ vừa rồi cơm sáng ăn đến quá no, hai cái bánh nhân thịt xuống bụng, hắn đã bị căng đến không được, thật sự là ăn không vô đi, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn kia một cái sọt bánh nhân thịt, trong miệng không được mà nhắc mãi. Các ngươi lưu mấy cái cho ta a. Chờ ta trong bụng đồ ăn tiêu hóa lại tiếp theo ăn. Tần Lãng ăn đến miệng bóng nhảy, cười đến đặc biệt đắc ý, ai làm ngài tham ăn, buổi sáng ăn như vậy nhiều bánh rán nhân hệ cùng tạo phớ. Mười mấy bánh rán nhân hệ, xanh đen một người liền ăn năm cái, Tần Lãng muốn cấp cũng chưa có thể đoạt lấy hắn. Xanh đen vẻ mặt ai hoán, ai làm người tức phụ nhì bánh rán nhân hệ làm được như vậy hương. Đường mật bất đắc dĩ mà cười nói, ngài yên tâm đi, ta sẽ cho ngài lưu mấy cái bánh nhân thịt. Nghe vậy, xanh đen lập tức liền cao hứng đến mặt mày hớn hở. Hảo hào hảo. Hào. Hôm nay là huyện khảo thành tích viết bảng nhật tử, sở hữu thông qua khảo thí thí sinh tên đều sẽ bị dán ở chấn trên mục thông báo, Tần Dung muốn đi xem xét hắn thành tích. Đường mật cố ý nhảy ra kia thân màu trà áo dài, nay quần áo nguyên liệu vẫn là nàng cùng Tần Mục cố ý đi chấn trên tiệm vải mua trở về, từ Tần Vũ tài chế mà thành, trước hai ngày khảo thí thời điểm, Tần Dung đó là ăn mặc nó đi tham gia khảo thí. Cho tới bây giờ đường mật đều còn nhớ rõ, ngày đó Tần Dung từ trường thi đi ra khi. Hắn ăn mặc màu trảm tay áo rộng áo dài, mặt mày thanh tuấn, khí chất nho nhã, giống như từ họa trung đi ra nhẹ nhàng quân tử. ở Đông đảo thí sinh bên trong, nàng ánh mắt lập tức đã bị hắn hấp dẫn trụ. Kia hình ảnh đến bây giờ nàng đều còn không thể quên. Đường mặt hương phấn mà cầm quần áo ở tần dung trên người khoa tay múa chân, ngươi hôm nay liền xuyên cái này quần áo đi chấn trên, quay đầu lại chờ ngươi thông qua khảo thí, người khác hướng ngươi chúc mừng thời điểm, này thân quần áo khẳng định có thể làm ngươi trường mặt mũi. nhìn thấy tức phụ nhi nhìn hai mắt của mình đều ở sáng lên tần dung cười đến càng thêm ôn nhu hảo ta đều nghe nương tử hắn thực mau liền thay màu tràm áo dài bởi vì là lửa ti vải dệt ở mùa đông xuyên lược hiện đơn bạc đường mật lại nhảy ra một kiện tay háo rộng màu đen vũ y áo khoác cho hắn mặc vào phảng phất là tìm được rồi trang điểm mỹ nam tử lạc thú đường mật nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân tả hữu đoan trang cảm thấy cổ hắn chân bóng nàng từ chính mình tủ quần áo bên trong lấy ra cái lông xù xù lông thỏ vây cổ Bên ngoài lánh, ngươi quần áo cổ áo che không được cổ, khẳng định sẽ lánh, ngươi đem cái này vây cổ mang lên. Thần Dung mỉm cười cự tuyệt, không cần. Chính là bên ngoài nhiều lạnh A. Ta thân thể cường tráng, không sợ lánh. Đường mật còn tưởng nói cái gì nữa, bên cạnh tần liệt đã không kiêng nể gì mà cười ha hả Tam lang, ngươi đừng cự tuyệt tức phụ nhi hảo ý, đem vây cổ mang lên A, ngươi đeo nó lên khẳng định sẽ đặc biệt đáng yêu ha ha ha ha. Đáng yêu đối với một đại nam nhân tới nói. tuyệt đối không phải cái gì hảo tử Thần dung những mày có tốt như vậy cười sao tần liệt biên cười biên nói tưởng tượng đến ngươi trang điểm đến như vậy các bà các chị ta liền cười đến bụng đau ha ha ha đường mật nếu ngươi cười đến như vậy vui vẻ vậy làm ngươi tới mang đi tần dung tiếp nhận đường mật trong tay lông thỏ vây cổ xoay người liền bộ đến tần liệt trên cổ tuyết trắng lông thỏ vây cổ khóa lại tần liệt trên cổ cùng hắn kia màu đồng cổ màu ra hình thành tiên minh đối lập tần liệt tựa như một đầu bị kinh đại cầu hùng Nhất thời sửng sốt một chút. Ngay sau đó hắn liền phản ứng lại đây, bay nhanh mà đem lông thỏ vây cổ hai xuống, phẫn nộ mà hướng tới Tần Dung nhào qua đi, tam lang, ngươi cư nhiên dám cho ta mang như vậy đàn bà chít chít đồ vật Xem ta không hung hăng thu thập ngươi. Tần Dung nhấc chân hướng bên cạnh một vượn trốn đến đường mật phía sau. Hắn còn đặc biệt không biết xấu hổ mà bắt lấy đường mật ống tay háo, nương tử, cứu ta. Đường mật. Một chút đều không nghĩ cứu hắn làm sao bây giờ. nàng phi thường chấn định mà lui qua một bên ta còn có việc đi trước một bước các ngươi chậm dai chơi thần dung còn tưởng còn kéo nàng bị nàng kịp thời né tránh nàng nhanh như chấp nhi mà chạy ra đi lưu tần dung cùng tần liệt hai người ở trong phòng chấm dứt tân đoán trong phòng ngay sau đó truyền ra tần liệt giết đảo ngươi cư nhiên còn dám lấy tức phụ nhi làm tấm mục ngươi không biết xấu hổ nhị ca ngươi bình tĩnh một chút quân tử động khẩu bất động thủ cuối cùng hai huynh đệ đùa giỡn ở tần mục ra mặt sau bị chung kết Tần mục giơ tay liền hướng tần liệt chán thượng gõ một chút, những mày rào hấn, đều bao lớn cá nhân. Còn cùng cái hải tử dường như, một chút đều không ổn trọng. Tần liệt phi thường bị khuất, rõ ràng là tam lang trước khi dễ ta, ngươi như thế nào sẽ dạy ta một cái. Hắn chờ hạ muốn ra cửa, chờ hắn trở về ta lại giáo hơn hắn. Nghe được lời này, tần liệt trong lòng rốt cuộc cân bằng một ít. Tần mục quay đầu nhìn về phía tần dung, thời điểm không còn sớm, ngươi nên khởi hành, đồ vật đều chuẩn bị tốt sao. Ân. đều chuẩn bị tốt. Đường Mật một bên hừ nhẹ nhàng cười nhỏ, một bên đem nóng hầm hập bánh nhân thịt dùng vải bố bao lên, mặt khác lại cầm mấy cái tròn vo heo huyết viên, còn từ hầm bên trong lấy ra một tiểu đàn đậu nhự, toàn bộ bỏ vào trong rổ mặt, dùng bố cái hảo. Lúc này, Tần Dung sớm đã tử trong phòng chạy ra, hắn đứng ở viện môn khẩu, trên vai cóng hầu bao. Đường Mật đem giỏ che giao cho hắn, mấy thứ này là đưa cho đại bá, ngươi nhớ rõ đưa qua đi. Ân. Đường Mật do dự một lát, vẫn là không có thể nhịn xuống bổ thượng một câu mặc kệ khảo không thi đầu, ngươi đều phải đi nhanh về nhanh chúng ta chờ ngươi trở về ăn cơm chiều. thần dung khỏe miệng mỉm cười ta đã biết hắn sách theo giỏ tre ở người một nhà tràn ngập chờ đợi trong ánh mắt rời đi ra môn đường mật kêu lên tần liệt cùng tần lãng cùng nhau đem nhà mình hậu viện cải trắng cấp thu nay đó cải trắng lớn lên lại cao lại đại nếu là lại không thu nói bên ngoài thái diệp tử nên lặn rớt ở đường mật chỉ huy hạ tân liệt cùng tần Lang đem này đó cải trắng toàn bộ bẻ ra dùng nước giếng rửa sạch sẽ quán bình treo ở trong viện phơi nắng xanh đen thỏ qua tới hỏi các ngươi có chuẩn bị làm cái gì ăn ngon đương mật ta tính toán làm chút yêm cải trắng vừa rồi ngươi làm tam lang cầm đi cái kia tiểu đàn bên trong cái gì có phải hay không ăn ngon đương mật buồn cười mà nhìn hắn bất quá là một vò đậu nhự mà thôi ngài nếu là muốn ăn nói giữa chưa ta lấy điểm đậu nhự cho ngài nếm thử xanh đen vui vô cùng hảo a hào a chờ ăn cơm chưa thời điểm trên bàn quả nhiên nhiều một đĩa nhỏ đậu nhự xanh đen chưa bao giờ gặp qua bực này đồ ăn thoạt nhìn hồng hồng phiếm du quang nghe lên có sợi kỳ nghệ mùi hương hắn kẹp lên một khối to đậu nhự liền phải hướng trong miệng tắc Đường mật vội vàng ngăn lại hắn đậu nhự muốn xứng cơm mới ăn ngon đơn ăn sẽ thực hàm 173 dưỡng ra sống tạo. xanh đen chỉ phải trước hướng trong miệng lột một mồm to cơm lại ăn thượng một chút đậu nhự đích sắc thực hàm nhưng cũng rất thơm đặc biệt ăn với cơm Hắn trang bị đậu như ăn cơm, không cần khác đồ ăn, liền nhanh chóng ăn xong rồi một chén lớn cơm. Cơm nước xong sau, xanh đen đỡ eo ở trong sân qua lại đi lại, trong miệng không được mà nhắc mãi, đến không được đến không được, còn như vậy ăn xong đi, ta khẳng định sẽ béo phì. Tần lãng một bên rửa chén một bên cười hì hì nói, tiêu ngài buổi tối liền ít đi ăn chút nhi. Không được xanh đen không chút do dự mà một ngụm phủ quyết, bần đạo thà rằng béo chết, cũng không cần bị thèm chết. Bên cạnh đường mật nghe được lời này là dở khóc dở cười. Nàng cùng tần liệt cùng nhau ra bên ngoài khuân vác đậu hủ. Tần gia viện môn khẩu sớm đã có rất nhiều thôn dân đang đợi chờ, bọn họ nhìn thấy đậu hủ bị dọn ra tới, lập tức liền vây đi lên, tự giác mà xếp hàng. Có người hỏi, hôm trước cùng ngày hôm qua như thế nào cũng chưa nhìn thấy nhà các ngươi đậu hủ quán nhi khai trương. Ta còn tưởng rằng nhà các ngươi về sau đều không bán đậu hủ đâu. Đường mật cười tủm tỉm mà nói, hai ngày này trong nhà gia điểm sự tình, cho nên không rảnh làm buôn bán. Lại có người hỏi, Hôm nay là huyện khảo hết bảng nhật tử, nhà ngươi Tam Lang khảo đến thế nào? Có hay không thượng bảng? Tam Lang đi chấn trên xem thành tích, còn không có trở về đâu. Nếu là có tin tức tốt, các ngươi nhưng đến nói cho đại gia A. Nhất định nhất định. Đường mật một bên cùng đại gia nói chuyện hiếm, một bên tay chân lanh lẹ mà thiết đậu hủ, tần mục cùng tần lãng hỗ trợ đóng gói lấy tiền. Có mắt sắc thôn dân phát hiện quán nhi thượng nhiều tân đồ vật, hắn chỉ vào kia đĩa hồng toàn bộ tiểu đậu hủ nơi hỏi, đây là thứ gì? tần lãng thanh thúy mà nói đây là đậu nhự là nhà ta tức phụ nhi dùng đậu hủ làm được hương vị đặc biệt hảo chỉ cần một chút đậu nhự đều có thể ăn một mồm to cơm hiếu kỳ tương đối trọng thôn dân thử nếm một chút hương vị phi thường hàm nhưng nếu xưng cơm hoặc làm mì sợi màn thầu nói đích xác sẽ thực ăn với cơm ngày thường trong nhà nếu là không kịp tiêu đồ ăn dùng thứ này đối phó một chút nhưng thật ra thực phương tiện ngươi này đậu nhự bán thế nào tần lãng cướp trả lời một văn tiền hai khối kia cho ta tới sáu khối đi ở ngươi nọ nhìn chăm chú hạ tần lãng dùng chiếc đua thật cẩn thận mà kẹp lên 6 khối đậu hủ cất vào hắn mang đến bát cơm bên trong kế tiếp lại có không ít thôn dân tiến đến mua sắm đậu nhự Đường mật nhìn thấy tần lãng làm việc thực lưu loát đơn giản đem đậu nhự sinh ý tất cả đều giao cho hắn đi quản lý hôm nay ra đậu nhự còn có hồi lâu chưa từng mặt đường heo ra đông lạnh các thôn dân biết heo ra đông lạnh thứ này là không chừng khi cung ứng hôm nay không mua nói có lẽ kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều mua không được nó Vì thế xếp hạng phía trước đội ngũ người, cơ hồ mỗi người đều sẽ nhân tiện mua mấy khối heo ra đông lạnh. Đương đội ngũ bài đến một nửa thời điểm, heo da đông lạnh cũng đã bán hết. Có người oán giận nói, ngươi này heo ra đông lạnh làm được cũng quá ít, chúng ta căn bản là mua không được. Đường mật cũng thực bất đắc dĩ, một đầu heo trên người tổng cộng liền như vậy chút heo da, có thể làm được heo ra đông lạnh rất có hạn. Lập tức có người nói nói, nhà ta tới rồi cuối năm muốn giết heo, đến lúc đó sẽ có không ít heo da, các ngươi nếu là muốn nói. có thể toàn bộ tặng cho các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể đưa chút heo ra đông lạnh cho ta là được. Nói lời này người là Thái Mặt Dỗ, nhà hắn dưỡng bốn đầu heo, xem như trong thôn nhà giàu trí nhất. Bên cạnh có người cười mắng, Thái Mặt Dỗ ngươi hảo không biết xấu hổ, nhân ra heo ra đông lạnh muốn hai văn tiền một khối, ngươi những cái đó heo ra đưa ra đi cũng chưa người muốn, ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ tìm người lấy heo ra đông lạnh tới trao đổi. Kia Thái Mặt Dỗ cũng là cái da mặt dày. Bị người chê cười cũng một chút đều không cảm thấy ngượng ngùng. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn Đường Mật, chờ đợi nàng trả lời. Đường Mật không có do dự bao lâu, sảng khoái mà đồng ý, "Có thể." Thái mặt dỗ tức khắc liền mừng đến mặt mày hớn hở, "Chờ ta giết heo thời điểm, nhất định tới kêu các ngươi." Ân Đường Mật dừng một chút, lại thử hỏi, "Nhà ngươi có heo con sao?" Thái mặt dỗ không đáp hỏi lại, "Ngươi tưởng mua heo con?" ân Heo con nhưng thật ra có mấy chỉ, nhưng dưỡng heo không phải gì thoải mái việc, lại rơi lại mệt. Một cái không dưỡng hảo còn sẽ đem heo con cấp thua tiền Ngươi xác định muốn dưỡng sao Thái mặt dô nói lời này khi Đôi mắt nhìn về phía bên cạnh tần mục Thực rõ ràng là muốn nhìn một chút tần mục ý tứ Đường mật tuy rằng làm việc nhanh nhẹn có khả năng Nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ nhân ra Như là dưỡng heo loại này lại sự Khẳng định muốn trong nhà nam nhân ra mặt Người khác mới có thể tin phục. Tần mục hoan thanh nói Chuyện này ta đã cùng tức phụ Nhi thương lượng qua Người trong nhà nhiều Mua thị tan không có lời tưởng dưỡng hai đầu heo chính mình ăn được đến đối phương minh sát hồi đáp sau thái mặt rỗ yên lòng sảng khoái mà đáp nhà ta vừa lúc có mấy cái heo con các ngươi buổi chiều phải có chống không lời nói có thể thượng nhà ta đi xem hảo chờ đậu hủ bán hết thần ra người liền thu quán về nhà đường mật đem hôm nay kiếm tới tiền lấy ra tới một đám mà kiểm kê thần lãng ngồi ở bên cạnh mắt trông mong mà nhìn hôm nay kiếm này đó tiền bên trong cũng có hắn lao động thành quả đâu đường mật vừa lòng mà cười nói không tuổi hôm nay so ngày thường nhiều kiếm lời 84 mươi văn tiền này đó hẳn là đều là bán đậu nhự kiếm tới tiền đa tạ ngũ lang giúp ta bán đậu nhự này tam văn tiền cho ngươi cầm đi mua đường ăn đi tần lãng tiếp nhận tam văn tiền cẩn thận mà sờ sờ sau đó lại đưa cho đường mật này đó tiền ngươi giúp ta thu ta muốn tích góp lên về sau cho ngươi xoan phấn đường mật cười khẽ ra tiếng ta xoan phấn ta chính mình có thể mua ngươi tiền vẫn là chính mình lưu lại đi tần lãng cô lấy mặt khuôn mặt nhỏ Tiểu hoa nói nữ nhân đều thích bị nam nhân nhà mình dưỡng, ngươi không muốn bị ta dưỡng, ngươi có phải hay không không thích ta. Đường mật dở khóc dở cười, ngươi còn quá nhỏ, dưỡng ra sống tạm loại chuyện này không cần ngươi nhọc lòng. Ta hiện tại là tiểu, nhưng ta về sau hội trưởng đại. Đường mật đem kia tam văn tiền nhét vào trong tay hắn, kia những việc này liền chờ ngươi lớn lên về sau lại nói. Tần lãng cuối cùng chỉ có thể hầm hực mà cầm ba cái tiền đồng đi rồi. Hắn siết chặt trong tay tiền đồng, âm thầm thề. hắn nhất định phải mau mau mà lớn lên, lớn lên về sau hắn là có thể dưỡng mật mật. Cùng lúc đó, thần dung đã tới rồi đại bá gia, hắn đem trong rổ đồ vật đưa cho quách thị, đây là nương tử làm ta lấy tới cấp ngài, cảm tạ ngài ngày hôm qua mượn xe bỏ cho chúng ta dùng. quách thị nhìn đến kia một rổ tràn đầy đồ vật, trong lòng ngất thiếp cực kỳ. tuy rằng nhà nàng cũng không thiếu điểm này đồ vật, nhưng ai đều không thích đương coi tiền như rác, nhiều năm như vậy, tần chấn sơn ngầm chợ cấp Tần gia ngũ huynh đệ rất nhiều lần, quách thị trên mặt cũng không nói. trong lòng kỳ thật rất có phê bình kín đáo nàng thực lo lắng tần chấn sơn sẽ dưỡng ra toàn gia bạch nhã lang liền cùng tần hương cần dường như chỉ biết đòi lấy cũng không tưởng hồi báo nhưng hiện tại xem ra nàng lo lắng là dư thừa tần dung nhà mình nhật tử hảo quá lập tức liền cấp đại bá ra mang đồ tới chỉ là này phân thái độ khiến cho quách thị phi thường vừa lòng nàng nhận lấy trong rổ đồ vật tiếp đón tần dung ngồi xuống uống trà viết xong này trương đông nhiên hảo hoài niệm mãi mãi làm đậu nhự siêu hương siêu ăn ngon Hiện tại nhớ tới còn nhịn không được chảy nước miếng mươi 174 trang tử không phải cá Nào biết cá chi nhạc Tần chấn Sơn trong lòng cũng rất là vui mừng Cháu trai trưởng thành Còn biết tới hiếu kính hắn cái này đại bá Không có hưởng phí những năm gần đây hắn Cong lao thái thái trộm tiếp tế tần gia ngũ huynh đệ Tam lang Ngươi khảo thí thành tích ra tới sao Ta vừa đến Trấn Trên liền tới vấn An đại bá Chờ hạ lại đi xem thành tích Tần chấn Sơn vội vàng thúc giục Vậy ngươi chạy nhanh đi chờ hạ nhớ rõ tới nhà của ta ăn cơm chưa ân thần dung đứng dậy cáo tử rời đi tần trấn càng nhìn theo tần dung rời đi quay đầu liền đối quách thị nói ngươi đi chuẩn bị vài thứ chờ hạ cấp tam lang mang về đừng làm cho hải tử tay không trở về có vẻ nhà ta keo kiệt quách thị cười mắng này còn dùng ngươi nói ta như là như vậy không ánh mắt người sao nói xong nàng liền quay người đi rồi trấn trên bảng thông báo liền ở huyện nha cổng lớn hôm nay là yết bảng nhật tử Sáng sớm liền có người tới bảng thông báo trước mặt ngồi canh. Chờ Tần Dung đến thời điểm, bảng thông báo trước mặt đã tụ tập rất nhiều người, bọn họ phần lớn là thí sinh cùng thí sinh người nhà, còn có thiếu bộ phận tới xem náo nhiệt người. Có chút cơ linh tiểu thương, ở bên cạnh bày quán bán nước trà ăn vặt, sinh ý còn rất rực rỡ. Tu Ngọc. Nghe được có người kêu chính mình tự, Tần Dung theo tiếng nhìn lại, nhìn đến cách đó không xa trà lều bên trong ngồi vài cái nho sinh trang điểm thanh niên, bọn họ đều là Tần Dung cùng trường. Tần Dung nhấc chân đi qua đi, theo chân bọn họ cho nhau chào hỏi chào hỏi. Trong đó cùng hắn quan hệ tốt nhất người là Tiêu Hồng Phi. Chờ Tấn Dung ngồi xuống lúc sau, Tiêu Hồng Phi lập tức câu lấy bờ vai của hắn, cười tủm tìm hỏi, hôm nay ngươi là một người tới chân trên. Ân. Chờ hạ thượng nhà ta đi ăn cơm chưa đi. Ta nương trước đó không lâu còn hỏi ta, ngươi như thế nào đã lâu không thượng nhà ta đi. Hôm nay ngươi nếu có thể đi nói, nàng khẳng định sẽ thực vui vẻ. Tần Dung mỉm cười biển cự. Ta chờ hạ muốn đi đại bá ra ăn cơm. Tiêu hồng phi phi thường thất vọng, Ngươi đại bá ra đồ ăn có gì ăn ngon. Ta mội mội hôm nay chính là cố ý xuống bếp, Làm nàng sở trường nhất cá quế chiên sù cùng tơ vàng tô tức đâu. Bên cạnh kia mấy cái cùng trường nghe được lời này, Không hẹn mà cùng mà lộ ra ái muội tươi cười. Bọn họ đẩy đẩy tần dung cánh tay, Không có hảo ý mà trêu gẹo hắn. Tiêu cô nương đến bây giờ đều còn không có quên ngươi đâu. Không chỉ có không quên. Con chuẩn bị hảo đồ ăn hảo cơm đám người tới cửa đi ăn đâu. Tu Ngọc thật là quá có phúc phần, ta chờ hâm mộ không tới A. Ha ha ha. Nghe được đại gia lấy nhà mình muội muội trêu ghẹo, Tiêu Hồng Phi thực không cao hứng, hắn vô vô cái bản, những mày nói, các ngươi đừng nói bữa, ta muội mội hôm nay cố ý xuống bếp, là vì cho ta chúc mừng, nàng chỉ là nhân tiện làm ta mang theo Tu Ngọc đi nhà ta ăn đốn cơm soảng, nào có các ngươi tưởng như vậy bất kham. Mọi người đều không tin Tiêu Hồng Phi nói, Nhưng bọn hắn không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ liền chọc bực Tiêu Hồng Phi, rốt cuộc Tiêu Hồng Phi cha ở huyện Nha Đương chủ bộ, tuy rằng chỉ là kiểu phẩm hạt mẹ tiểu quan, nhưng ở bản địa còn tính có chút quyền lực. Bọn họ thức thời mà không có lại thâm đào đi xuống, vui cười mơ hồ qua đi, trường hợp thực mau liền lại là hòa hợp thêm thấm. Một lát sau, Tiêu Hồng Phi vẫn là không có nhịn xuống, hạ giọng đối tần dung oán giận. Tu Ngọc, ngươi vì cái gì liền không thể lại chờ một chút đâu. Bằng thực lực của ngươi Tương lai khẳng định có thể thi đậu cử nhân, đến lúc đó ngươi liền có tư bản tới đón cưới ta muội muội, tội gì hủy khuất chính mình đi theo ngươi các huynh đệ xài chung một cái thế tử. Tân Dung cảm thấy lời này rất là trói thai. hắn buông chén trà, nhàn nhạt mà nói, không phải dùng, là cưới, không đều không sai biệt làm sao? Tân Dung cười lạnh, tương lai chờ ngươi muội muội gả chồng, ta nói nàng không phải gả, là bị người cấp dùng, ngươi có thể cao hứng. Tiêu Hồng Phi bị dối đến nói không ra lời, trầm mặc một lát. Hắn như cũ cảm thấy không cam lòng, ta là thế ngươi minh bất bình, ngươi điều kiện tốt như vậy, như thế nào liền phải cùng người cộng thê. Ta nếu là ngươi nói, ta khẳng định muốn phản kháng, đường đường bảy thước nam nhi, có thể nào chịu đựng chính mình thê tử cùng nam nhân khác. Cùng nam nhân khác liên lụy không rõ. Hắn vốn dĩ tưởng nói cùng chung trắng gối, nhưng hắn dù sao cũng là người đọc sách, loại này lộ liêu nói ra tới có nhục văn nhã. Tân Dung không nhanh không chậm mà nói, nhà ta tình huống có bao nhiêu không xong, ngươi là biết đến. Ta nương đi đến sớm, cha bởi vì không chịu nổi đả kích tránh ở trong núi không chịu ra tới, là đại ca liều mạng mà đem chúng ta tứ ca lôi kéo đại. Đối chúng ta tới nói, đại ca liền cùng phụ thân giống nhau, chúng ta đều phi thường tôn kính hắn, cùng hắn cộng thê, ta cam tâm tình nguyện. Đến nỗi nhị ca, trên mặt hắn pha tướng, tính tình lại không tốt lắm, trong thôn cô nương nhìn thấy hắn liền chạy. Tứ lang bệnh tật ốm yếu, dựa không thể đoạn, bên người cần thiết phải có người chiếu cố. Trước kia cũng từng có bà mối tới cửa tới làm mai. Nhưng các nàng mỗi lần đều là thế đại ca cùng ta tới làm ai, nhị ca cùng tứ lang là để đề đều không có bị để qua. Tần Dung lời này nói được huyện chuyển, nhưng Tiêu Hồng Phi nghe minh bạch hắn ý tứ. Lấy tần liệt cùng tần vũ điều kiện, rất khó tìm đến hợp tâm ý hảo nữ nhân hôn phối, kéo dài đi xuống rất có thể phải đánh cả đời quan côn, cộng thế thật là nhà bọn họ trước mắt nhất thích hợp biện pháp giải quyết. Tiêu Hồng Phi thở dài, ngươi không cảm thấy ủy khuất sao. Rõ ràng có thể cưới đến càng tốt nữ nhân. lại bị bách cùng mặt khác bốn cái nam nhân cộng thêm chỉ cần là cái bình thường nam nhân hẳn là đều sẽ cảm thấy ủy khuất không cam lòng đi thần dung lại nói không chỉ có không ủy khuất còn thực may mắn thực may mắn có thể ở kiếp này cưới nàng làm vợ tiêu hồng phi không tin nay có cái gì hảo may mắn đổi làm là hắn khẳng định đã sớm nghẹn khuất đã chết tần dung hơi hơi mỉm cười trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc bên kia bỗng nhiên có người hô to tiết bảng nghe vậy Tất cả mọi người phía sau tiếp trước mà chiều bảng thông báo rung qua đi, ngay cả tiêu hồng phi cũng đứng lên, bay nhanh mà chiều bảng thông báo chạy tới. Tần Dung hơi chút chậm một bước, chờ hắn đi qua đi thời điểm, bảng thông báo đã bị vây đến chật như nêm cối. Hắn chỉ có thể ở bên ngoài đứng, chờ đến bên trong người xem kết thúc quả ra tới, hắn lại hướng bên trong tễ. To như vậy một chương bảng thông báo thượng dán giấy trắng, dầm dạp mà tràn ngập người danh. Trong đám người khi thì buộc phát ra mừng rỡ như điên tiếng hoan hô. khi thì lại phát ra thương tâm khóc giống thanh này thật đúng là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu chờ đến người đi rồi non nửa tần dung rốt cuộc thuận lợi tệ đến bảng thông báo trước mặt hắn ngửa đầu đảo qua mặt trên những người đó danh thực mau liền ở trên cùng một loạt người danh chung, tìm được rồi tần dung hai chữ thuận lợi thông qua huyện thảo, lúc này mới tần dung đoán trước bên trong hắn thực bình tĩnh mà rời khỏi đám người tiêu hồng phi sớm đã xem xong bảng thông báo hắn cũng thuận lợi mà thông qua khảo thí nhìn thấy tần dung ra tới hắn lập tức chạy tới dùng sức câu lấy tần dung bả vai cười đến phi thường thoải mái tu ngọc ta vừa rồi nhìn đến tên của ngươi liền ở đệ nhất bài nay đại biểu ngươi thành tích khẳng định là ở huyện khảo trước năm ngươi thật là quá lợi hại tần dung mỉm cười nói chỉ là vận khí tốt mà thôi lại có vài cái cùng trường lại đây hướng tần dung cùng tiêu hồng phi chúc mừng tiêu hồng phi mời đại gia thượng nhà hắn đi uống rượu ăn cơm chúc mừng thuận lợi thông qua khảo thí hướng về phía tiêu hồng phi phụ thân là huyện nha chủ bộ điểm này rất nhiều người đều đi Chỉ có Tần Dung lời nói dịu dàng xin miễn mời. Hắn một mình phản hồi Tần ra. Trước 175 khảo thí thành tích. Tần Ấn đứng ở cửa nhà rỗi trưởng cổ nhìn xung quanh. Hắn vừa thấy đến Tần Dung tới. Lập tức liền chạy tới. Tam lang, ngươi cuối cùng tới. Cha ta làm ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi khảo đến thế nào? Thông qua sao? ân thông qua. Tần Ấn cao hứng đến một nhảy dựng lên. Thật tốt quá. Chờ hai người tới rồi đông viện. Tần chấn Sơn bước nhanh đi ra. Nhìn đến Tần Dung liền hỏi khảo thí kết quả. Không đợi Tần Dung trả lời, Tần ấn liền gấp không chờ nổi mà dành trước hô, qua qua. Tam lang khảo qua huyền khảo. Tần Chấn Sơn giơ tay liền hướng nhi tử chán thượng gõ một chút, ta hỏi Tam lang đâu, ngươi đừng sen mồm. Tần ấn chỉ phải hầm hực mà nhắm lại miệng. Tần Dung không vội không vội mà nói, ta thật là thông qua huyền khảo. Nghe vậy, Tần Chấn Sơn trên mặt lập tức liền nở rộ ra tươi cười, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cơ hồ muốn bay lên thiên, hảo. hảo, hảo. Thật tốt quá. Ngươi quả nhiên là chúng ta tần gia tiểu đồng lứa chung nhất có tiền đồ, chờ hạ cơm nước xong, ngươi liền đi cấp tần gia tổ tiên dân hương, cảm tạ bọn họ ở thiên có linh, phù hộ ngươi kim bảng đề danh. Tần Dung cảm thấy chính mình có thể thông qua khảo thí, dựa vào đều là chính mình nỗ lực được đến thực lực, cùng tần gia tổ tiên không có quan hệ. Nhưng vì hống đại bá cao hứng, Tần Dung vẫn là thuận theo mà đồng ý, hảo. Vì chúc mừng Tần Dung thông qua huyện khảo, Quách Thị còn cố ý chuẩn bị một bàn đặc biệt phong phú đồ ăn. Ngay cả ở tại cách vách trong viện Tần Trấn Hà cũng chạy đến. Hắn không biết từ nơi nào được đến tin tức, vừa vào cửa liền cười tủm tỉm mà đối Tần Dung nói. Chúc mừng chúc mừng. Tam lang lần này huyện khảo bên trong lấy được đứng đầu bảng hào thanh tích. Nghe vậy, Tần Trấn Sơn phi thường kinh hỉ đứng đầu bảng. Không cần người tiếp đón, Tần Trấn Hà liền rất không khách khí mà ở Tần Dung bên người ngồi xuống. Đúng vậy, ta vừa rồi nghe người ta nói, Tam lang tên ở bảng đơn hàng đầu, không phải đứng đầu bảng lại là cái gì. nói tới đây hắn quay đầu hướng quách thị cười nói đại tẩu phiền toái giúp ta thêm phó chén đũa quách thị đứng dậy đi cầm chén đũa tần trấn sơn cao hứng đến không được liền rượu cũng không uống bắt lấy tần dung liền truy vấn đứng đầu bảng sự tình tần dung rất là bất đắc dĩ ta khảo thí xếp hạng chỉ là dựa trước mà thôi không nhất định chính là đứng đầu bảng người khác chuyển đến quá khoa trương tần trấn hà nhanh chóng nói nơi nào khoa trương tên của ngươi liền treo ở bảng đơn đệ nhất bài chính là đứng đầu bảng ở bọn họ xem ra Đệ nhất cùng thứ năm không gì khác nhau, dù sao đều là phi thường lợi hại, Tần Trấn Hà còn lôi kéo Tần Dung uống rượu, kết quả bị Tần Dung cấp cự tuyệt. Ta chờ hạ còn phải trở về, uống say liền không hảo. Tần Trấn Hà biểu hiện đến cực kỳ nhiệt tình, say liền lưu lại, ở một đêm lại đi cũng không quan hệ, nếu là đại ca nơi này phòng không đủ dùng, ngươi có thể ở ta kia trong viện đi, ta làm ngươi nhị thẩm cho ngươi đem phòng cho khách thu thập ra tới, bảo đảm làm ngươi trụ đến thoải mái. Tần Dung lời nói dịu dàng xin miễn cha cùng đại ca bọn họ còn ở nhà chờ ta trở về ăn cơm chiều ta hôm nay cần thiết đến chạy trở về tần chấn hà còn tưởng lại khuyên lại bị bên cạnh tần chấn sơn cấp đánh gãy tần chấn sơn buông chén rượu ngươi cũng đừng khó xử tam lang làm hắn về nhà đi thôi hắn kia toàn gia đều đang chờ khảo thí kết quả đâu hắn đêm nay nếu là không quay về kia toàn gia khẳng định muốn ngủ không được nói đến cái này phân thượng tần chấn hà chỉ phải từ bỏ ăn xong cơm trưa tần chấn sơn lấy trưởng tử thân phận mở ra từ đường tần dung đi vào quỷ lệ dân hương làm xong những việc này sau tần dung liền đưa ra cáo tử quách thị sách xảy ra chuyện trước chuẩn bị tốt rổ đưa cho hắn nơi này có 20 cái trứng gà còn có hai cân thịt heo tam cân đậu phượng cùng một ít phơi khô thủy sản không phải cái gì đáng giá đồ vật ngươi nếu là không chê liền lấy về đi thôi tần dung vội vàng chối tử không cần mấy thứ này ngài lưu trữ chính mình ăn đi tần Trấn sơn liền ngồi ở bên cạnh hắn chịu điếu thuốc Hoan thanh nói làm ngươi cầm Ngươi liền cầm, nhà ngươi tứ lang thân thể không tốt, mấy thứ này vừa lúc có thể cho hắn bổ một bổ. Chính là mấy thứ này thật sự quá nhiều, ta chịu chi hổ thẹn. Tần ấn cười hì hì nói, ngươi nếu là thật cảm thấy ngượng ngùng, lần sau lại đến thời điểm, nhân tiện lại mang điểm heo huyết viên hoặc là bánh nhân thịt lại đây. Bánh nhân thịt mới vừa đưa tới thời điểm, Tần ấn liền hưởng qua, hương thật sự. Còn có kia heo huyết viên, bị quách thị đơn giản mà xào qua sau, hương vị cũng là cực kỳ đến hảo, hôm nay trên bàn cơm. Tần ấn khác không ăn cái gì, quang nhìn chằm chằm kia bàn cay xào heo huyết viên ăn đi. Cho tới bây giờ hắn đều cảm thấy dư vị vô cùng. Quách thị tức giận mà đánh nhi tử một chút, nào có ngươi như vậy tìm nhân ra thảo muốn đồ vật. Không có lê nghĩa. Tần Dung cười đồng ý, những cái đó đều là ta nương tử chính mình làm, các ngươi nếu là thích ăn, lần sau lại mang chút lại đây. Quách thị vội nói, những cái đó đều là dùng thịt heo làm, phí tổn khẳng định không thấp, ngươi đừng nghe á ấn, hắn đứa nhỏ này tham ăn thật sự. Gặp phải mới mẻ đồ vật liền muốn ăn cái đủ, như vậy thứ tốt đừng cho hắn lãng phí. Chỉ cần đại bá cùng thẩm thẩm thích ăn, mặt khác cũng chưa quan hệ. Lời này nói được Quách Thị cùng Tần Trấn Sơn trong lòng ngất tiếp cực kỳ. Tần Trấn Sơn thân là trưởng bối, không tiện đưa tiễn, á ấn, người đi đem nhà ta xe bỏ đuổi ra tới, đưa tam lang trở về. Tần Dung bội nói, không cần, ta chính mình đi trở về đi là được. Tần Trấn Sơn lại khuyên vài câu, chính là Tần Dung thái độ kiên quyết, cuối cùng cũng chỉ có thể tùy hắn đi. tần dung sách theo tràn đầy một rổ đồ vật rời đi tần ra ra cửa khi gặp tần trấn hà trong tay hắn trong tay sách theo hai cái giấy dầu bao mặt trên còn dán hồng giấy đóng gói đến rất là thể diện vừa thấy đến tần dung tần trấn hà đôi mắt lập tức liền sáng lên hắn nhiệt tình mà đón nhận tiền đến đem hai cái giấy dầu bao nhét vào tần dung trong tay này hai bao điểm tâm là ta cố ý đi ngũ vị trai mua tới ngươi mang về cho ngươi tức phụ nhi cùng ngũ đệ nếm thử trước kia tần dung cũng từng gặp qua tần trấn hà nhưng mỗi lần tần Trấn hà đều là một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, đừng nói cấp tần dung tặng đồ, ngay cả một cái sắc mặt tốt đều chưa từng từng có. hiện giờ hắn đông nhiên chuyển biến thái độ, cứu này nguyên do, bất quá là bởi vì tần dung lần này khảo thí thành tích cực kỳ ưu dị. tần dung trong lòng minh bạch đối phương tiểu tâm tư, nhưng hắn không có vội trần, chỉ là cười huyền cự, nhị bá ngài quá khách khí, ta tức phụ nhi cùng ngũ đệ đều không yêu ăn đồ ngọn, mấy thứ này ngài vẫn là lưu trữ cho ngài tôn nhi ăn đi. hắn tuổi tát tiểu. Sao có thể ăn đến ra cái gì hương vị tới? Thứ này là chuyên môn cho ngươi mua, ngươi không lấy nói, chính là không cho ta mặt mũi. Nhìn thấy Tần Dung chính là không chịu tiếp, Tần Trấn Hà trực tiếp đem hai bao đồ vật nhét vào Tần Dung trong tay trong rổ, sau đó liền bay nhanh mà đi rồi. Tần Dung không hảo đuổi theo, chỉ có thể dẫn theo rổ rời đi Tần ra. Chờ hắn về đến nhà, Thái Dương đã lạc sơn, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào này tòa tiểu sơn thôn trên người, làm nó trở nên phá lệ ôn nhu. Tần Lãng đứng ở cửa nhà rỗi trưởng cổ nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy Tần Dung xuất hiện, lập tức liền bay nhanh mà chạy tới, từ trong tay hắn tiếp nhận rổ, hưng phấn mà nói, mật mật làm thật nhiều ăn ngon, liền chờ ngươi trở về ăn cơm. Về đến nhà, Tần Dung nhìn đến đứng ở nhà bếp bên trong bận rộn kiểu tiếu thân ảnh, nhịn không được đi vào đi, giữ chặt cổ tay của nàng, giống cái vội vàng tìm kiếm khen ngợi hải tử, mở miệng liền nói, ta khảo thí thông qua, còn phải trước vài tên hảo thành tích. 176 ta muốn ngươi. chương Đường Mật vui sướng mà hoan hô, lợi hại ta Tam Lang, như nguyện được đến khích lệ, Thần Dung Phi thường thỏa mãn. Hắn đem tần lãng kêu tiến vào, đem trong rổ mặt đồ vật lấy ra tới, trừ bỏ này hai bao điểm tâm là nhị thuốc đường, mặt khác đồ vật tất cả đều là đại bá cùng thẩm thẩm đưa cho chúng ta. Nhiều như vậy đồ vật ta Đường Mật Phi thường ngoài ý muốn, đại bá cùng thẩm thẩm cũng quá khách khí. Nàng đem thịt heo trước lấy ra tới, phóng tới bên cạnh, chờ hạ chuẩn bị dùng để làm làm thành thịt khô, mặt khác đồ vật tác giao cho tần lãng cầm đi phóng tới tây phòng trong ngăn tủ ân tần lãng dẫn theo rổ chạy đi rồi đường mật quay đầu nhìn đến còn đứng ở bên cạnh luyến tiếp đi tần Dung. ra tiếng thúc giục ngươi đừng đứng ở chỗ này gây trở ngại ta làm việc mau đi ra thần dung loát khởi ống tay áo, ta giúp ngươi nhóm lửa vậy ngươi cũng đến đem trên người của ngươi quần áo đổi đi hắn hiện tại còn ăn mặc kia thân màu tràm xiêm y diề nguyên liệu tinh quý vạn nhất bị hỏa tinh bắn đến cháy hỏng nói liền quá đáng tiếc tần vũ nghe lời mà đi rồi Hắn đi vào tây phòng, nhảy ra chính mình ngày thường ở nhà xuyên quần áo cũ. Đổi hảo xiêm y hề, Tần dung mới vừa đi ra tới, đã bị tần mục cấp gọi lại. Tam lang. Tần dung dừng lại bước chân, đại ca. Vừa rồi nghe ngũ lang nói ngươi đã trở lại, ta cùng cha ở nhà chính chờ ngươi hồi lâu, cũng không gặp ngươi lại đây, chỉ có thể tự mình tới tìm ngươi tần mục trên dưới đánh giá hắn. Tốc độ của ngươi nhưng thật ra rất nhanh, vừa trở về liền đem quần áo đổi hảo. Đây là chuẩn bị đi nhà bếp hỗ trợ đâu. Thần Dung khẽ cười nói, ta đi giúp tức phụ nhi nhóm lửa. Nhóm lửa sự tình trước phóng một bên, ngươi cùng ta nói nói, ngươi khảo đến thế nào. Ở tân mục tràn ngập chờ đợi nhìn chăm chú hạ, thần Dung chấn định mà phun ra bốn chữ. Ta khảo qua. Từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc tần mục lúc này cũng không cấm nết lên khoe miệng, lộ ra vui sướng tươi cười, thật tốt quá, ta đây liền đi thông chi cha. Chờ tần mục vừa đi, thần Dung liền tiếp tục hướng nhà bếp đi đến. hắn ngồi sồn ngồi ở bếp trước. Vén tay háo hướng lòng bếp bên trong tắt ủi, thường thường ngẩng đầu xem một cái đang ở xào rau tiểu nương tử, trong lòng ngọt tư tư. Đường mật đem bọc lên bột mì cùng trứng dịch đậu hủ phiến phóng tới trong nồi, dùng nhiệt du thật cẩn thận mà chiên chín, thuận miệng hỏi, các ngươi thư viện có bao nhiêu người thông qua huyền khảo? Đại khái có hơn 20 cái đi. Tham khảo người có bao nhiêu người a? Thần dung suy nghĩ hạ, tiếp cận 300 người. 300 người liền khảo qua 20 người, không đến một phần 10 thông qua suất. Này cổ đại khoa cử khảo thí thật đủ tàn khốc. Đường mật lại lần nữa khích lệ, vẫn là nhà ta tam lang lợi hại, không chỉ có khảo qua, lại còn có khảo cái hảo thành tích. Tần Dung vui vẻ thoải mái hỏi, ta khảo đến tốt như vậy, có cái gì khen thưởng sao? Đường mật không đáp hỏi lại, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Ta muốn ngươi. Đường mật tay run một chút, trong tay nổi sạn thiếu chút nữa chảy xuống, nàng vội vàng lấy lại bình tĩnh, nắm chặt nổi sạn, đang muốn trách cứ hắn không cần nói dỡn, liền nghe được hắn tiếp theo đi xuống nói. Ta muốn ngươi hôn ta một chút. Nguyên lai like không phải nàng lúc trước tưởng cái kêu ý tứ, đường mặt nhẹ nhàng thở ra, nhưng gương mặt như cũ không tự chủ được mà thiêu lên. Nàng phóng lên khuôn mặt nói, các ngươi phía trước đáp ứng quá ta, sẽ không cưỡng bách ta. Ta không có muốn cưỡng bách ngươi, ta hiện tại là ở trưng cầu ngươi ý kiến, ngươi nếu không muốn liền tính, dù sao ta muốn khen thưởng chỉ có này một cái. Nói xong lời cuối cùng, thần dung toát ra thất vọng chi sắc. Đường mặt hướng trong nổi đổ chút canh loãng, ngay sau đó đắp lên cái nồi. dùng nồi sạn nhẹ nhàng chụp đánh đậu hủ trợ giúp đậu hủ càng tốt mà hút vào nước canh nàng bất đắc dĩ hỏi ngươi liền không thể để điểm yêu cầu khác sao thì như nói quần áo dày ăn ngon Tân dung một bộ hưng thu thiếu thiếu bộ dáng vậy tùy tiện cho ta lộng điểm ăn ngon đi chờ nước canh thu đến không sai biệt lắm đường mật giải lên hành thái một đạo thương nào ngạt nồi sụp đậu hủ liền làm thành nàng đem đậu hủ trang hảo bàn dùng thủy soát một chút nồi tiếp tục làm đạo thứ hai đồ ăn buổi chiều đường mật cùng tần mục đi một chuyến thái mặt dỗ ra mua hai cái heo con mặt khác còn bán một ít xương sần cùng móng heo lỗ thai heo xương sần cùng lỗ thai heo loại này không có gì thịt bộ vị giá cả muốn so thịt ba chỉ tiện nghi rất nhiều móng heo giá cả hơi quý đường mật đã điều hảo nước kho đem lỗ thai heo toàn bộ bỏ vào đi nấu chín sau đó phóng lệnh cắt thành phiến dùng tỏi diệp thù du xào thủ, nghe lên hương trung lộ ra hơi cay rất là mê người móng heo tắc bị nàng cạo mau tẩy sạch sau băng thành hai nửa phóng tới vại gốm bên trong gia nhập đầu ve cùng thủy trong nước mặt còn trà trộn vào đi một chút linh tuyền thủy vại gốm bị đặt ở tiểu táo thượng từ buổi chiều vẫn luôn đồn tới rồi hiện tại nước canh đều bị hầm thành màu trắng ngà chân heo vai chính thịt cũng đã hoàn toàn bị hầm lạ nồng đậm mùi hương từ vại gốm cùng cái nắp khe hở bên trong tràn ra tới cơ hồ sắp đem xanh đen cấp thèm lên lên rồi hắn vẫn luôn ở nhà bếp cửa bồi hồi đôi mắt nhìn chằm chằm bếp thượng vại gốm không được hỏi gì thời điểm ăn cơm Đương mật buồn cười mà nhìn hắn, ngươi buổi chiều không phải ăn hai cái thịt nướng bánh sao. Nhanh như vậy lại đói bụng. Xanh đen sờ sờ bụng, bất đắc dĩ mà thở dài, ta cũng không biết là sao hồi sự, từ tới rồi nhà ngươi, này bụng liền không nghe ta sai sử, chỉ cần ngửi được ngươi nấu ăn mùi hương, liền đủ cục mà kêu to. Từ nằm trong phòng mặt đi ra tần liệt nghe được lời này, nhịn không được cười ra tiếng, ngươi chính là thèm. Đương mật vạch trần cái nắp nhìn mắt vại gốm bên trong canh, cảm thấy không sai biệt lắm. Liền đối với những người khác nói, đều đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi. Xanh đen lập tức cao hứng phấn chấn mà chạy tới rửa tay, cái thứ nhất ở bên cạnh bàn ngồi xong. Thần Dung cùng tần liệt đem đồ ăn nhất nhất bưng lên bàn. Đường mật cắt chút rau dưa, lẫn vào linh tuyền thủy, đút cho mau mau ăn. Làm xong này đó, đường mật dùng bếp dư lại tiểu hỏa, xào chút lúa mạch. Nàng đem này đó xào chín lúa mạch lẫn vào nước đường cùng cắt nát cỏ xanh, quay đều, đoan đi cấp hậu viện phòng chất tuổi heo con ăn. Này hai cái heo con còn nhỏ, thoạt nhìn bất quá mười mấy kg, đều thư cấu tiểu, cũng may thái mặt dô đem chúng nó chiếu cố rất khá, lớn lên trắng trẻo mập mạp, rất là thảo hỉ. Cơm heo tản mát ra mùi hương đối chúng nó có phi thường đại lực hấp dẫn. Nàng mới vừa đem cơm heo bông, kia hai cái heo con liền lập tức thò qua tới, đầu vùi vào trong buồn, mồm to mà ăn lên. Chúng nó mới vừa cài sữa không lâu, còn không thể hoàn toàn tiếp thu cỏ khô làm ra là chủ thực, đường mật cô ý hướng bên trong bỏ thêm chút nước đường. Ngọt ngào hương vị làm chúng nó phi thường thích, ăn đến mùi ngon. Đường mật nguyên bản còn tưởng thêm chút linh tuyền thủy, còn ngâm lại tưởng vẫn là tính. Linh tuyền thủy tuy rằng có thể làm động thực vật lớn lên càng mau, nhưng bạn nhất này hai đầu heo cũng cùng mau mau giống nhau, tương lai bị linh tuyền thủy tẩm bổ ra linh tính, đến lúc đó còn như thế nào làm nàng xuống tay giết heo ăn thịt? Cho nên vẫn là thành thành thật thật mà làm chúng nó ăn cơm heo đi. Vì chúc mừng Tần Dung thông qua huyệt thảo, Đường Mật cố ý từ hầm bên trong dọn ra một vỏ thạch liễu rượu. mươi 177 chữa bệnh, mới vừa vạch trần dây rán, một cổ mùi rượu thơm nồng liền tùy theo khuyết tán mở ra. Tần chấn càng cùng xanh đen đều là thích uống rượu người, nghe thấy tới này hương vị, liền cùng lang nhìn thấy thịt dường như, hai mắt phát ra ra quan mang. Bọn họ trước sau từ đường mật trong tay tiếp nhận một chén rượu. Xanh đen nhìn trong chén thanh triệt màu đỏ nhạt rượu, hít sâu một hơi, chỉ là này mùi hương, là có thể làm người say. Tần chấn càng không hăn chú ý nhiều như vậy, trực tiếp liền uống thượng một ngụm. Này rượu không bằng rượu trắng độ dày cao, cũng không cay độc kích thích, ngược lại có điểm chua ngọt hương vị, nhập hầu lúc sau môi răng lưu hương, dư vị vô cùng. Hắn nhìn không được lại uống một ngụm, lòng tràn đầy thích. Xanh đen vừa uống vừa hỏi, đây là cái gì rượu? Ta trước kia cũng chưa gặp qua. Đây là chúng ta nhà mình đủ thạch liều rượu đường mật nâng lên vỏ rượu, cho bọn hắn nhị vị mãn thượng. Này rượu không có gì độ dày, uống nhiều điểm nhi cũng không quan hệ, hiện tại thiên lánh, uống xong rượu ngủ, thân thể có thể ấm áp không ít. Tần chấn càng bưng lên chén, tâm tình phi thường kích động, tam lang thuận lợi thông qua huyệt khảo Đây là nhà chúng ta đại hỷ sự, tới, chúng ta cùng nhau kính hắn một ly, chúc hắn tiền đồ như gấm, một bước lên trời. Mọi người sôi nổi dơ lên trang rượu chén, lẫn nhau va chạm, cộng đồng chúc mừng tần dung. Một chén rượu xuống bụng, trên bàn cơm không khí càng thêm thân thiện. Xanh đen đã muốn uống rượu, lại không quên dùng nữa, vô luận nổi sụp đậu hủ vẫn là đậu ve móng heo canh, mỗi cái đồ ăn ăn ngon đến không được. Hắn thật là hận không thể trên người lại dài hơn mấy cái miệng cùng dạ dày. Rượu quá ba tuần, mọi người đều có chút hơi say. Tần chấn càng lôi kéo xanh đen hỏi, đạo trưởng, ngươi cho ta ra tam lang nhìn xem, xem hắn tiền đồ như thế nào. Xanh đen đánh cái no cách, hai mắt có chút mê màng, trong miệng cười hì hì nói, nhà ngươi tam lang là cái hạt giống tốt, tương lai khẳng định sẽ thăng chức rất nhanh, ngươi cứ yên tâm đi. Tần chấn càng cao hứng đến không được, cười đến đôi mắt đều đỏ. Hắn xoa xoa khỏe mắt. Nếu là doanh nương còn ở nói, nhìn đến tam lang có tiền đồ, nàng khẳng định sẽ đặc biệt vui mừng. Xanh đen vô vô bờ vai của hắn, sau đó lại cho hắn đổ bát rượu, tới, này bát rượu kính đã cho thế tần phu nhân, nguyện nàng ở thiên có linh, phù hộ nhà ngươi tam lang kim bảng để danh. Tần chấn càng đổ nửa bát rượu trên mặt đất, dư lại nửa bát rượu bị hắn một ngụm uống cạn. Rượu là lánh, nhưng tâm lại là nóng hầm hập. Thạch liều rượu số độ không cao, nhưng nó rốt cuộc vẫn là rượu. Tần chấn càng cùng xanh đen cùng nhau uống sạch hơn phân nửa cái bình rượu, hai người đều có chút say. Tần chấn càng còn hảo, uống say cũng không náo, bị mấy đứa con trai đỡ đến trên giường, bịt kín chăn liền ngủ rồi. So sánh với dưới xanh đen liền có vẻ phi thường làm ở ĩ. Hắn uống say lúc sau ngồi ở trên ngạch cửa, bắt đầu gân cổ lên ca hát, đường mật cẩn thận nghe nghe, nội dung tất cả đều là đạo đức kinh, hoang khang sai nhịp, sướng đến chẳng ra cái gì cả. Thằng đến sướng mệt mỏi. Hắn mới mơ mơ màng màng mà bỏ lại trên giường ngủ. Chờ xanh đen ngủ lúc sau, trong nhà rốt của Gan tính lại, Tần Dung rửa mặt xong, đang chuẩn bị cởi quần áo ngủ, cửa phòng đông nhiên bị gõ vang. Đường mật thanh âm xuyên thấu qua ván cửa truyền tiến vào, tam lang, ngươi ngủ rồi sao? Tần Dung kéo ra cửa phòng, nhìn đến đứng ở ngoài cửa tiểu tức phụ nhi, vội vàng nghiêng đi thân, mau tiến vào, bên ngoài lạnh lẽo Đường mật đi vào trong phòng, nhìn thấy xanh đen cùng tần lãng đều đã ngủ hạ Nàng từ ống tay háo bên trong móc ra cái tua lạc kết, có chút ngượng ngùng mà nói, đây là ta thân thủ biên, tặng cho ngươi đi, coi như là chúc mừng ngươi thông qua khảo thí hạ lễ. Dung mâu lục đậm sợi tơ đánh ra tới vạn phúc kết, phía dưới truy tua, tiểu dáng thực bình thường, thủ công cũng giống nhau. Nhưng bởi vì là đường mật thân thủ làm, nó ở tần dung trong mắt, nhất thời liền trở nên phá lệ không giống người thường. Tần dung nhẹ nhàng vướt ve tua lạc kết, đáy mắt ôn nhu càng thêm nồng đậm, rất đẹp, ta thực thích Ngươi thích liền hảo đường mật ngọt ngào mà cười nói, ngươi sớm chút ngủ đi, ngày mai thấy. Chờ nàng đi rồi, Tần Dung đem tua lạc kết cất vào trong lòng ngực, ngủ một đêm. Tuy rằng không có thể được đến tiểu tức phụ nhi hôn, cái này làm cho Tần Dung thật đáng tiếc, nhưng có thể được đến nàng thân thủ làm lễ vật, hắn cũng là thực vui vẻ. Ngay kế buổi sáng, xanh đen không chỉ có không có say rượu sau đau đầu, lại còn có cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần phân chấn. Đến nỗi tối hôm qua say sau sướng đạo đức kinh cứu sự, đã bị hắn hoàn toàn cấp đã quên. Hắn lon ton mà chạy đi tìm Đường Mật, mắt trông mong hỏi, nhà ngươi còn có bao nhiêu thạch liệu rượu? Có thể bán ta một ít sao? Đường Mật đang ở nấu sữa đậu nành, nàng thuận miệng nói, ngài nếu thích uống, quay đầu lại ta đưa ngài hai đàn đi. Xanh đen tức khắc liền mừng đến mặt mày hớn hở. Hắn thao xuống bên hông túi tiền, từ bên trong đảo ra hai viên tuyết trắng ngợt mà chân châu, bần đạo sẽ không lấy không ngươi đồ vật, này hai viên hạt châu đưa ngươi, coi như là ta mua rượu tiền. Đường mật lại không có dỗi tay đi tiếp, ta không cần tiền. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn cho ngài hỗ trợ cho ta ra tứ lang xem bệnh. Xanh đen khó hiểu, ta không phải đã cho hắn xem qua bị bệnh sao. Hắn hiện tại trong cơ thể độc đã bị rõ ràng đến không sai biệt lắm, kế tiếp chỉ cần hảo sinh tính dưỡng, không lâu liền sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Đường mật đem nấu tốt nhiệt sữa đậu nành đảo tiến bại gốm, rải lên một ít đường trắng, đắp lên cái nắp, sau đó nhìn về phía xanh đen, nghiêm túc mà nói. tứ lang từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu còn đi đứng không tốt ta hy vọng ngài có thể hỗ trợ điều trị hảo thân thể hắn tốt nhất là có thể làm hắn có thể cùng người thường giống nhau bình thường hành tẩu xanh đen sờ sờ dâu dê tắp lưới nói này sợ là có điểm khó a chỉ cần ngài có thể hoàn toàn chữa khỏi hắn về sau ngài tưởng uống nhiều ít thạch liệu rượu cũng không có vấn đề gì còn có thịt nướng bánh cùng heo huyết viên heo da đông lạnh hành lá quáy đậu hủ xanh đen cảm thấy đây là cái nói điều kiện rất tốt cơ hội bỏ lỡ liền quá đáng tiếc Hắn một hơi báo liên tiếp đồ ăn dành, cuối cùng làm ra tổng kết, này đó đồ ăn giống nhau đều không thể thiếu. đường mật cười nói, ngài yên tâm, chỉ cần ta có thể làm được thức ăn, đều không thể thiếu ngài kia phân. Cái này hứa hẹn làm xanh đen phi thường vừa lòng. Hành, kia bần đạo liền giúp ngươi cái này vội. đường mật cười con mắt, vậy làm ơn ngài. Thấy nàng như thế cao hứng, xanh đen không thể không thu hồi tươi cười, thận trọng mà bổ thượng một câu, ta trước đó cùng ngươi nói rõ ràng, ta chỉ có thể làm hết sức. Nhà ngươi tứ lang rốt cuộc có thể hay không đứng lên Này ta cũng không thể có 10 phần nắm chắc Ta biết đến Mặc kệ kết quả như thế nào Ta hứa hẹn ngài sự tình đều sẽ không thay đổi Xanh đen lại nở nụ cười Hắn thật là càng ngày càng thích người này Mỹ nói ngọt nấu ăn còn ăn rất ngon tiểu cô nương Ăn xong cơm sáng sau Xanh đen đi cấp tần vũ bắt mạch Thuận tiện cho hắn làm thân thể kiểm tra Xem hắn rốt cuộc là bởi vì cái gì mới vô pháp đứng lên Trải qua mấy ngày nay điều dưỡng Tần vũ khí sắc đã đẹp rất nhiều, nhưng thân thể như cũ suy yếu. Lúc này đường mật đứng ở bên cạnh, nghiêm túc nhìn xanh đen động tác. Xanh đen nhéo nhéo tần vũ cẳng chân, có cảm giác sao? mươi 178 ta không tưởng lừa nàng. Tần vũ nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh đường mật, nhàn nhạt mà nói, không có. Xanh đen lại dùng tiểu cây búa nhẹ nhàng gõ gõ hắn đầu gối, đau không? Không đau. Xanh đen ở trên người hắn chát mấy châm, đem hắn chân uốn lượn lại kéo thẳng, lại ấn mấy cái huyệt vị. Hắn tất cả đều tỏ vẻ không cảm giác. Cuối cùng xanh đen thở dài. Hắn quay đầu đối đường mật nói, Ngươi trước đi ra ngoài, ta đơn độc cùng hắn nói chuyện. Nga. Đường mặt không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đi ra ngoài. Chờ nàng vừa đi, trong phòng cũng chỉ dư lại xanh đen cùng tần vũ hai người. Xanh đen nhìn trên giường suy yếu thanh niên, bất đắc dĩ hỏi, chân của ngươi rõ ràng có cảm giác, vì cái gì còn muốn làm bộ chính mình không có cảm giác. Tần vũ lông mi run rẩy không nói gì. ta vừa rồi ấn ngươi mấy cái huyệt vị chỉ cần ngươi ngũ tạng bình thường thi qua châm sau kia mấy cái huyệt vị ấn xuống đi khẳng định sẽ có cảm giác nhưng ngươi lại nói không có cảm giác ngươi ở gạt ta tần vũ không hề có bị vạch trần trột dạ ảo não hắn mặt vô biểu tình mà nói kia có thể là ta ngũ tạng xảy ra vấn đề đi xanh đen bị hắn cấp khí cười ta mới vừa cho ngươi đem quá mạch ngươi ngũ tạng thực bình thường nga ta đây cũng không biết là chuyện như thế nào thấy hắn chết không thừa nhận Xanh đen cũng không có lại tiếp tục được hắn. Ta cũng từng tuổi trẻ quá, ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ta đại khái có thể đoán được ra tới, tranh thủ đồng tình phương thức có rất nhiều loại, nhưng ngươi không nên dối gặt nàng. Tần Vũ rũ mắt nhìn trên người chăn, ta không tưởng lừa nàng. Vậy ngươi đây là... Tần Vũ nhàn nhạt mà nói, ta hai chân nguyên bản là không cảm giác, chính là sau lại không biết sao lại thế này, ta chân dần dần có một chút chi giác. Ta không có đem chuyện này nói ra đi, là tưởng chờ ta về sau có thể đứng đi lên. liền có thể cấp tức phụ nhi cùng cha bọn họ một kinh hỉ. Xanh đen hồ nghi mà nhìn hắn, thật sự. Tần vũ sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên tiếp thu hắn đánh giá. Thấy hắn không giống như là nói dối, xanh đen trong lòng hoài nghi tiêu giảm chút, ngược lại hỏi mặt khác một sự kiện. Chân của ngươi là khi nào bắt đầu có chi giác? Hơn hai tháng trước đi. Vậy ngươi này hơn hai tháng qua, có hay không gặp được cái gì kỳ quái sự tình? Hoặc là ăn cái gì kỳ lạ đồ vật? Tần vũ tỏ vẻ tất cả đều không có. xanh đen càng thêm nghi hoặc hắn méo dâu dê ngưng mi suy tư này liền quái nguyên bản hắn chỉ là ôm thử xem xem thuận tiện cỏ mấy đốn mỹ thực tâm thái mới đồng ý hỗ trợ cấp tần vũ chữa bệnh hiện tại phát hiện tần vũ chân thế nhưng đã có trí giác lại như thế nào đều tìm không thấy chân chính nguyên nhân đối với không biết mãnh liệt lòng hiếu kỷ làm xanh đen bắt đầu nghiêm túc lên hắn nhất định phải tìm được nguyên nhân giúp tần vũ đem bệnh chữa khỏi ở xanh đen cấp tần vũ xem bệnh thời điểm đường mật đi hậu viện tìm tần mục trong nhà thêm hai cái heo con vì không cho chúng nó bị đông lạnh tân mục chuẩn bị cho chúng nó làm chuồng heo hắn đang ở ra sức mà bào đầu gỗ bên chân đã tích một đống vụn gỗ đường mật đi trước nhìn mắt tiểu trư nhìn thấy chúng nó gắt gao kề tại cùng nhau ngủ nàng hiện tại mao mao cũng ở bên cạnh mao mao như là tuần tra lãnh thổ vây quanh kia hai đầu heo con xoay hai vòng xác định chúng nó hai cái không có bất luận cái gì uy hiếp tính sau lúc này mới đi dạo bước chân nên ngang mà đi rồi đường mật chỉ vào kia đống vụn gỗ hỏi Này đó ngươi hữu dụng sao? Tần mục nói vô dụng. Kia đều cho ta đi. Đường mật xoay người lại bắt những cái đó vụn gỗ. Tần mục lập tức dối tay bảo vệ nàng đầu. Ngươi tiểu tâm chút, đừng đụng tới đầu. Những việc này nhi để cho ta tới là được. Hắn đem đường mật kéo đến bên cạnh. Đem trên mặt đất vụn gỗ tất cả đều quét tiếng cái kia bên trong. Tần mục hỏi, này đó đủ rồi sao? Đủ rồi. Đường mật tiếp nhận cái kia, lon ton mà đi rồi. Nàng làm tần vũ hỗ trợ ở trong sân đáp cái tiểu táo. đêm ngày hôm qua tần dung lấy về tới thịt ba chỉ xuống nước nấu chín, dùng vụn gỗ đem bếp ngọn lửa dập tắt. đường mật cố ý tìm ra cái cũ nát chủ biên cái sảng, rửa sạch sẽ sâu đặt tại bếp thượng, để giáo thủy thịt ba chỉ phóng tới cái sảng, dùng bếp bên trong yên chậm rãi hun thịt. chỉ chốc lát sau, mãn viện tử đều là hun thịt mùi hương. lý chính vương có phúc vào cửa liền nói, nhà các ngươi ở hun thịt khô a, thật hương. đường mật vội vàng tiếp đón hắn vào nhà ngồi, quay đầu đi đem tần chấn càng thỉnh lại đây. Vương có phúc tướng trong tay rổ phóng tới trên bàn, cười ha hả mà nói, nghe nói nhà ngươi tam lang ở huyện thi đậu được đứng đầu bảng hảo thành tích, đây chính là chúng ta đông hà trong trang đại hỷ sự, điểm này đồ vật là ta cấp tam lang hạ lễ, không đáng giá gì tiền, các ngươi đừng ghét bỏ a. Vạch chân rổ thượng vải thô, bên trong mười mấy mới mẻ no đủ đại bắp, mặt khác còn có một bao đường phèn. Đích xác không phải cái gì thực quý trọng đồ vật, nhưng những cái đó bắp bán tương phi thường hảo, xem đến tầng trấn càng trong lòng rất là thích. liền chưa từng có nhiều chối từ, nói thanh tạ liền làm đường mật đem đổ vật cầm đi nhà bếp đi vào nhà bếp đường mật tùy tay lấy ra kia hai cái mới mẹ bắp đem bắp cần toàn bộ kéo xuống tới lại hái được vài miếng tươi mới bắp lá cây rửa sạch sẽ sau bỏ vào đào hồ bên trong dùng thủy nấu khai ném khối đường phèn đi vào nàng suy nghĩ một chút lại trà trộn vào một chút linh tuyền thủy đại thủy nấu thành quất hoàng sắc đường mật dùng ướt khăn bao đào hồ đem bên trong thủy ngã vào ấm trà chung, bắp cần lự ra ném xuống Nàng xách theo ấm trà đi vào nhà chính, cấp vương có phúc cùng tần chấn càng phân biệt tới rồi một chén nước trà. Nhìn trong chén chừng hoàng nước trà, vương có phúc rất là kinh ngạc, đây là cái gì trà. Đường mật cười tủm tỉm mà nói, đây là dùng bắp cần nấu ra tới trà, lại kêu long cần trà. Vương có phúc thử uống một ngụm, ngọt tư tư, còn có một cổ tử bắp mùi hương. Nguyên bản ở bên ngoài bị gió lạnh thổi đến lạnh băng tứ chi, lúc này tất cả đều lung lay lại đây, trở nên nóng hầm hập, phi thường thoải mái. Hán tự đấy lòng mà tán một tiếng, hảo uống. Kỳ thật này long cần trà thực hảo làm, chỉ cần dùng bắp cần thêm chút nộn bắp lá cây dùng thủy nấu khai, lại phóng điểm đường là được, ngài về nhà có thể đem cái này phương thuốc nói cho tím, làm nàng có rảnh khi cho ngài nấu điểm nhi. Hành, trở về liền cùng nàng nói. Bắp cần loại đồ vật này, ngày thường trong nhà đều là ném không cần, không nghĩ tới còn có thể pha trà, vương có phúc đối tần ra tiểu tức phụ nhi là càng thêm lau mắt mà nhìn. Các ngươi chậm rãi liêu. Ta đi vội, Chờ đường mật đi rồi, vương có phúc hướng tần chấn càng nói nói, ngươi hiện tại xem như khổ tận cam lai, không chỉ có nhi tử có tiền đồ, con dâu cũng là có khả năng thật sự. Tần chấn càng bị khen đến trong lòng phi thường đắc ý, nhưng ngoài miệng lại rất khiêm tốn, tam lang chỉ là khảo qua huyện khảo mà thôi, kế tiếp còn có phủ khảo cùng hội khảo đâu, càng đến mặt sau càng khó khảo, hiện tại liền nói hắn có tiền đồ, còn gắn liền với thời gian qua sớm. Bình nhà ngươi tam lang năng lực. phủ khảo cùng hội khảo khẳng định cũng có thể thuận lợi thông qua. Thưa ngươi các ngôn, chỉ hy vọng như thế đi. Từ vương có phúc trong miệng biết được, Tần Dung thi đậu đứng đầu bảng tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Đông Hà Trang. Hiện tại mỗi người đều biết Tần Gia Tam Lang là cái có tiền đồ, cơ hồ đều mau đem hắn khen thượng thiên. Tần Hương cần tự nhiên cũng không ngoại lệ, đương nàng biết chuyện này sau, nhất thời liền tức giận đến không được. mươi 179 chúc mừng. Không nghĩ tới Tần Tam Lang thoạt nhìn không gì dùng. cư nhiên còn có thể khảo ra tốt như vậy thành tích. Tần Hương cần càng nghĩ càng tới khí, vừa lúc hắn tiểu nhi tử quách kim đấu từ bên ngoài trở về, Tần Hương cần chỉ vào hắn liền bắt đầu mắng, nhìn một cái ngươi cả ngày cà lơ phất lơ, không một chút đứng đắn hình dáng, ngươi liền không thể nhiều xem điểm thư, cũng khảo cái đứng đầu bảng cho ta cùng cha ngươi thật dài mặt sao. Quách kim đấu không nghĩ tới chính mình mới vừa tiến ra môn liền nên đón một đồn hấn. Hắn trong mắt vừa chuyển, liên hệ đến gần nhất trong thôn phát sinh sự tình. Lập tức liền minh bạch hắn nương vì sao sẽ tàu kỉnh. Quách kim đấu ngồi vào ghế dựa, lười biếng mà nói, sẽ đọc sách có ích lợi gì. Hắn liền tính đọc lại nhiều thư, tương lai căng đã chết cũng chính là cái cử nhân, vận khí tốt có thể được cái cửu phẩm tiểu quan, vận khí không hảo còn không biết phải bị sai khiến đến cái nào góc xó xỉnh chịu khổ bị liên lụy đâu. Tân hương cần không phục, cử nhân mặt trên không phải còn có trạng nguyên bảng nhãn thám hoa sao. quanh kim đấu nở nụ cười, ta nương ai? Ngươi cho rằng trạng nguyên bảng nhãn thám hoa là nhà ta trong đất cải trắng sao. Vạn dặm chưa chắc có thể ra một, bằng hắn một cái vừa làm ruộng vừa đi học xuất thân tiểu nhân vật, tưởng bắt được tiền tam giác. Nam mơ đi thôi. Nghe nhi tử nói như vậy, tần hương cần trong lòng hơi chút thoải mái chút. Nhưng miệng nàng vẫn là nói, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải nhiều đọc điểm thư, tranh thủ khảo cái tú tài lao ra, liền tính không thể quang diệu môn mi, cũng có thể cấp nhà ta giảm miễn thuế má. Hành hành hành, ta đây liền đi đọc sách quách kim đấu không kiên nhẫn nghe hắn nương lại nhải đứng dậy đi rồi lúc này quách lao thái thái tới nàng há mồm liền nói ta nghe nói ngươi tứ đệ nhi tử khảo qua huyện khảo hơn nữa thành tích còn đặc biệt hảo tần hương cần tâm tình tức khắc lại trở nên phi thường không xong nhưng trên mặt nàng như cũ bài trừ vài phần tươi cười đứng vậy đâu đây là chuyện tốt ta quay đầu lại ngươi chuẩn bị điểm đồ vật cấp tần ra đưa đi chúc mừng tần tam lang khảo thí thuận lợi tần lao thái thái cũng là cái keo kiệt, nàng dừng một chút lại vội vàng bổ thượng một câu không cần quá quý trọng liêu biểu tâm ý là được dù sao ngươi là tần tam lang thân cô cô có tầng này quan hệ ở là đủ rồi thần hương cần khẽ động khỏe miệng miễn cưỡng mà đồng ý ta đã biết chạy nhanh đi làm đi hiện giờ tần tam lang có tiền đồ chúng ta nhưng đến cùng nhà hắn nhiều hơn đi lại ngàn vạn đừng mới lạ tương lai không chừng còn có thể dính điểm quang đâu nói tới đây quách lao thái thái vui tươi hớn hở mà nở nụ cười hiển nhiên là đối tương lai tràn ngập chờ đợi tần hương cần trên mặt mang theo cười ngón tay lại cơ hồ muốn đem tay háo đều cấp xả lạ. Quách lao thái thái nhìn thoáng qua chung quanh, ta vừa rồi nhìn thấy kim đấu đã trở lại, người khác đâu. Về phòng đọc sách đi. Quách lao thái thái như mày, rất không vừa lòng, hắn đều khảo đã nhiều năm, hàng năm đều không trúng, tỉnh lãng phí tiền. Theo ta thời A, sang năm nếu là còn không thể khảo qua đi, cũng đừng lại đọc, thành thật ở nhà hỗ trợ làm việc. Đọc sách loại chuyện này đến xem thiên phú, có người thiên phú hảo, một khảo liền trung. tỉ như nói tần gia tam lang. Nói tới đây, quách lao thái thái lại là một phen khích lệ, chỉ hận không thể đem tần tam lang đoạt lấy tới làm nhà mình tôn tử. Chờ quách lao thái thái đi rồi, tần hương cần trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có thật sâu cáu giận. Dựa vào cái gì con trai của nàng liền không có thiên phú. Con trai của nàng rõ ràng liền như vậy thông minh. Nghĩ đến đây, tần hương cần nhắc chân hướng quách kim đấu phòng đi đến. Xuyên thấu qua kẹt cửa, nàng nhìn đến quách kim đấu đang ngồi ở bên cạnh bàn nghiêm túc đọc sách trong lòng buồn bực tùy thời tiêu tán rất nhiều. con hảo, con trai của nàng thực tranh đua. tân hương cần vừa lòng mà xoay người rời đi. nghĩ thầm còn không phải là cái huyện khảo đứng đầu bảng sao? bằng nàng nhi tử thông minh tài trí, đừng nói là huyện khảo, ngay cả phủ khảo hội khảo cũng đều toàn bộ không nói chơi. lúc này quách kim đấu chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong tay thư. thư thượng không có một chữ, tất cả đều là quần áo mát lạnh nữ tử, người viết đem này đó nữ tử miêu tả đến cực kỳ phong tao lang thang. các nàng trên giấy bày biện ra các loại quyến rũ câu nhân tư thế tuổi trẻ quét kim đấu xem đến là nhiệt huyết bành bái trong đầu không tự chủ được mà hiện ra một cái tiểu tiếu thân ảnh đường mật đem bếp thượng thịt ba chỉ trở mình sau đó đi nhìn hạ mới vừa làm tốt đậu hủ hiện giờ làm đậu hủ sự tình đều giao cho tần liệt cùng tần lãng ở làm cơ bản không cần nàng đậu thủ nàng lấy ra một ít đậu hủ dùng than hỏa hơn thành đậu phụ khô chờ hỏa mau diệt thời điểm nàng hướng bếp lò bên trong tắt một phen đậu phụ chỉ chốc lát sau đậu phộng liền chín nàng dùng cặp gấp than đem đậu phộng lay ra tới đậu phộng sắc mặt ngoài có điểm nốt trọi nhưng bên trong đậu phộng lại một chút không tiêu đường mật tan mấy viên đặc biệt hương mắt thấy mau đến buổi trưa đường mật chuẩn bị làm cơm trưa nàng đánh giá vương có phúc khả năng sẽ lưu lại liền nhiều nấu chút cơm cơm hạ nổi không bao lâu tần lãng liền chạy tới cùng nàng nói cha để cho ta tới nói cho ngươi giữa trưa nhiều nấu điểm cơm lý chính thúc thúc muốn lưu lại ăn phóng đã biết đường mật tùy tay bắt chút nướng đậu phộng cho hắn cầm đi ăn đi tầm thường nông ra đều chỉ có ở ngày lễ ngày tết trong nhà tới khách nhân thời điểm mới có thể ăn thượng hạt dưa đậu phộng tần ra ra cảnh không tốt tần lãng đã hảo chút năm không ăn đến quá đậu phộng loại này đồ ăn vạt hắn nhảy nhót không thôi suy đậu phộng liền lon ton mà chạy ra đi dựa theo tần lãng trước kia thói quen có ăn ngon khẳng định sẽ đi tìm tiểu hoa chia sẻ rốt cuộc tiểu hoa là hắn ở cái này trong thôn nhất muốn tốt tiểu đồng bọn chính là từ lần trước mật mật đề nghị làm hắn cưới tiểu hoa lúc sau hắn liền rất thiếu lại đi tìm tiểu hoa một phương diện là không nghĩ làm mật mật hiểu lầm về phương diện khác cũng là vì tiểu hoa thanh danh suy nghĩ rốt cuộc bọn họ tuổi tác đều không nhỏ tiểu hoa chưa xuất giá tổng cùng hắn lui tới nói khẳng định sẽ rước lấy phê bình tần lãng ngồi ở viện muôn khẩu một ngụm một cái đậu phộng ăn đến vô cùng hương ăn đến một nửa hắn phát hiện cách đó không xa có tần hương cần thân ảnh cái kia hư nữ nhân tới làm gì tần lãng đối nàng ấn tượng thật không tốt mỗi lần nàng tới tần gia cũng chưa chuyện tốt cũng không thể làm nàng vào cửa nháo sự tần lãng nhanh như chấp mà bỏ dậy duỗi tay đem viện môn quan tiến thượng buộc, xoay người chạy lấy người chờ tần hương cần đi đến tần gia viện môn khi phát hiện viện môn chói chặt nàng dùng sức vô vô môn người tới khai hạ môn đang ở trong phòng nói chuyện trời đất tần trấn càng cùng vương có phúc đều nghe được tiếng la hai người đồng thời dừng lại theo tiếng nhìn phía viện môn nghe kia tiếng la tới khẳng định là tần hương cần Tần chấn càng không quá tưởng lý nàng, nhưng là trong nhà còn có khách nhân, làm cho người ngoài mặt, hắn tổng không hảo đem chính mình thân mội mội cử chi ngoài cửa, chỉ phải hướng vương có phúc nói thanh xin lỗi, làm ngươi chê cười. Vương có phúc tỏ vẻ không quan hệ. Tần chấn càng đứng dậy đi mở cửa, hắn nhìn đến đứng ở ngoài cửa tần hương cần, nhữ mày hỏi, ngươi tới làm cái gì? Tần hương cần một sửa ngày xưa tranh chua hình dáng, cười tủm tỉm mà nói, ta tới cấp các ngươi chúc mừng à, nhà ta tam lang khảo cái đứng đầu bảng hảo thành tích. Đương nhiên phải hảo hảo ăn mừng một phen. tám 180 vắt cổ chảy ra nước đều phải rút mau. Tần lãng không biết từ cái nào địa phương chui ra tới, tức giận mà phản bác, ai là nhà ngươi Tam Lang? Tam Ca là nhà của chúng ta, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Tần hương cần chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đứa nhỏ này sao nói lung tung đâu. Ta và các ngươi giống nhau đều họ Tần, như thế nào liền không phải người một nhà đâu. Tần liệt đi ra, mắt lộ ra châm trọc, năm đó nhà của chúng ta nghèo đến không có gì ăn. như thế nào không thấy ngươi nói lời này đâu. Hắn mới vừa phép xong xài, cổ áo rộng mở, lộ ra rắn chắc cơ ngực, màu đồng cổ da thịt mặt ngoài, phiếm sáng bóng ánh sáng. xứng với hắn kia cao lớn cường tráng thân hình, cùng với trên mặt giữ tợn vết sẹo, một cổ tử biu hãn phỉ khí ập vào trước mặt. Thần Hương cần từ đáy lòng sợ hắn. Nàng theo bản năng mà sau này rụt rụt, trong miệng biện giải nói, ta phía trước không phải kết các ngươi gạo thóc sao? Nhà ta cũng không giàu có, chính mình đều ăn không đủ no. Nhưng là xem ở thân thích phân thượng, chúng ta vẫn là lạc tiến lương quẩn, tỉnh ra mấy cân đồ ăn mượn cho các ngươi các ngươi chẳng lẽ đều đã quên sao. Tần liệt khinh thường mà cười nhạo, liền hai cân gạo, bên trong có hơn phân nửa đều là cám. Bị bóc gốc gác tần hương cần có chút tức giận, nhưng nàng không dám cùng tần liệt cứng đối cứng, chỉ có thể quay đầu hướng tần chấn càng nói nói, nhìn một cái nhà ngươi tam lang lợi nói, nói rất đúng như là ta cố ý làm khó dễ các ngươi dường như, chúng ta nhà mình ăn cũng là những cái đó mễ có chút cám lại làm sao vậy. Lại ăn không chết người. Liền nhà các ngươi kiều khí, liền điểm nhi cám đều ăn không được sao. Thấy nàng bắt đầu càng quái, tần chấn càng trong lòng càng thêm bực bội. Hắn không kiên nhẫn mà nói, không quan tâm những cái đó gạo bên trong có bao nhiêu người chấu, dù sao lương thực chúng ta đã cả vốn lẫn lời trả lại cho các ngươi, chuyện này lý chính có thể làm chứng. Nhà chúng ta không nợ ngươi, ngươi nếu là không có mặt khác sự, liền mời trở về đi. ngạch bang bang lệnh đuổi khách nện ở tần hương cần trên mặt, làm nàng xuống đài không được. nàng trong lòng càng thêm cáu giận nhưng thư cập ra cửa trước bà bà dặn dò nàng lại miễn cưỡng bài trừ tươi cười những cái đó sự tình đều đã qua đi chúng ta cũng không nhắc lại hôm nay ta tới tìm các ngươi thuần túy là vì chúc mừng nhà ngươi tam lang này đó là ta hạ lễ đại gia ánh mắt đồng thời dừng ở tần hương cần trong tay rổ thượng nhận thức tần hương cần người đều biết đây là cái keo kiệt đến làm người ngứa răng nữ nhân nhiều năm như vậy nàng từ tần ra chuyển đi đồ vật có rất nhiều lại chưa từng lấy ra quá từng đường kim mũi chỉ Hôm nay thật đúng là khai tiền lệ, vắt cổ chảy ra nước đều phải rút mau. Ngay cả Tân Liệt đều nhịn không được tâm sinh tò mò, ngươi kia trong rổ trang cái gì ngoạn ý nhi. Là ta chính mình làm một ít đồ ăn, đưa tới cho các ngươi nếm thử. Tân Hương cần cởi bỏ cái ở rổ thượng vài bông, lộ ra một bạch một lục hai đại chén đồ ăn. Bạch chính là thủy nấu cải trắng, lục chính là thanh xào rau dại. Bởi vì ra nồi đã có đoạn thời gian, này hai mâm thoạt nhìn có điểm héo bẹp, một chút muốn ăn đều không có. tân liệt trực tiếp liền cười nhạo ra tiếng không chút khách khí mà trào phúng liền ngươi này đồ ăn bưng cho nhà ta heo đều không ăn tân hương cần thẹn quá thành giận ta hảo ý tới cấp các ngươi đưa đồ ăn ngươi chính là loại thái độ này nhà của ngươi giáo đều bị cầu ăn sao đúng vậy đều bị ngươi ăn ngươi tân hương cần tức giận đến muốn đánh người chính là tân liệt trời sinh một bộ thật không tốt chọc tư thế thật muốn đánh lên tới nói khẳng định là nàng có hại chẳng sợ ngũ tạng lục phủ đều đã bị lửa giận tiêu đốt Nàng vẫn là cắn răng nhịn xuống đánh người xúc động, nhưng trên mặt tức giận là như thế nào đều nhịn không được. Dưới cơn thịnh nộ, nàng hoàn toàn quên mất bà bà công đạo, bại lộ ra tướng mạo sẵn có, hung tợn mà mắng: "Ngươi thật cho rằng nhà ngươi Tam Lang thông qua huyệt hảo, ngươi là có thể kiêu ngạo sao? Đừng cao hứng đến quá sớm, phi đến càng cao rơi càng thảm, chúng ta chờ xem." Nói xong nàng liền vắt rổ, hùng hổ mà đi rồi. Tân Liệt cười nhạo, trồn cấp gà chúc Tết, lúc này mới nói nói mấy câu, gương mặt thật liền bại lộ Tần chấn càng, được rồi, bớt tranh cãi, trong nhà còn có khách nhân đâu. Tần liệt xoay người đi vào nhà bếp, hắn nhìn đến đang ở bếp biên bận việc tiểu tức phụ nhi, nhìn không được thò lại gần, dựa gần nàng hỏi, có cái gì muốn ta hỗ trợ không? Cao lớn lửa nóng thân hình bỗng nhiên từ phía sau dán lên tới, dọa đường mật mẻ dự. Nàng vội vàng hướng bên cạnh đi rồi hai bước, quay đầu chừng hắn, ngươi ly ta xa một chút. Tiểu tức phụ nhi tức giận bộ dáng cũng thực đáng yêu, tần liệt rất muốn lại đầu một đậu nàng. nhưng nhớ tới phía trước đại ca dặn dò hắn chỉ phải áp xuống trong lòng về điểm này nhi ngao ngoẹ rục dịch dí niệm hắn ngồi vào bếp biên tùy tay nhặt lên một cây tủi nhét vào lòng bếp bên trong lười biếng mà nói vừa rồi tiểu cô lại tới nữa đường mật lập tức đã bị hắn nói cấp hấp dẫn lực chú ý đã quên đi truy cứu vừa rồi bị trêu đùa tức giận nàng vội vắng hỏi nàng tới làm gì nàng nói là phương hướng tam lang chúc mừng còn đưa hai chén kho ăn đồ ăn bị ta cấp rồi đi trở về nói xong lời cuối cùng Hắn có chút đắc ý rào rạng. Đường mật buồn cười mà nhìn hắn, ngươi sẽ không sợ nàng đánh với ngươi lên. Tần Liệt đem ngón tay niết đến bạch bạch vang, nhướng mày nói, kẻ hèn một cái phụ nhân, ta sẽ sợ nàng. Một quyền là có thể giáo nàng một lần nữa làm người. Đường mật bị hắn xuẩn dạng đều đến cười ra tiếng tới. Nhìn thấy tiểu tức phụ nhi cười đến cao hứng, tần Liệt cũng niết môi, cười đến đặc biệt chân thành tha thiết. Ở ánh lửa chiếu dọi hạ, trên mặt vết xẻo cũng tùy theo trở nên ôn hòa rất nhiều. Hắn cảm thấy như vậy Nhật Tử thật tốt, tốt nhất có thể vĩnh viễn đều như vậy quá đi xuống. Đường mật đưa bọn họ lần trước từ chấn trên mua trở về thịt dê lấy ra tới, tẩy sạch thiết khối, dùng gia vị yêm hảo. Nhật Du đem hành gừng tỏi bạo hương, lại phong chút hương liệu đi vào, mùi hương càng thêm nồng đậm. Lại đổ chút rượu vàng cùng nước tương đi vào, chăn dê thịt xào được với sắc, sau đó toàn bộ đảo tiến lẩu niêu bên trong, lại phóng nấm hương, cùng một tiểu khối đậu nhự, cuối cùng đảo một gáo thủy đi vào. đương nhiên. nàng còn không quên bỏ thêm điểm nhi linh tuyền thủy đắp lên nắp nồi đem lẩu niêu đoan đến bên cạnh tiểu táo mặt trên tiểu hỏa chậm rãi nấu nấu hôm nay giữa trưa chủ đồ ăn chính là cái nồi này thịt dê nấu quang ăn thịt khẳng định thực dễ dàng trắng lấy đường mật lại lộng cái thủy trưng trứng cùng dấm lưu cải trắng nấu một nồi củ cải trắng đậu hủ canh món ăn không phải nhưng phân lượng đều thực đủ chờ thịt dê nấu đến không sai biệt lắm đường mật vạch trần cái nắp dài chút đường trắng đi vào quay đầu hướng tần liên nói Ngươi đi đi chén đua mang lên bàn chuẩn bị ăn cơm ân đường mật suy nghĩ một chút lại bổ thượng một câu lý chính thích uống rượu ngươi đi hầm lấy một vò rượu cho bọn hắn uống biết rồi chờ đến đồ ăn thiêu xong rồi tân liệt đem bếp hỏa dập tắt đem còn không có thiêu sạch sẽ than tủi kẹp ra tới phóng tới bên cạnh trong một góc chờ chúng nó tự nhiên biến lãnh lưu trữ buổi tối nhóm lửa cấp tức phụ nhi sưởi ấm làm xong này đó lúc sau tân liệt mới vừa rồi đứng dậy đi ra ngoài đường mật cắt chút rau dưa lẫn vào linh tuyển thủy đốt cho mau mau ăn, mặt khác lại ở điểm cháo. Đây là cô y cấp tần vũ chuẩn bị, hắn gần nhất ở uống thuốc, đồ ăn đều lấy thanh đạm là chủ, nhưng vì cấp tần liệt bổ sung dinh dưỡng, đường mật cô ý hầm một ít xương sườn, còn thả chút nộn bắp đi vào. Nàng đem cháo cùng bắp xương sườn canh cấp tần vũ đưa đi, thuận tiện dò hỏi bệnh tình. Chương 181 thiêm cải trắng. Cháo bên trong bỏ thêm chút gừng băng hành thái, dùng để gia vị, còn có cắt nát thịt nạc, nghe lên thơm ngào ngạt. Tần Vũ nguyên bản không có gì ăn uống, nhưng ở người được này cháo hương vị sau, vẫn là nhịn không được bưng lên tới uống lên hai khẩu, hương vị phi thường hảo. Đường mật đem canh thịnh ra tới đưa cho hắn, ánh mắt từ trên mặt hắn đảo qua, sắc mặt của hắn so trước kia đẹp rất nhiều, nhưng cùng người thường so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Nàng nhịn không được hỏi, đạo trưởng đều nói chút cái gì. Chân của ngươi muốn bao lâu mới có thể chữa khỏi. Tần Vũ ăn xong trong chén cháo, rồi tay tiếp nhận nàng truyền đặt canh, chậm gì gì mà nói. Hắn nói còn phải nhìn xem, có thể hay không chưa khỏi đều không nhất định. Hắn nói được nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không có đem cái này quan hệ đến hắn nhân sinh quan trọng đại sự để ở trong lòng. Đường mật nhíu mày, nhất định có thể chỉ tốt. Từ trải qua quá lần trước tần lạng uống xong một chỉnh chén Linh Tuyền Thủy dẫn tới chảy máu mùi hôn mê ráo hơn sau, đường mật cũng không dám lại tùy tiện cho người ta trực tiếp uống cao độ tinh khiết Linh Tuyền Thủy, giống nhau đều là dùng thủy pha loãng qua đi, hoặc là gia nhập đồ ăn nước canh, chút ít mà cho người ta uống. Kỳ thật trong khoảng thời gian này tới, nàng cơ hồ mỗi bữa cơm đồ ăn đều sẽ gia nhập một chút Linh Tuyền Thủy, số lượng không nhiều lắm, nhưng lại làm trong nhà mỗi người khí sắc đều trở nên càng ngày càng tốt. Nàng phỏng đoán hẳn là Linh Tuyền Thủy ở tầm bổ đại gia thân thể, cùng loại với đồ bổ tác dụng. Nhưng không biết sao hồi sự, Tần Vũ thân thể nhưng vẫn không có thể hào lên. Cái này làm cho đường mật trong lòng phi thường khó hiểu. Nàng tưởng chút ít Linh Tuyền Thủy đối Tần Vũ không có tác dụng. Nhưng là đại lượng cao độ tinh khiết linh tuyển thủy lại sợ dẫn tới hắn hư bất thụ bổ, sinh ra càng thêm nghiêm trọng hậu quả. Cho nên nàng mới có thể thỉnh cầu xanh đen đạo trưởng ra mặt trị liệu tần vũ. Đạo trưởng y nghệ thuật, hơn nữa nàng dùng linh tuyển thủy tinh tế tầm bổ, tin tưởng tần vũ thân thể sẽ khá lên. Tần vũ nhìn nàng một cái, ngươi vì sao sẽ như vậy có tin tưởng? Đường mật làm bộ không thấy được hắn trong mắt hoài nghi, cười tủm tỉm mà nói, bởi vì ta thực tin tưởng đạo trưởng y nghệ thuật A. hắn đều có thể đem ngươi từ quỷ môn quan chức kéo trở về chứa khỏi chân của ngươi hẳn là không thành vấn đề thiên chân đương mật tủ thạch liệu rượu ở một lần đã chịu lý chính cực lực khen ở hắn đi thời điểm đường mật cố ý từ hầm lấy ra một vò thạch liệu rượu đưa cho hắn lý chính chối từ vài câu cuối cùng chối từ bất quá cười tủm tỉm mà xách theo bình rượu đi rồi buổi chiều đậu hủ quán nhi cứ theo lẽ thường buôn bán hôm nay không có heo ra đông lạnh chỉ có đậu hủ đậu phụ khô cùng đậu nhự Sinh ý vẫn như cũ không tồi, nhưng kiếm tiền lại so với ngày hôm qua muôn thiếu chút. Đường mật cân nhắc, còn phải lại nhiều gia tăng một ít đồ ăn chủ loại, tốt nhất khi mỗi ngày có thể bán bất đồng đồ ăn, bảo trì khách hàng nhóm mới mẹ cảm. Nàng đi chính mình hậu viện dạo qua một vòng, đất trồng rau củ cải trắng cùng cà rốt đều chín, lớn lên một cái so một cái đại. Đường mật gọi tới tần mục cùng tần liệt, ba người cùng nhau đem đất trồng rau củ cải toàn cấp rút ra, lưu lại mười mấy mới mẹ củ cải tồn xuống đất hầm. Mặt khác củ cải toàn bộ cắt thành điều phơi khô, trừ bỏ củ cải còn có đầu que cùng dưa chuột, cũng đều thiết điều phơi khô. Ngày hôm qua phơi nắng cải trắng mặt ngoài hơi nước đều làm được không sai biệt lắm, đường mật bắt đầu điều phối nước chấm, vì ra tăng vị, nàng cố ý hướng nước chấm bên trong bỏ thêm điểm nhi linh tuyền thủy. Nàng đem nước chấm mặt đến cải trắng mặt ngoài, qua lại mà xoa nắn, làm cải trắng có thể càng đều đều mà dính lên nước chấm. Tân mục cùng tân liệt bàng quan trong chốc lát, theo sau đi theo động thủ cùng nhau làm, thực mau liền học được. không trong chốc lát tần chấn càng cùng tần lãng cũng gia nhập tiến vào. nguyên bản tần dung cũng muốn tới hỗ trợ nhưng là bị đường mật cấp xin miễn chúng ta nhiều người như vậy vậy là đủ rồi ngươi trở về phòng đi đọc sách ngươi còn phải chuẩn bị đi tham gia phủ khảo đâu không thể chậm trễ thấy bọn họ xác thật vội đến lại đây tần dung chỉ phải từ bỏ ngoan ngoãn mà về phòng đi đọc sách năm người đồng tâm hiệp lực thực mau liền đem sở hữu cải trắng đều im hảo trang nhập cái bình tồn xuống đất hầm bên trong tới rồi ngày hôm sau Đường mật đi hầm bên trong, vạch trần cái bình, một cổ tử chua cay hơi thở ập vào trước mặt. Nàng dùng sạch sẽ chiếc đũa kẹp lên một khối yêm cải trắng, màu sắc tươi sáng, một chút đều không có mặt khác rau ngâm cái loại này héo bẹp cảm giác, thoạt nhìn tương đương xinh đẹp. Đường mật thử nếm một khối yêm cải trắng, chua cay ngon miệng, phi thường khai vị. So nàng trước kia ăn qua yêm cải trắng muốn ăn ngon rất nhiều. Cùng ngày giữa trưa nàng liền ở trên bàn cơm gia tăng rồi một đạo yêm cải trắng, đã chịu mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Buổi chiều đậu hủ quán nhi buôn bán khi, đường mật cô ý gắp chút tiêm cải trắng ra tới, đặt ở quán nhi thượng, dựa vào ngày xưa kinh nghiệm, nàng chỉ lo bán đậu hủ, một chút đều không có muốn chủ động đi giới thiệu yêm cải trắng ý tứ. Thực mau liền có người chủ động tới dò hỏi, ngươi đây là yêm cải trắng sao? Đúng vậy, cải trắng là nhà ta chính mình loại, cũng là chúng ta động thủ yêm, ngươi muốn hay không nếm điểm nhi. Tiêm cải trắng không phải cái gì việc khó nhi, cơ hồ từng nhà đều sẽ yêm. nhưng tần ra yếm cải trắng thoạt nhìn nhan sắc phá lệ xinh đẹp liền hướng về phía này phân bán tướng liền có người nhịn không được thử nếm một ngụm người nọ ăn xong lúc sau cũng không nói nhiều lập tức liền hỏi người này yếm cải trắng sao bán năm văn tiền một cân người nọ có điểm chần chừ tiếm cải trắng mà thôi sao bán đến như vậy quý trên thị trường mới mẹ cải trắng một văn tiền là có thể mua tam cân đâu đường mặt cười giải thích cải trắng là không quý nhưng là nước chấm quý A, chỉ là này mặt trên giải thù du mặt nhi Mười văn tải có thể mua một hai, càng miễn bản còn có hoa tiêu đường trắng cùng dầu mẹ từ từ. Nhiều như vậy đồ vật thêm lên, mới bán năm văn tiền một cân, đã là thực lương tâm giá cả. Người nọ trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là không thắng nổi mỹ thực dụ hoặc nhịn xuống đau mình mở miệng muốn một cân. Bên cạnh tần mục lập tức từ cái bình bên trong kẹp ra một phen yêm cải trắng, xương qua sau, phóng tới đối phương mang đến trong chén, thuận tiện hỏi câu, nước canh muốn hay không tới điểm nhi. Người nọ vội gật đầu không ngừng, muốn muốn. kia yêm cải trắng thanh thúy ngon miệng chua cay khai vị nước canh hương vị khẳng định cũng không tồi dùng để nấu canh thời điểm gia vị là tốt nhất bất quá Tân mục dùng muỗng múc điểm nước canh tới ở yêm cải trắng mặt trên màu đỏ thù du mặt nhì, xứng với bạch bạch cải trắng thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp người nọ lại mua hai khối đậu hủ phùng chén cao hứng mà đi rồi sau lại lại lục tục có không ít người tới hỏi yêm cải trắng bọn họ ở nhấm nháp qua đi đều đối yêm cải trắng ăn uống nhất trí khen ngợi nhưng có chút người bởi vì giá thiên quý nguyên nhân chỉ có thể nhịn đau không mua nhưng cho dù là như thế này hôm nay dọn ra tới một vò tử yêm cải trắng ở dọn sạp thời điểm cũng đã bị bán nhìn thấy đế thu quán về nhà đường mật theo thường lệ bắt đầu đếm tiền bởi vì có yêm cải trắng công lao bọn họ hôm nay kiếm tiền ước trừng phiên ngày hôm qua gấp đôi đường mật trong lòng vui dạo rực bên cạnh tần mục lại có chút sầu lo ngươi vừa rồi cùng người giải thích thời điểm đem yêm cải trắng phối liệu cung cấp nói đi ra ngoài Vạn nhất có người chiếu ngươi phối phương đi yêm cải trắng, kia chúng ta về sau sinh ý chẳng phải là phải bị đoạt đi. mươi 182 đoạt sinh ý, đường mật một chút đều không ở lo lắng. Nàng cười tủm tỉm mà nói, ngươi yên tâm, liền tính bọn họ đã biết ta toàn bộ phối phương, cũng tuyệt đối làm không ra cùng nhà ta giống nhau im cải trắng. Tân mục không rõ nàng vì cái gì có thể có loại này tự tin. Nhưng nếu nàng đều nói như vậy, hắn liền yên lòng, không có nói thêm nữa cái gì. Đại gia cùng nhau đem ngày hôm qua phơi đồ ăn thu hồi tới, hơn nữa toan thủy cùng thụ du, lại lẫn vào chút ít linh tuyền thủy, cất vào cái bình bên trong phong kín thỏa đáng. Làm xong này đó sau, tần mục không có nghỉ ngơi, hắn mang theo tần liệt đi đem hậu viện đất trồng rau phiên phiên, lại loại thượng không ít củ cải rau dưa. Này đó đồ ăn yếm ước chừng 4-5 ngày bộ dáng, liền có thể ra đàn. Đường mật tùy tiện vớt ra căn củ cải điều, màu sắc thật xinh đẹp, nhập khẩu thanh thúy ngon miệng, toàn đến gãi cùng ngày giữa trưa nàng liền dùng củ cải chua hầm thịt còn thả đem yến củ cải chua không chỉ có khai vị lại còn có hỏa tan thịt heo dầu mỡ ăn đến mọi người thẳng hô đã ghiển buổi chiều đậu hủ quán nhi thượng trừ bỏ phía trước yêm cải trắng ngoại còn tân tăng củ cải chua toan dưa chuột cùng toan đậu que giá cùng yêm cải trắng giống nhau đều là năm văn tiền một cân tới mua đậu hủ người như cũ rất nhiều bọn họ ở hưởng qua tân tăng ba loại dưa chua sau đều bị kia ngon miệng hương vị thèm đến không được mặc dù là quý điểm cũng nhịn không được bỏ tiền mua một hai cân, mang về hầm thị tan với cơm ăn. Ngược lại là lúc trước bán rất khá yên cải trắng, hôm nay bán đến không phải thực hảo. Tần lãng trong lòng tò mò, chờ thu quán như sau, hắn chạy ra đi hỏi thăm, muốn biết vấn đề ra ở nơi nào. Chờ đường mật số xong tiền, đang chuẩn bị đi tìm tần lãng thương lượng bàn dường đất thời điểm, liền nhìn đến tần lãng đặng đặng đặng mà chạy tiến vào, mau mau cũng đi theo hắn phía sau. Từ mau mau càng dài càng lớn, ra hỏa này lá gan cũng càng lúc càng lớn Thường xuyên đi ra ngoài loạn dạo, mỗi đến cơm điểm liền sẽ đúng giờ về đến nhà chờ đợi đầu uy, đốn đốn không rơi, có đôi khi tần lãng đi ra ngoài chơi thời điểm, nó cũng sẽ tung tăng mà đi theo cùng đi. Bên người mang theo cái uy phong lẫm lấm, lấm ngông trắng làm tùy tùng, làm tần lãng ở đông đảo tiểu đồng bọn trung hung hăng phong cảnh một phen. Hắn mang theo mau mau chạy vào nhà, há mồm liền nói, mật mật, tiểu cô nhà nàng gần nhất cũng ở bán yêm cải trắng, nhà ta yêm cải trắng sở dĩ không bán thế nào đi ra ngoài. đều là bị nhà nàng cấp đoạt đi rồi sinh ý tần lãng phi thường phẫn nộ tiểu cô khẳng định là mấy ngày hôm trước nghe trộm được mật mật nói im cải trắng phối liệu có này đó trở về lúc sau liền chính mình học im không ít cải trắng lấy ra tới bán từ bán tương tới xem tần hương cần ra im cải trắng cùng đường mật làm im cải trắng kém không phải không có mấy hơn nữa giá cả tiện nghi rất nhiều trong thôn người tất cả đều chạy tới nhà nàng mua im cải trắng lúc này mới dẫn tới đường mật làm im cải trắng tiêu thụ thảm đạm đường mật rất là kinh ngạc Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Tần Hương Cần đầu óc cư nhiên còn khá tốt xử, chỉ là thô sơ giản lược nghe xong một lần phối liệu, là có thể chính mình cân nhắc ra yêm cải trắng. Xem ra nàng trước kia coi thường Tần Hương Cần. Tần Lang thực sốt ruột, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đường Mật thực mau liền bình tĩnh lại, đừng nóng nổi, trước từ từ lại nói. Lại chờ đợi, chúng ta sinh ý đều phải bị bọn họ cấp đoạt đi. Sẽ không, liền tính yêm cải trắng không hảo bán, chúng ta cũng còn có đậu hủ đậu phụ khô cùng mặt khác vài loại dưa chua. Nhiều ít vẫn là có thể kiếm được tiền. Nghe vậy, Tần Lãng trong lòng nôn nóng hơi chút tiêu tán chút. Tần Hương cần cũng ở bán yêm cải trắng sự tình thực mau liền truyền khai, Tần Gia Ngũ huynh đệ cùng Tần Chấn Càng đều đã biết. Tần Liệt tức giận đến không được, khẳng định là tiểu cô trộm chúng ta yêm cải trắng phối phương, ta đây liền đi theo nàng đối chất. Tần Mục giữ chặt hắn, ngươi bình tĩnh một chút, liền tính ngươi tiến lên tìm nàng đối chất, lấy nàng tính tình khẳng định sẽ không thừa nhận. Ta đây liền tạm nàng sạc, làm nàng không có biện pháp ở trong thôn làm buôn bán. Tần chấn càng chụp hạ cái bàn, trầm giọng quát, được rồi. Còn ngại trong nhà không đủ loạn sao. Thế nào cũng phải muốn đi ra ngoài tìm việc nhi. Nhân ra đứng đứng đắn đắn mà làm buôn bán, liền tính học trộm chúng ta phối phương, lại có thể như thế nào. Chúng ta lấy không ra chứng cứ, chỉ cần nàng căn chết không thừa nhận, chúng ta lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Kỳ thật hắn trong lòng so với ai khác đều khí, trong nhà thật vất vả tìm được cái kiếm tiền nghề nghiệp, nhật tử mắt thây dần dần chuyển biến tốt đẹp. lại cứ tần hương cần không có việc gì liền tới làm dối hiện tại còn cố ý theo chân bọn họ đoạt sinh ý đáng giận cực kỳ càng đáng giận chính là nàng vẫn là hắn thân muội muội hắn thật là như thế nào cũng chưa nghĩ đến khi còn nhỏ cái kia đáng yêu cơ linh muội muội hiện giờ thế nhưng hội trưởng thành này phó duy lợi là đồ ích kỷ tiểu nhân bộ dáng nhìn thấy phụ thân động giận mọi người sôi nổi nhắm lại miệng an tĩnh một lát tần chấn càng quay đầu nhìn về phía đường mật thử hỏi nếu không Chúng ta cũng thế giá cả áp một chút. Tuy rằng sẽ thiếu kiếm điểm nhi, nhưng tốt xấu cũng có thể kéo về một ít sinh ý. Nói lời này khi, tần chấn càng trong lòng phi thường ấy náy. Làm ra học trộm phối phương đoạt nhà mình sinh ý việc người là hắn muội muội, hắn không có biện pháp đối mội muội thế nào, chỉ có thể ủy khuất chính mình ra người. Đường mật lại lắc lắc đầu, không thể giảm giá. Vì cái gì? Giá cả một khi giáng xuống đi, về sau lại tưởng chướng đi lên liền sẽ rất khó, hơn nữa ta cảm thấy nhà ta đồ vật. Đích xác giá trị cái này giá, không cần thiết đi theo tiểu cô trả giá cách chiến. Bên cạnh Tần Dung cũng mở miệng khuyên bảo, tức phụ nhi nói đúng, liền tính chúng ta hàng giới, quay đầu lại tiểu cô lại giảm giá làm sao bây giờ. Chúng ta có phải hay không chỉ có thể đi theo tiếp tục giảm giá. Như vậy một hàng lại hàng, chúng ta sợ là sẽ lỗ sạch vốn. Bọn họ nói được có nhất định đạo lý, Tần Trấn càng suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý. Vậy nghe các người, nhà ta không giảm giá, liền tính bán không ra đi cũng không quan hệ. Lưu trữ nhà ta chính mình ăn, dù sao rau ngâm có thể gửi thật lâu, không cần lo lắng sẽ phóng hư. Mặc dù này sinh ý làm không đi xuống cũng không quan hệ, nhà bọn họ còn có 15 mẫu đất, chờ sang năm một đầu xuân, loại thượng lương thực, chỉ cần cần mẫn chút, bảo bọn họ người một nhà ấm no là không thành vấn đề. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, tần chấn càng trong lòng nghẹn khuất cũng tùy theo tiêu tán rất nhiều. Ngay kế tới mua đậu hủ người như cũ không ít, nhưng mua yêm cải trắng người cơ hồ đã không có. Ngay cả mặt khác vài loại dưa chua sinh ý cũng đi theo bị ảnh hưởng, tiêu thụ thảm đạm. Thu quán lúc sau, đường mật đếm hạ hôm nay tiến trướng, tổng cộng cũng liền kiếm lời 90 nhiều văn, còn không đến 100 văn, so mấy ngày hôm trước ước chừng thiếu gần 200 văn. Này cũng kém nhiều. Liên ở đường mật cân nhắc nên làm cái gì bây giờ thời điểm, tần lãng chạy trở về, hắn thở phì phì mà nói, ta mới vừa đi hỏi thăm qua, tiểu cô hôm nay không chỉ có bán yêm cải trắng, còn có bán mặt khác dưa chua. Giá cả đều so nhà ta thiện nghi Đại gia tất cả đều chạy tới tiểu cô ra mua Nguyên lai like là có chuyện như vậy a Đương mật bừng tỉnh đại ngộ Sự tình tới rồi nông nỗi này Lại không nghĩ biện pháp giải quyết là khẳng định không được Mặc dù nàng đối nhà mình rau ngâm khẩu vị rất có tin tưởng Nhưng ở đối phương giá cả chiến thế công hạ Khó bảo toàn sẽ có rất nhiều thích tham tiện nghi Người đi tiểu cô ra mua đồ ăn Cứ thế mãi đi xuống Nhà nàng sinh ý khẳng định sẽ nghiêm trọng bị hao tổn Đương mật trần chờ một lát Lấy ra 10 văn tiền đưa cho tần lãng, ngươi tìm cá nhân hỗ trợ đi tiểu cô ra mua điểm rau ngâm trở về, tốt nhất là mỗi loại đều mua một chút, không cần bị người phát hiện. Hảo! Tần lãng suy tiền liền bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Đường mật ở phía sau hô, chạy chầm một chút, đừng ngã. mươi 183 nàng không nghĩ lại khoanh tay đứng nhìn. Tần lãng chạy trốn mau, không một lát liền chạy về tới. hắn đem trang có rau ngâm chén phóng tới trên bàn, thở hồng hộc mà nói, ta làm trong thôn tiểu hắc tử hỗ trợ đi mua. Này đó đồ ăn tất cả đều là một văn tiền một cân, mua người đặc biệt nhiều, tiểu hắc tử phí thật lớn kính nhi mới chen vào đi mua được nhiều thế này đồ ăn. Đường mật làm hắn đi bên cạnh ngồi nghỉ một lát, nàng tìm tới một đôi sạch sẽ chết đũa, kẹp lên căn củ cải chua, nhan sắc nhưng thật ra khá xinh đẹp, phi thường tươi mới bạch tấu Nhưng để sát vào vừa nghe, lại có thể mơ hồ ngửi được rất kỳ quái hương vị. Kia tuyệt đối không phải bình thường toàn thủy sẽ có hương vị. Lại cẩn thận quan sát. Củ cải chua mặt ngoài ẩn ẩn có vài tia màu đen. Bà năng nói cho nàng, nay củ cải chua bên trong hẳn là tăng thêm cái gì không tốt lắm đồ vật. Xuất phát từ an toàn suy xét, đường mật không có ăn. Nàng lại kẹp lên mặt khác vài loại rau ngâm cẩn thận kiểm tra, mỗi một loại màu sắc bán tương đều thực hảo, nhưng nghe lên hương vị đều có điểm quái, bề ngoài còn cuốn quanh như ẩn như hiện nhàn nhạt hắc khí. Thứ này ăn vào trong bụng, thật sự sẽ không ăn mắc lỗi tới sao? Đường mật tâm tồn nghi ngờ, bưng lên rau ngâm liền đi ra ngoài. Tần lãng vội vàng theo sau, nhìn thấy nàng đem kia một chén lớn rau ngâm tất cả đều cấp đảo rớt, không khỏi phi thường giật mình. Này đó đông, cải suốt năm văn tiền đâu, ngươi liền tính không yêu ăn, cũng có thể lưu trữ huy gà, đảo rớt rất đáng tiếc ca. Đường mật lại nói, dùng loại này đồ ăn huy gà, chỉ sợ không quá mấy ngày gà phải trời cao. Ý gì? Tần lãng thực mau trở về quá vị tới, không dám tin tưởng mà nhìn nàng, ngươi là hoài nghi này đồ ăn có độc, có hay không độc ta không biết. Dù sao này đó tuyệt không phải cái gì hảo đồ ăn, An khẳng định sẽ chuyện xấu nhi. Hẳn là không đến mức đi, tiểu câu người này tuy rằng tranh chua, nhưng còn không đến mức vì kiếm tiền đi mưu hại mạng người. Hơn nữa trong thôn có như vậy nhiều người đều đi mua nhà nàng đồ ăn, đến bây giờ còn không có xuất hiện có người ăn mắc lỗi ví dụ, mật mật ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi à? Đường mật sắc mặt trầm trọng, ta cũng hy vọng là chính mình nghĩ sai rồi. Tần lãng bị nàng nói được trong lòng mau mau, hắn trà sát cánh tay, thử hỏi. Này không phải việc nhỏ nhi, chúng ta đi theo cha nói một chút đi. Ân. Hai người tìm được Tần Trấn Càng, đem tiểu cô ra bán rau ngâm khả năng tồn tại vấn đề suy đoán nói ra. Tần Trấn Càng hỏi có hay không chứng cứ. Đường mật lắc đầu, ta không có chứng cứ, ta là cảm thấy những cái đó rau ngâm nghe lên hương vị quái quái, không giống như là bình thường rau ngâm sẽ có hương vị, ta hoài nghi tiểu cô ở rau ngâm bên trong bỏ thêm không nên thêm đồ vật Tần Trấn Càng biểu tình thực nghiêm túc, này không phải việc nhỏ. không thể chỉ dựa vào hoài nghi suy đoán tới kết luận, vạn nhất oan uổng người làm sao. Ở hắn xem ra, Tần Hương cần liền tính lại như thế nào tham tài, cũng không có can đảm vì kiếm tiền đi hại nhân tính mệnh. Hùng chi mua đồ ăn người đều là cùng thôn thôn dân, lẫn nhau đều hiểu tận gốc dễ, thật muốn nháo ra điểm sự tình tới, Tần Hương cần ở cái này trong thôn cũng đừng tưởng hôn đi xuống. Bằng Tần Hương cần khôn khéo kính nhi, nàng không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Đường mật lo lắng sốt ruột, nhưng nếu những cái đó đồ ăn thực sự có vấn đề Đại gia ăn ra tật xấu làm sao? Chúng ta thật muốn thấy chết mà không cứu sao? Lần trước nàng cũng là vì không có chứng cứ, mới không có thể nói cho lao lý nhà hắn đồ ăn khả năng có vấn đề. Sau lại lao lý cùng lý thẩm lần lượt qua đời, lý phục cũng không thể không đi xa tha hương, một cái êm đẹp gia đình cứ như vậy sụp đổ. Lần đó bi kịch ở trong lòng nàng để lại tương đương khắc sâu ấn ký, hiện tại lại gặp được tương đồng tình huống, nàng không nghĩ lại khoanh tay đứng nhìn. Vô luận kết quả như thế nào, nàng nhiều ít đều hẳn là ra điểm lực. Nghĩ đến đây, đường mật xoay người chạy ra đi, đem những cái đó bị nàng đảo rất rau ngâm nhặt lên tới, cầm đi cấp xanh đen xem. Đạo trưởng, ngài hỗ trợ nhìn xem này đó rau ngâm có hay không vấn đề. Xanh đen méo lên một cây củ cải chua nhìn nhìn, sau đó để sát vào nghe nghe, nữ mày nói, này đồ ăn bên trong bỏ thêm thứ gì? Hương vị quái quái. Xem ra không ngừng nàng một người cảm thấy này đồ ăn hương vị quái quái, đường mật trong lòng tức khắc liền càng có tự tin. Này đó đồ ăn là từ nhà khác mua tới, ta vốn là muốn nhìn một chút nhà bọn họ rau ngâm cùng nhà ta rau ngâm có cái gì khác biệt, mới vừa vừa nghe liền cảm thấy hương vị quái quái, ta không dám ăn, đem nó đảo rất lúc sau lại cảm thấy không yên tâm, liền lấy tới thỉnh ngài hỗ trợ nhìn xem là sao hồi sự. Nếu này đồ ăn thật sự có vấn đề, quay đầu lại cũng hảo nhắc nhở trong thôn những người khác, miễn cho đại gia ăn hư thân thể. Xanh đen gật gật đầu, này ăn vào trong bụng đồ vật đích xác qua loa không được, ngươi làm được rất đúng. Hắn đem rau ngâm cẩn thận kiểm tra rồi một lần, cũng thử nếm một tiểu khối. Đường mật vội vàng ra tiếng ngăn trở, ngài không thể ăn. Xanh đen vẫy vơi tay, ý bảo không sao. Hắn ngai hai hạ, liền đem trong miệng rau ngâm phương rớt, nâng chung trà lên dùng thủy xúc miệng, ngay sau đó như mày nói, này đồ ăn toan hàm bên trong, còn lộ ra chút cay đắng, như là ở rau ngâm thời điểm, dùng cùng loại với khổ nước giếng đồ vật. Đường mật rất tò mò, nước giếng còn có khổ. Ta vân du từ phương thời điểm. Đã từng nhìn thấy quá phát khổ nước giếng, kia thủy lại khổ lại sáp, giống nhau chỉ có thể dùng để tẩy đồ vật. Người uống nói, rất có thể dẫn tới trúng độc, nhẹ thì choáng váng đầu đi tả, nặng thì hôn mê cả người run rẩy. Đường mật vội vàng đem tân mục kêu lên tới, do hỏi này phụ cận có hay không phát khổ nước giếng. Tân mục cẩn thận hồi tưởng, phi thường khẳng định mà trả lời, không có. Xanh đen méo dâu dê cần nghĩ nghĩ, trừ bỏ khổ nước giếng, nồi hấp thủy cũng có thể sinh ra đồng dạng hiệu quả. dùng nó ướp dưa chua nhan sắc sẽ càng tươi đẹp xinh đẹp nhưng ăn nhiều sẽ xuất hiện chúng độc bệnh trạng nối hấp thủy là trưng màn thầu dư lại tới thủy trải qua lặp lại sử dụng cũng sẽ sinh ra có độc vật chất thứ này thực dễ dàng là có thể làm ra tới đường mật cùng tần mục thương lượng trong chốc lát việc này mặc kệ mặc kệ nói khẳng định không được nhưng bọn hắn không có bằng chứng vô chứng trực tiếp nháo tới cửa đi cũng là không làm nên chuyện gì nói không chừng còn sẽ bị tần hương cần trả đũa hai người cuối cùng quyết định đi thỉnh lý chính lại đây một chuyến Lấy Lý Chính thân phận, ra mặt đi tìm Tần Hương cần nói chuyện, liền tính không thể làm nàng nhận tội, ít nhất cũng có thể kinh sợ nàng một chút, làm nàng hơi chút thu liêm chút. Tần Mục lập tức đi ra cửa tìm Lý Chính. Chờ hắn trở về thời điểm, phía sau không chỉ có đi theo Lý Chính, còn đi theo thôn trưởng tức phụ nhi Lý Thị. Lý Thị hôm nay còn cùng thường lui tới giống nhau, đem chính mình thu thập đến phi thường chỉnh tề, búi tóc trải vướt đến không chút cầu thả, trên quần áo liền một chút nếp vốn đều không có, nhưng nàng hốc mắt lại hồng hồng Thoạt nhìn như là vừa mới đã khóc. Ba người mới vừa vừa vào cửa, tần mục liền hô, xanh đen đạo trưởng. Xanh đen nghe tiếng đi ra, mắt lộ ra nghi hoặc, làm sao vậy? Têu ta kêu đến như vậy cấp. Chúng ta thôn thôn trưởng bị bệnh, thỉnh ngài hỗ trợ đi xem, ngài xem có thể thành sao. Lý thị tiến lên hơi hơi không người, khẩn cầu nói, cầu ngài cứu cứu ta trợ phu. Xanh đen tuy rằng không yêu lo chuyện bao đồng, nhưng nhân ra đều đã cầu tới cửa tới, hắn cũng không hảo ngồi yên không nhìn đến. lập tức đồng ý tới nhà ngươi trượng phu ở nơi nào mang ta đi nhìn xem đa tạ đạo trưởng xin theo ta tới lúc này đường mật cũng đi ra nàng giữ chặt đang chuẩn bị đi theo xanh đen một khối đi thôn trưởng ra tần ngục thấp giọng hỏi nói thôn trưởng sao nghe nói là ăn nhiều rau ngâm bỗng nhiên liền ngã bệnh đường mật trong lòng lột bột nhảy dựng nên không phải là nhà ta rau ngâm đi tần ngục gõ hạ nàng đầu đương nhiên là tiểu cô gia ra rau ngâm nhà ta rau ngâm hảo đầu chương một báo ứng Xanh đen cùng tần mục đi thôn trường ra, thẳng đến trạng vạng mới trở về. Đường mật đã làm tốt cơm chiều, chờ bọn họ một hồi tới, liền thúc giục bọn họ đi rửa tay ăn cơm. Cơm nước xong sau, xanh đen đem thôn trưởng bệnh tình đại khái nói hạ. Không phải bao lớn chuyện này, rau ngâm ăn nhiều, xuất hiện chúng độc phản ứng, thượng thổ hạ tả. Ta cho hắn chát mấy châm, mặt khác khai chút dược, chờ hắn ăn dược ở nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hẳn là là có thể hảo. Tần chấn càng nhẹ nhàng thở ra, người không có việc gì liền hảo. Tân Liệt đã từ đường mật trong miệng đã biết sự tình trải qua, hắn ôm xem kịch vui tâm thái hỏi, thôn trưởng ra chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này. Trả lời hắn chính là Tân ngục Chúng ta đi thời điểm, thôn trưởng tinh thần đã hảo rất nhiều, nhưng thân thể còn thức hư, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là sẽ không bỏ qua tiểu cô một nhà. Tân Liệt cười đến vui sướng khi người gặp họa, này thật đúng là báo ứng. Tân Trấn càng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, được rồi, lại nói như thế nào nàng cũng là ngươi tiểu cô, đừng nói loại này lời nói. Tân liệt hứ nhẹ, ta nhưng không đem nàng trở thành thân thích. Nói xong hắn liền nên ngang mà đi rồi. Đường mật thực nghi hoặc, nếu là rau ngâm vấn đề, vì sao đến bây giờ chỉ có thôn trưởng xảy ra vấn đề? Trong thôn những người khác đều còn hào hảo. Xanh đen sờ sờ râu dê, thôn trưởng thăm ăn, ăn đến quá nhiều. Đường mật lập tức liền đã hiểu, lượng biến khiến cho biến chất, ăn đến thiếu nhìn không ra tới, ăn đến nhiều lập tức liền mắc lỗi. Nàng nhịn không được lại hỏi, có thể hay không lưu lại cái gì gì chứng. Di trứng A xanh đen suy nghĩ một chút, rất dài một đoạn thời gian nội khả năng đều sẽ muốn ăn không phân chấn, bất quá lấy thôn trưởng hình thể tới xem, muốn ăn không phân chấn với hắn mà nói cũng khá tốt, có thể làm hắn giảm giảm béo, quá béo cũng không phải là gì chuyện tốt nhi đặc biệt là tới rồi hắn tuổi này. Bên kia tần liệt đã thiêu nóng quá thủy, đại gia rửa mặt xong, liền từng người về phòng đi ngủ. Mùa đông ban đêm phá lệ lạnh, đường mật đánh giá độ ấm hẳn là đã tới rồi âm. Trước kia nàng liền đặc biệt sợ lạnh. Tới rồi mùa đông cần thiết muốn điều hòa hoặc là thảm điện, nếu không nàng có thể từ chân một đường lạnh đến đầu, cuối cùng bị sống sở sở mà đông lạnh tỉnh. Cũng không biết sao hồi sự, cái này tật xấu đi theo nàng xuyên qua đến cổ đại. Mắt thấy nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, thế giới này lại không rảnh rỗi điều hòa thảm điện, đối nàng tới nói thật ra là quá gian nan. Mấy ngày nay nàng ngủ đến vẫn luôn không tốt lắm, nửa đêm thường xuyên bị đông lạnh tỉnh, tay chân lạnh lẽo muốn ngủ đều ngủ không được, đặc biệt tra tấn người. Đêm nay nàng cố ý từ trong ngăn tủ nhảy ra một giường dự phòng hậu chăn đông. Hai giường chăn tử cái ở trên người, đem nàng ép tới kín mít. Bộ dáng này ấm áp là rất ấm áp, nhưng ngủ đến nửa đêm thời điểm, chính là bị nàng cấp nghẹn tỉnh. Nay chăn dùng đến bông đặc biệt thật sự, hai giường chăn tử thêm ở bên nhau mau 20 cân, đem nàng ép tới sắp không thở nổi, nàng không thể không đem chăn đi xuống đầy đẩy. Nhưng cứ như vậy lại có chút lánh. Nàng động tác bừng tỉnh tân ngục, hắn quay đầu nhìn về phía nàng, sao? Đường mật hít hít cái mũi, không có việc gì. Tân mục từ nàng lời nói nghe được giọng mũi, hắn lập tức ngồi dậy, duỗi tay sờ sờ đường mật cái chán, ngươi có phải hay không bị bệnh? Cái chán lạnh lạnh. Đường mật đẩy ra hắn tay, ngược lại bị hắn bắt được tay. Hắn siết chặt nàng tay nhỏ, những mày nói, sao như vậy lạnh? Ngươi có phải hay không bị đông lạnh chứ? Nhìn thấy thật sự tránh không khỏi đi, đường mật chỉ phải nói thật, là có điểm lãnh. Ta đi cho ngươi thiêu điểm than. Tân mục đang muốn xuống giường. đã bị đường mật cấp giữ chặt tay háo. Nàng xúc trong ổ chăn, ôm ôm mà nói, không cần. Ban đêm thiêu than cần thiết muốn mở cửa sổ, nếu không dễ dàng khiến cho các con mò nổ xịt chúng độc, nhưng cửa sổ nếu là mở ra, bên ngoài gió lạnh liền đi theo rót vào được, đến lúc đó khẳng định xóa hiện tại còn lạnh. Tân mục nhìn nàng đáng thương hề hề bộ dáng, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đường mật đem chăn lại hướng lên trên lôi kéo, đừng lăn lộn, ngủ đi, ngày mai còn muốn làm việc đâu. Nàng mới vừa nhắm mắt lại. một đôi bàn tay to liền rỗi tiến vào ôm lấy nàng eo chờ nàng phản ứng lại đây là lúc nàng đã từ chính mình ổ chăn, dịch tới rồi tần mục trong ổ chăn mặt đường mật sửng sốt đầy mặt đỏ bừng mà dãy ruộng người buông ta ra tần mục gắt gao ôm nàng không chịu buông ra đường lộn xộn bộ dáng này ấm áp hắn sinh đến cao lớn chắc nịch thân thể tựa như cái thật lớn bếp lò ấm áp dễ chịu đối khát vọng ấm áp đường mật tới nói dù hoặc lực thật sự là quá lớn nhưng nam nữ thụ thụ bất thân Bọn họ bộ dáng này thật sự là quá thân mật, xa xa vượt qua bình thường nam nữ thừa nhận phạm vi. Đường mật dễ rùa hai hạ, không có thể tránh thoát, nàng nhấp nhấp môi, tần đại ca, ngươi không phải nói sẽ không cưỡng bách ta sao? Ta không nghĩ nhìn đến ngươi cảm lạnh sinh bệnh, nếu ngươi cảm thấy ta làm như vậy làm ngươi cảm thấy khó chịu, ta đây cũng không có cách nào, dù sao ta chính là không thể nhìn đến ngươi khó chịu. Đường mật thiếu chút nữa liền phải tức vũ khí đầu hàng. Này nam nhân lời âu hiếm quả thực có thể đem người cấp chết đuối trước kia nàng sao không phát hiện hắn có lợi hại như vậy đâu Tân mục cố chấp đến không chịu buông tay đường mật đẩy không khai lại khuyên bất động cuối cùng chỉ có thể duy trì cái này hái mọi tư thế hắn ôm ấp thật sự là quá ấm áp đường mật tứ chi dần dần khôi phục độ ấm nàng mơ mơ màng màng mà ngủ rồi cảm giác được tức phụ nhi hô hấp dần dần xu với bằng thẳng tân mục khẩn trương đến liền đại khí cũng không dám xuyến một chút đừng nhìn hắn vừa rồi đem nói đến trinh khí lâm nhiên kỳ thật hắn mặt sớm đã nóng bỏng nếu là hiện tại có con nói khẳng định có thể phát hiện hắn không chỉ có là gương mặt ngay cả thính thai nhi đều hưởng thấu trong lòng ngực nữ nhân dáng người nhỏ sinh hắn một con cánh tay là có thể khoanh lại nàng vào eo. nhưng hắn lại không dám có bất luận cái gì dư thừa động tác hắn ở trong bóng tối lẳng lặng lắng nghe nàng tiếng hít thở cảm thụ nàng độ ngực phập phồng trong lòng không ngừng chờ đợi chờ đợi thời gian có thể chậm một chút lại chậm một chút nhi tân mục chỉnh túc cũng chưa ngủ vì không cho tức phụ nhi xấu hổ sấn nàng còn không có tỉnh thời điểm Tần mục liền nhẹ nhàng buông ra nàng, gión ra gión dén mà mặc tốt quần áo. Để tránh nàng đá chăn, Tân mục cố ý đưa tới một kiện hậu quần áo, để ở nàng trên đùi. Đường mật một giấc này ngủ đến đặc biệt thoải mái. Có thể sưng được với là bắt đầu mùa đông tới nay nhất thoải mái vừa cảm giác. Nàng tỉnh lại khi, bên người nam nhân đã không thấy bóng dáng, trên người nàng chăn mềm đến kín mít. Nhớ tới tối hôm qua bị người ôm ngủ một đêm, đường mật rốt cuộc hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, khuôn mặt không tự chủ được mà biến hồng. Nàng rất muốn lao ra đi theo tần mục tính sổ, chất vấn hắn vì cái gì muốn rổ đổ bìm leo. Mà khi nàng nhìn đến đệ ở chân thượng hậu quần áo khi, này sợi xúc động lập tức liền tiêu tán. Nàng không phải cái loại này không biết tốt xấu người. Tính. Đường mật mặc tốt quần áo, thu thập hảo giường, kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Ngủ ở ra ngoài tần liệt sớm đã không thấy tung tích, trong phòng chỉ có tần vũ còn nằm ở trên giường. Hắn đang ở mặc quần áo, bởi vì chân không hiếu động, động tác có vẻ có chút vụ về. đường mật đi qua đi giúp hắn đem quần áo mặc tốt Đường nàng tiếp cận tần vũ chóp mùi hơi hơi vừa động ngươi tối hôm qua là cùng đại ca cùng nhau ngủ chương 185 mua rượu đường mật bị hỏi đến có chút chột dạ nhưng trên mặt lại như cũ thực chấn định ta ngày nào đó buổi tối không phải cùng tần đại ca cùng nhau ngủ ngươi này hỏi không phải vô nghĩa sao tần vũ nhìn chăm chăm nàng mặt ngươi biết ta không phải ý tứ này đường mật cố ý trang không hiểu vậy ngươi là ý gì tần vũ tới gần nàng Ngươi ngày thường cùng đại ca ngủ, chỉ là ngủ một cái giường, sẽ không có bất luận cái gì thân mật hành động, nhưng là tối hôm qua không giống nhau, các ngươi trực tiếp khẳng định làm cái gì. Ngươi như thế nào liền xác định ta cùng tần đại ca làm cái gì? Bởi vì ta ở trên người của ngươi nghe thấy được đại ca hơi thở. Đường mật lập tức sau này lui hai bước, ngươi là thuộc cầu sao? Cái mũi như vậy Linh? Ngươi cho rằng ta học ý gì dựa vào là cái gì? Là nơi này tần vũ chỉ chỉ cái mũi của mình. Ta cái mũi so với người bình thường càng thêm nhanh nhạy, trong nhà mỗi người hơi thở, ta đều nhớ rõ phi thường rõ ràng, cho nên ngươi đừng nghĩ giấu ta. Nếu không thể gạt được đi, đường mật chỉ phải đúng sự thật nói, ta tối hôm qua bị đông lạnh đến không được, là tần đại ca ôm ta ngủ một đêm. Nàng cho rằng chính mình nói ra tình hình thực tế sau, khẳng định được đến tần vũ một phen chế nhạo. Không nghĩ tới hắn chỉ là hỏi một câu, ngươi rất sợ lãnh. Đường mật gật đầu nói đúng a, Ngươi bắt tay cho ta? Đường mật đi qua đi. Vươn tay trái cho hắn. Tần Vũ, tay phải. Đường mật chỉ phải thay đổi chỉ tay. Tần Vũ nắm cổ tay của nàng, cẩn thận mà cảm thụ hạ mạch đập, trầm giọng nói. Ngươi đây là khí huyết không đủ, dẫn tới tay chân lạnh lẽo, Thư thượng nói rất nhiều nữ nhân đều sẽ có cái này tật xấu. Ăn nhiều củ cải cùng thịt dê, chú ý giữ ấm nghỉ ngơi. Nga. Mùa đông củ cải tái nhân sâm, đường mật quyết định đêm nay liền ăn củ cải. Trong nhà thịt dê đã ăn xong rồi, nhưng là xương sườn vẫn là không ít. Đêm nay liền dùng củ cải hầm sương sườn, lộng cái lửa lớn nồi, toàn ra vây quanh cái lẩu ăn cơm, khẳng định đặc biệt thoải mái. Ăn xong cơm sáng sau, trong nhà ai bận việc nấy, chờ đến buổi chiều bảy quán bán đậu hủ thời điểm, phát hiện tới mua đồ ăn ít người rất nhiều, vừa hỏi dưới mới biết được, sáng nay lại có hai người ăn rau ngâm ăn ra tật xấu. Toàn bộ Đông Hà Trang liền ít như vậy lại có chút việc thực mau liền chuyển đến mọi người đều biết. Trong nháy mắt toàn thôn người đều biết tần hương cần ra rau ngâm có vấn đề. Đại gia ở Lý Chính dẫn dắt hạng, chạy tới tần hương cần ra thảo công đạo. Tần hương cần cũng không phải đèn cạn dầu, chết sống chính là không thừa nhận nhà mình rau ngâm có vấn đề. Nàng thậm chí còn trái lại vu hãm tần gia, cảm thấy đại gia cũng có khả năng là ăn tần gia ra rau ngâm, mới ăn ra tật xấu. Có chút người thiếu chút nữa đã bị nàng cấp thuyết phục, cuối cùng vẫn là Lý Chính ra mặt đem nàng cấp dôi trở về. Thôn trưởng ra hai ngày này căn bản liền không mua tần gia ra rau ngâm, bọn họ mua tất cả đều là nhà ngươi rau ngâm. Thôn trưởng thật sự ăn nhà người rau ngâm hậu sinh bệnh. Hơn nữa tần gia bán rau ngâm cũng không phải một hai ngày sự, vì sao sớm không ra sự vãn không ra sự, cố tình chính là nhà người bán rau ngâm thời điểm xảy ra chuyện. Trên đời nào có như vậy vừa khéo sự tình. Tần hương cần đắp không được, dứt khoát chơi xấu, các ngươi không có chứng cứ, bằng gì nói nhà ta rau ngâm có vấn đề. Ta còn nói là tần gia rau ngâm có vấn đề đâu. Các ngươi đừng nghĩ vu không ta. Hai bên rằng co không dưới. Sự tình náo đến bây giờ còn không có có thể giải quyết. Rất nhiều người đều nghe tin chạy tới xem náo nhiệt, tới mua đậu hủ người đều thiếu rất nhiều. Cũng may tần ra đậu hủ số lượng vốn dĩ liền không nhiều lắm, chờ tiến đến xếp hàng người đều luôn một lần. Quán thượng đậu hủ cơ bản cũng đều bán hết, nhưng giống đậu nhự rau ngâm linh tinh, hôm nay cũng chưa bán thế nào đi ra ngoài. Đường mật đám người bắt đầu dọn sạp tần lãng hương phấn hỏi, ta có thể đi ra ngoài chơi một lát sao? Vừa rồi biết được mọi người đều thượng tần hương cần ra đi náo thời điểm. Tần lãng liền bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng, đường mật biết hắn là muốn đi xem náo nhiệt, nàng bất đắc dĩ mà cười nói, xem xong náo nhiệt liền trở về, đừng loạn suốt đầu. Ta biết rồi. Đường mật thuận tay cầm hai khối đậu phụ khô, dùng làm lá sen bao hảo đưa cho hắn, cầm đi cấp tiểu hát tử, cảm tạ hắn ngày hôm qua hỗ trợ mua đồ vật. Ân, ta đi rồi. Tần lãng suy đậu phụ khô liền bay nhanh mà chạy đi rồi. Đường mật dôi tay dọn cái bình, tần mục vội vàng đem cái bình bế lên tới khiêng đến trên vai. thứ này trầm thật sự để cho ta tới đi nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú đường mật không tự chủ được mà nhớ tới tối hôm qua sự tình trên mặt có chút nóng lên Tân mục hiển nhiên cũng giống nhau hắn không dám nhiều xem nàng hai bên bả vai phân biệt khiêng cái cái bình bước ra chân dài đi vào trong viện đường mật lấy tới cái chổi chuẩn bị đem viện môn khẩu dọn dẹp một chút đúng lúc vào lúc này thiên hạ phiêu hạ linh tinh bông tuyết nàng ngựa đầu nhìn lại tuyết rơi một chiếc xe ngựa chậm rãi xử tới ngừng ở tần gia viện muôn khẩu. Từ trên xe xuống dưới một đôi vợ chồng. Đường mật gặp qua bọn họ, là Chu lão gia cùng hắn thê tử Đào Ngũ nương. Hiện giờ Đào Ngũ nương đã mang thai hơn 6 tháng, bụng tròn vo, nguyên bản Chu lão gia không nghĩ làm nàng xuống xe, nhưng nàng một hai phải xuống dưới nhìn xem, Chu lão gia không lay chuyển được hắn, chỉ phải thật cẩn thận mà ôm nàng xuống dưới. Chờ nàng đứng bước sau, mới phát hiện bên cạnh đứng cái tiểu tức phụ nhi. Vừa rồi bị trượng phu ôm đến tình cảnh đều bị người thấy được. đào ngũ nương bực xấu hổ mà trừng mắt nhìn chu lão gia liếc mắt một cái hờn dỗi nói đều tại ngươi chu lão gia thực hảo tính tình mà nhận sai tân đều là ta sai đường mật chỉ là quét cái mà mà thôi còn bị tú vẻ mặt tân ái thế đạo gian năn a chu lão gia cấp phu nhân phủ thêm áo choàng cũng giúp nàng đem mũ choàng kéo lên che đậy bông tuyết miễn cho nàng bị đông lạnh bị bệnh nay cẩn thận trình độ ở cổ đại nam nhân bên trong thật là hiếm thấy Xác định phu nhân sẽ không bị gió lạnh thổi đến sau, chú lão ra lúc này mới hướng đường mật nói, vị này tiểu nương tử, nhà ngươi tướng công nhưng ở nhà. Ở, các ngươi đây là, là cái dạng này, từ ăn nhà ngươi quả mận sau, ta phu nhân ăn uống hảo rất nhiều, cố ý tới hỏi một chút, nhà ngươi còn có chữ hàng sao. Đường mật lắc đầu, không có, tất cả đều bán cho các ngươi. Đào ngũ nương rất là thất vọng, thật sự một chút đều không có sao. Nàng thật là ái cực kỳ kia quả mận toan bị. Nơi khác mua quả mận đều không có như vậy gai đúng trâu ngứa toan vị hiện tại chỉ là ngấm lại đều có thể chảy nước miếng. Đường mật, xin lỗi, xác thật là đã không có. chu láo ra thở dài, nếu đã không có, chúng ta cũng không hảo cưỡng cầu nữa, lần này tiến đến ta còn có mặt khác một sự kiện. Ngài nói, ngày hôm qua ta đi lý chính ra thời điểm, nhấm nháp đến một loại hương vị thực tốt rượu trái cây, nghe nói là từ nhà ngươi được đến, ta nghĩ đến hỏi một chút kia rượu còn có sao? Có thể bán chút cho ta sao? Ngươi nói chính là thạch lựu quán ba. Nhà ta đích sắc còn có mấy đàn, nhưng đều là lưu trữ bản thân uống, không chuẩn bị bán. Chu Lão gia không muốn từ bỏ, ta không mua nhiều, chỉ cần tam đàn là được, giá hảo thương lượng. Đường mật suy nghĩ hạ, nhiều nhất chỉ có thể bán cho người một vò. Chu Lão gia mặt lộ vẻ chân trở, một vò quá ít. Nhưng mà đường mật lại không chịu lại nhiều bán, cắn chết nhiều nhất chỉ có thể bán một vò. Rơi vào đường cùng, chu Lão gia chỉ có thể đồng ý, một vò liền một vò đi. Bên cạnh đào ngũ nương nhịn không được mở miệng do hỏi, những việc này ngươi không cần hỏi hỏi ngươi ra tướng công sao. mươi 186 không thiếu tiền. Đương mật cười cười, điểm này việc nhỏ, ta là có thể làm chủ. Nàng đem cái chổi lập đến góc tường, nghiêng đi thân đi, bên ngoài lãnh nhị vị mời vào tới ngồi đi. Thấy nàng thái độ tự nhiên hào phóng, đã không có tầm thường thôn phụ như vậy khiếp nhược, cũng không có bình thường thương nhân trên người kia sợi lợi thế, đào ngũ nương không khỏi đối nàng nhìn với con mắt khác. đi vào tần gia, đào ngũ nương nhìn đến trong viện cây ăn quả như cũ cảnh lá tốt tươi, đám gà con lười biếng mà dã bước, góc tường chỗ thậm chí còn lặng yên mọc ra xanh biếc dây đằng, nhất phái sinh cơ bừng bừng. Cái này sân phẳng phất ngăn cách bên ngoài trời đông giá rét, như cũ dừng lại ở ấm xuân thời tiết. Ngay cả chu lão gia cũng không khỏi tán thưởng, viện này không tồi. Chờ vợ chồng hai người ngồi xuống sau, đường mật gọi tới tần Trấn càng cùng tần ngục cũng đem đối phương muốn tới mua rượu ý đồ nói hạ. Những cái đó thạch liễu rượu là đường mật dưỡng. Nguyên bản chính là nàng đồ vật, nàng tưởng bán nhiều ít cũng chưa quan hệ, tần trấn càng cùng tần mục đối này đều không có dị nghị. Tần mục từ hầm lấy ra một vỏ thạch liệu rượu. Hắn cẩn thận mà đem vò rượu trà lau sạch sẽ, sau đó mới giao cho Chu láo ra. Chu láo ra vớt bình rượu, trong mắt yêu thích càng thêm rõ ràng, hắn rất muốn hiện tại liền mở ra uống thượng một ngụn, nhưng là rượu chỉ có một vò, hắn cần thiết đến tỉnh điểm nhi uống mới được, tạm thời chỉ có thể chịu đựng. Hắn chuẩn bị đợi sau khi trở về. Tiêu đầu bếp thiêu thượng mấy cái hảo đồ ăn, tiểu hòa ôn rượu, chậm rãi tế phẩm. Đến nỗi ngày thường cùng nhau uống rượu mấy cái bằng hưu, hắn làm một ngụm đều không bỏ được cho bọn hắn uống. Này vò rượu bao nhiêu tiền? Đương mật mỉm cười nói, này rượu chúng ta giống nhau không bán, ngài là cái thứ nhất tới mua khách hàng, ngài cảm thấy này rượu giá trị bao nhiêu tiền, liền cấp bao nhiêu tiền đi? Nghe vậy, chu lão ra tức khắc liền cười khai hoài, hảo thông tuệ tiểu nương tử. đối với bọn họ này đó ái rượu lại không thiếu tiền người tới nói có thể gặp được như thế tốt rượu vậy tương đương là gặp gỡ tri âm vô gia à hán tử trong lòng ngực móc ra cái túi tiền túi tiền không lớn bên trong chỉ trang chút bạc vụn cùng mấy cái tiền đồng mặt khác còn có mấy chương tiểu ngạch ngân phiếu chu lão ra từ giữa rút ra một chương hai mươi lượng ngân phiếu phóng tới trên bàn ngươi nhìn xem này đó đủ rồi sao Đường mật cầm lấy ngân phiếu hơi hơi mỉm cười ta vốn dĩ liền không phải chuyên môn bán rượu người lần này cũng là xem ở chu lão gia mặt mũi thượng mới đều ra một vò, chu lão gia nói 20 lượng kia liền 20 lượng đi lời này nói giống như là chu lão gia chiếm rất lớn tiện nghi bên cạnh tần trấn càng cùng tần mục lại nhịn không được âm thầm tắp lưỡi những cái đó thạch liệu rượu nguyên vật liệu bất quá là thạch liệu cung đường phí tổn căng đã chết bất quá 10 văn tiền hiện tại lại bán ra 20 lượng giá trên trời này thật đúng là một vốn bốn lời a phải biết rằng bọn họ thức khuya dậy sớm mà bán đậu hủ một tháng cũng liền kiếm bốn lượng bạc, nay một vò rượu giá cả để đến quá bọn họ năm tháng bán đầu hủ thu vào. Chu Lão gia cũng không biết tần gia phụ tử trong lòng suy nghĩ, hắn vui dạo rực mà đem thạch liễu rượu ôm đến bên người, trong miệng nhịn không được nói: về sau nhà ngươi nếu là còn có rượu bán, nhất định phải tới cho ta biết, có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Người thường ra nơi nào ăn đến khởi hai mươi lượng một vò rượu, nhưng Chu Lão gia không để bụng. nhà hắn đế phong phú, ngày thường không khác yêu thích, chính là thích uống rượu. khó được tìm được thích rượu ngon hắn đương nhiên là muốn uống cái thông khoái đường mật cười đồng ý hảo a nhìn trượng phu cao hứng bộ dáng đào ngũ nương ở vì hắn cao hứng đồng thời trong lòng cũng càng thêm không cam lòng lần này không có thể mua được toan lý kế tiếp rất dài một đoạn thời gian nàng đều phải chịu được miệng lưỡi nhạt meo không có muốn ăn nhặt tử ngấm lại đều cảm thấy khó chịu nàng nhịn không được hỏi nhà ngươi gần nhất còn có thứ khác bán sao có a phu nhân thích ăn cái gì khẩu vị ta có thể cho ngài để cử Ta thích an toàn, tay một chút cũng đúng. Từ nàng mang thai lúc sau, trong miệng thường xuyên không hương vị, yêu cầu hương vị trọng một chút đồ ăn, mới có thể kích phát muốn ăn. Trong nhà đầu bếp liền dốc hết sức mà phong muối phong giấm, nhưng làm được đồ ăn vẫn là không thể ăn, trước kia có toan lý khai vị, nàng còn có thể ăn nhiều một chút nhi, gần nhất toan lý ăn xong rồi, nàng sức ăn lại biến thiếu. chu lão ra vì thế thực sốt ruột, đại phu nói qua, đào ngũ nương thể trọng thiên nhẹ, cần thiết muốn ăn nhiều, quá gầy bất lợi với sinh sản. Đường mật mang tới một ít rau ngâm, đây là nhà của chúng ta chính mình làm rau ngâm, phu nhân có thể nếm thử xem. Đào ngũ nương không yêu ăn rau ngâm, thứ này giống nhau đều là mua không nổi đồ ăn nhà nghèo mới có thể làm, so với loại này đặt ở cái bình bên trong dùng thủy ngâm đồ ăn, nàng vẫn là càng thích mới mẻ rau dưa. Nhưng là đường mật làm rau ngâm màu sắc thật xinh đẹp, một chút đều không có mặt khác rau ngâm cái loại này héo bẹp bộ dáng. Đào ngũ nương thử ăn một cái miệng nhỏ, đôi mắt tức khắc liền sáng lên. này rau ngâm tuy rằng so ra kém quả mật toan nhưng đều có một cổ hàm hương nhập khẩu lúc sau còn có chút hơi hơi cay làm nàng mồm miệng sinh tân ăn uống mở rộng ra nhìn đến ái thê biểu tình chu lão gia liền biết nàng thực thích này đó rau ngâm hắn lập tức dò hỏi này đó rau ngâm như thế nào cái bán pháp Đường mật không câu nghệ chủng loại đều là 5 văn tiền một cân nghe thấy cái này giá cả chu lão gia trong lòng phi thường vừa lòng đối phương không có bởi vì hắn có tiền liền cố ý cố định lên giá phẩm hạnh không tồi. Vậy mỗi loại đều cho chúng ta xương 10 cân đi. Tân Mục cùng Tần Chấn Càng lập tức đi hầm, mỗi loại rau ngâm xưng 10 cân, dùng cái bình trăng hảo. Bốn loại rau ngâm, mỗi loại 10 cân, tổng cộng liền khi 40 cân, phân lượng không ít, cũng may Chu gia vợ chồng là ngồi xe ngựa tới, không cần lo lắng dọn không đi. Tân Mục cùng Tần Chấn Càng trực tiếp đem rau ngâm cái bình dọn lên xe ngựa. Chu lão gia trên người không có như vậy nhiều tiền lẻ, hắn đối đường mà nói Chờ hạ ta làm trong nhà người hầu đem tiền cho các ngươi đưa tới 20 lượng ngân phiếu đều thu Còn lo lắng hai 200 văn sao Đường mật sảng khoái mà đồng ý Hảo Đến nỗi trang rau ngâm cái bình Coi như là miễn phí đưa cho hắn Dù sao cũng chính là mấy văn tiền mà thôi Trước khi đi Đào ngũ nương nhìn trong viện lục ý giặt rào cây ăn quả Còn có chút lưu luyến Vào đồng còn có thể nhìn thấy như thế cảnh trí Thật gọi người hâm mộ Đường mật cười nói Phu nhân nếu là không chê tiểu viện đơn sơ Về sau có thể thưởng tới chơi." Đào Ngũ nương mắt hạnh hơi hơi tỏa sáng, "Thật vậy chăng?" "Đương nhiên." Đào Ngũ nương vui vẻ đến tưởng cái tiểu nữ hài, "Vậy nói như vậy định rồi." Đường Mật đưa bọn họ lên xe ngựa, Lâm Thịnh Hành còn không quên dặn dò, "Giao Ngâm tuy rằng khai vị, nhưng dù sao cũng là từ cái bình ra tới đồ vật, phu nhân mang thai, vì khỏe mạnh suy nghĩ vẫn là ăn ít thì tốt hơn." Đào Ngũ nương cười đồng ý, "Đã biết, các ngươi trở về đi, có rảnh chúng ta sẽ lại đến." Chờ xe ngựa đi xa, Đường mật cùng tần mục lúc này mới xoay người trở về. Chu Lão ra không có trở về Trấn thượng, hắn mang theo thê tử trực tiếp ở tại trang thượng biệt viện, người hầu trước đó được đến tin tức, sớm đã đem sân quét tức sạch sẽ. Vợ chồng hai người tới rồi biệt viện, lập tức từ tiền dương bên trong lấy ra một chuỗi đồng tiền, giao cho Kiệt phó, làm hắn đưa đi tần ra. mươi 187 bàn giường đất, đường mật dùng khăn tay đem ngân phiếu bao vài tầng, xác định sẽ không bị lao thử cắn hư, lúc này mới thật cẩn thận mà đem nó nhét vào bình. Trước kia nàng đem tiền bình giấu ở tây phòng lao thử trong động, sau lại che lại nhà mới, đường mật cố ý làm tần mục ở buồng trong trong một góc khai cái một thước tới lớn lên hầm ngầm. Đường mật đem tiền bình tàng tiến hầm ngầm, đắp lên đa phiến, lại áp thượng một cái chậu than tử làm che giấu, người ngoài căn bản nhìn không ra này phía dưới còn cất giấu cái tiền bình. Làm xong này đó lúc sau, nàng lau khâu tay, đẩy cửa ra liền nhìn đến tần Trấn càng ngồi ở nhà chính bên trong, vẻ mặt tâm sự nặng nề. Tần Trấn càng thấy đến nàng. lập tức đem nàng kêu lên đi hắn trần chờ một lát mới mở miệng người nhượng thạch liệu rượu thật có thể bán như vậy nhiều tiền đương mật cười nói ngài cũng là thích uống rượu người ngài cảm thấy ta nhà ta thạch liệu rượu hương vị như thế nào tần chấn càng không chút do dự mà tỏ vẻ khích lệ đặc biệt hảo không chút nào khoa trương mà nói hắn đời này cũng chưa uống qua tốt như vậy rượu kia không phải được thượng đẳng rượu ngon đương nhiên đáng giá tốt nhất giá tần chấn càng vẫn là có chút do dự thạch liệu rượu lại hảo Phí tổn cũng liền một chút cao, vạn nhất bị chú láo ra biết, hắn dùng nhiều tiền mua trở về thạch liều rượu phí tổn thế nhưng chỉ cần mấy văn tiền, khẳng định muốn tới tìm nhà bọn họ phiền thoái. Hắn nhưng thật ra không sợ bồi tiền, liền sợ hỏng rồi nhà mình thanh danh. Tam lang còn ở khoa khảo, thanh danh đối nhà bọn họ tới nói, thật sự quá trọng yếu. Nhìn đến vẻ mặt của hắn, đường mật lập tức liền đoán được hắn lòng đang tưởng chút cái gì. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì tần chấn càng không có thói quen loại này đại ngạch mua bán hắn không có tin tưởng chính mình ra đồ vật có thể bán ra như thế ngẩng cao giá cả e sợ cho sẽ bởi vì rước lấy phiền thoái đường mật kiên nhẫn mà khuyên giải chu lão gia vừa thấy liền không phải tầm thường nồng phu hắn có tiền có thế kiến thức rộng rãi nếu là nhà ta rượu không đáng giá cái này tiền hắn khẳng định cũng sẽ không ngây ngốc địa chủ động đưa tiền cấp chúng ta tần Trấn càng muốn khởi vừa rồi nói giá tình cảnh là chu lão gia chính mình cấp 20 lượng thuyết minh ở trong lòng hắn thạch liệu rượu đích xác giá trị cái này giá Tân chấn càng sắc mặt hơi chút hòa hoan chút. Đường mặt không ngừng cố gắng, chúng ta không làm những cái đó mỗi lương tâm mua bán, khá vậy không nên xem thường nhà mình bán đi đồ vật, ngài phải có tin tưởng, nhà ta thạch liệu rượu đích xác giá trị như vậy nhiều tiền, về sau nếu là còn có người tới mua, chúng ta như cũ bán cái này giá, thiếu một văn đều không bán. Tân chấn càng vây vây tay, như vậy quý rượu, trừ bỏ không thiếu tiền tài chủ phú hộ, ai có thể mua nổi. Có thể bán đi ra ngoài một vò đã là may mắn. Nào còn có thể mỗi ngày mà bán. Chúng ta vẫn là dựa vào làm đầu hủ cùng chồng chọn càng thật sự chút. Thế hệ trước luôn là như vậy, chỉ có trải qua vất vả mồ hôi kiếm tới tiền, mới cảm thấy vững chắc. Đối với một vò rượu bán 20 lượng bạc trắng chuyện như vậy, ở bọn họ xem ra không khác là đầu cơ trục lợi, một hai lần còn hành, nhưng đem hy vọng toàn áp đi lên liền quá mạo hiểm. Đương mật cười nói, ân, chúng ta đều nghe ngài. Rượu tuy rằng có thể bán giá cao, nhưng thị trường nhu cầu rõ ràng không bằng đầu hủ tới đại. hơn nữa ủ rượu chu kỳ quá dài hơn nữa thời đại này không có nhưng khống ôn hầm rượu chỉ dựa vào trong nhà cái kia chủi lủi tiểu hầm muốn bảo đảm có thể ổn định sản xuất đại lượng rượu khó khăn thật sự là quá cao quan trọng nhất chính là thời đại này rượu thuế phi thường cao nếu chỉ là nhà mình ngưỡng mấy vào rượu lưu trữ bản thân uống hoặc là tặng người này đó cũng chưa người quản nhưng nếu đại phê lượng sinh sản cầm đi bán nhất định phải muốn đi nha môn thượng hộ nộp thuế thuế khoản xa cao hơn mặt khác ngành sản xuất nàng nguyên bản ý tưởng cũng cũng chỉ là ngẫu nhiên bán một bán cũng không tính toán đem bán rượu làm chủ nghiệp tới kinh doanh tần chấn càng thấy đến con dâu như thế ngoan ngoãn nghe lời trong lòng không khỏi cao hứng lên hắn mu bàn tay ở sau người bước bước chân đi rồi đường mật đi nhà bếp lấy ra đã đông cứng sương sườn dùng bọt nước hóa lúc sau chuẩn bị băng thành tiểu khối dao phay vừa mới xách lên tới tần mục liền đã đi tới hắn dội tay tiếp nhận dao phay ngươi sức lực tiểu băng xương cốt loại chuyện này giao cho ta tới liền thành đường mật cũng không cùng hắn khách khí đem quét giáp sự tình giao cho hắn sau xoay người đi nhà bếp lấy ra đậu phộng cùng cái kia nàng truyền đến cái ghế nhỏ ngồi ở bếp biên một bên lột đậu phộng một bên cùng tần mục thương lượng bàn giường đất sự tình thời tiết càng ngày càng lạnh ban ngày muốn làm việc động lên nói thân thể tương đối nóng hổi còn có thể miễn cưỡng chịu được đi nhưng buổi tối ngủ thật sự là quá gian nan đặc biệt là đối đường mật loại này trời sinh liền đặc biệt sợ lánh người tới nói bàn giường đất vào lúc này liền có vẻ đặc biệt bức thiết chịu địa lý vị trí ảnh hưởng bao gồm đông hà trang ở bên trong thanh sân phủ đều không có bàn giường đất thói quen nơi này người đừng nói bàn giường đất bọn họ liền giường sưởi là cái gì cũng không biết đường mật tùy tay nhặt lên một khối than tủi trên mặt đất họa ra giường sưởi đại khái bộ dáng trong miệng nói loại này giường sưởi thiêu cháy nói có thể giữ ấm thời gian rất lâu buổi tối dùng để ngủ không còn gì tốt hơn bếp còn có thể dùng để nấu nước nhiệt cơm gì đó tân mục vốn dĩ chính là cái thợ mộc đối loại này tay nghề sống rất có kinh nghiệm. trải qua đường mật một phen khoa tay muối chân giải thích, tần mục thực mau liền cân nhắc ra trong đó nguyên lý. hắn băm xong rồi sương sườn, liền mặc vào dán chắc áo khoác, đi bên ngoài tìm kiếm tài liệu, chuẩn bị cấp tức phụ nhi bản cái giường đất, miễn cho nàng lại ai đông lạnh. nếu là hiệu quả tốt lời nói, còn có thể cấp tra cùng tứ lang phân biệt bản cái giường đất, cũng làm cho bọn họ ở trời đông giá rét ban đêm ngủ cái ấm áp thoải mái rác. nghĩ đến đây, tần mục dưới chân nện bước càng nhanh. Tần mục đi rồi không bao lâu, một người kiện phó liền tìm tới cửa tới. Ta là Chu gia hạ nhân, mới vừa rồi lao ra nhà ta ở ngài ra mua 40 cân rau ngâm, này đó là cho ngài tiền, tổng cộng 210 văn, nhiều ra 10 văn tiền là kia mấy cái cái bình tiền. Đường mật từ trong tay hắn tiếp nhận còn có chứa dư ôn đồng tiền, cười nói tạ, làm phiền ngài chạy này một chuyến. Đại nhân đi rồi, Đường mật đóng lại viên môn, trở lại trong phòng, đem kia một chuỗi nặng chiếu đồng tiền đếm đếm, xác định số lượng không có lầm sau. cùng nhau tổn nhập tiền bình cân nhắc hôm nay làm thành một bút đại sinh ý đường mật tưởng cấp người trong nhà làm điểm mới mẻ ngoạn ý nhi nàng đem tần liệt kêu lên tới dò hỏi trong thôn có người bán kẹo mạch nha sao kẹo mạch nha tần liệt lắc đầu không nghe nói qua đường mật chưa từ bỏ ý định dùng tay khoa tay múa chân chính là màu trắng đường khối tương đối mềm phi thường dính nha nghe nàng như vậy vừa nói tần liệt thực mau phản ứng lại đây ngươi là nói đường mạch nha đi Trước kia đường mật nghe nói kẹo mạch nha ở cổ đại sát thật bị gọi là gì, nàng lập tức gật đầu, đúng vậy, chính là đường mạch nha. Thôn Tây đầu mã người bán hàng rong ra có bán đường mạch nha. Đường mật lấy ra 20 văn tiền cho hắn, vậy ngươi đi mua nửa cân trở về, nếu là có hạt mè nói, lại thuận đường mua chút hạt mè. Ân. Bên ngoài còn tại hạ tuyết, nhớ rõ mang bà dù Biết rồi, thật là lại nhải. Tân liệt ngoài miệng ghét bỏ, trên mặt lại mang theo cười. Tức phụ nhi đây là quan tâm hắn đâu. mươi 188 ta Hoan nguồn A. Đường mật đem băm hảo xương sườn hơn nữa củ cải trắng cùng nhau hạ nồi hầm. Chờ canh tản mát ra mùi hương thời điểm, Tần Liệt đã trở lại. Cùng hắn cùng nhau trở về còn có Tần Lãng. Vừa rồi Tần Liệt ở trở về trên đường trùng hợp gặp được Tần Lãng, biết được Tần Lãng cũng muốn về nhà, huynh đệ hai người liền kết bạn cùng nhau đã trở lại. Tần Liệt đem dùng giấy dầu bao đường mạch nha cùng hạt mè, tính cả dư lại tiền cùng nhau giao cho nàng, mấy thứ này chỉ dùng 8 văn tiền. Dư lại tiền đều ở chỗ này. Đường mật tiếp nhận đường mạch nha cùng hạt mè, tiền ngươi lưu lại đi, nói không chừng có thể sử dụng được với. Mười văn kiện đến tiền, trước kia đặt ở tần gia cũng không phải là số lượng nhỏ, nhưng đặt ở hiện tại tần gia thật sự không tính cái gì. Nhưng tần liệt vẫn là thật cao hứng. Đây chính là tức phụ nhi cho hắn tiền riêng đâu. Hắn vui dạo rực mà đem 12 cái tiền đồng dùng tuyến mặt tốt, bên người thu hảo. Đường mật đem du thiêu nhiệt sau, đem gó nát đường phèn đảo đi vào, tiểu hỏa chậm rãi ngao hóa Thần lãng tò mò mà thò qua tới xem, ngươi lại muốn làm cái gì ăn ngon. Cho các ngươi làm đậu phộng tô ăn. Ngao đường là cái phi thường yêu cầu kiên nhẫn việc, đường mật một bên chậm rãi chuyển động nổi sạ, một bên hỏi, làm ngươi giao cho tiểu hát tử đổ vật đều cho hắn. ân, cho hắn, hắn đặc biệt cao hứng đâu, còn nói về sau lại có chuyện như vậy còn muốn kêu hắn. Chỉ là chạy cái chân là có thể được đến hai khối đậu phụ khô, chuyện tốt như vậy nhì, chính là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy đâu. Đường mật cười cười. thỉu cô ra sự tình giải quyết sao tần lãng lần này đi xem náo nhiệt nhìn rất nhiều hảo ngoạn sự tình trở về đang lo không chỗ nói đi nghe được mật mật hỏi hắn liền toàn bộ mà toàn bộ đổ ra tới nguyên lai like ở tần lãng chạy tới thời điểm tần hương cần đang ngồi ở nhà nàng cửa khóc đến hô thiên thường điện các ngươi này đàn thiên giết hợp nhau hỏa tới khi dễ ta nữ nhân này ta còn không phải là bán điểm rau ngâm kiếm lời mấy cái vất vả tiền sao các ngươi dùng đến như vậy bẩn thỉu ta sao kia tần gia kiếm được so với ta còn nhiều đâu Các ngươi sao không đi ngoa bọn họ đâu. Nhà ta rau ngâm là ta chính mình làm được, sạch sẽ trong sạch, một chút vấn đề đều không có. Ta không làm thất vọng trời đất chứng dám. các ngươi nếu là lại đến mức ta, ta liền một đầu đâm chết ở các ngươi trước mặt. Ta hoan vùng A. Ta thật sự hoan đã chết ta A. Này liên tiếp phiên mà kêu khóc, lăng là đem trong thôn người tất cả đều cấp hấp dẫn lại đây. Dù sao hiện tại là mùa đông, lại hạ tuyết, không cần xuống đất lao động, trong thôn có rất nhiều nhàn dỗi nhàm chán cha con nữ nhân. bọn họ vây quanh ở tần hương cần ra bên ngoài xem náo nhiệt tần lãng cùng tiểu hắc tử phí thật lớn kính nhi mới chen vào đi hắn nhìn đến ngồi ở trên ngạch cửa dùng sức kêu khóc lại liền một giọt nước mắt cũng chưa rơi xuống tiểu cô không khỏi tắp lưới, bộ dáng này có thể so thôn bên bà điên còn muốn đáng sợ lý chính vương toàn hỉ mặt lạnh lùng đứng ở trên nền tuyết ngự khí cực kỳ nghiêm khắc ngươi đừng tưởng rằng chơi xấu là có thể hôn qua đi nhà ngươi làm dao ngâm có vấn đề làm hại nhân sinh bệnh chuyện này không có khả năng không xử lý Nếu không về sau này trong thôn người đều tới học ngươi hại người, làm đại gia về sau còn như thế nào sinh hoạt. Chúng ta thôn thanh danh tất cả đều bị ngươi cấp bại hoại. Bên cạnh các thôn dân đều ra tiếng ứng hòa. Lý Chính nói đúng, loại chuyện này tuyệt đối không thể nung chiều. Lần này là thôn trưởng vận khí tốt, chỉ là thượng thổ hạ tả, không có bị hại rất cánh mạng, nhưng ai có thể bảo đảm tương lai những người khác cũng có loại này may mắn. Chính là, cần thiết muốn nghiêm khắc mà xử phạt nàng, làm những người khác đều lấy làm cảnh giới. tần lãng trong mắt vừa chuyển hắn quay đầu hướng bên người tiểu hắc tử thấp giọng công đạo vài câu tiểu hắc tử lập tức kéo ra giọng nói xen lẫn trong trong đám người hô nếu là mọi người đều cho rằng chúng ta thôn người đều cùng nàng tần hương cần giống nhau tang lương tâm về sau chúng ta thôn đi ra ngoài làm buôn bán còn có ai dám đến mua này không phải chặt đứt chúng ta sinh lộ sao lời này vừa ra lập tức liền đưa tới rất nhiều thôn dân nhận đồng không tồi bọn họ bên trong rất nhiều người đều phải đi chấn trên học trợ Đem nhà mình đồ vật đi hoặc đổi hoặc bán, nếu như bị người nghĩ lầm bọn họ cùng Tần Hương cần là một đám, kia bọn họ về sau còn như thế nào làm buôn bán. Một khi quan hệ đến nhà mình sinh kế, ai còn có thể ngồi được. Các thôn dân thảo phạt Tần Hương cần thanh âm càng thêm kịch liệt. Bọn họ lớn tiếng kêu gào muốn đem Tần Hương cần vặn đưa đi quan phủ. Nguyên bản còn ở la lối khóc lóc chơi xấu Tần Hương cần thấy thế, biết việc này khẳng định không có biện pháp lại lừa dối quá quan, không khỏi tâm sinh sợ hãi, kêu khóc thanh tùy theo trở nên càng lớn. Lúc trước nàng còn chỉ là gào khan, lúc này bị dọa đến là thật khóc ra tới, nước mắt hồ đầy mặt. Nghe đến đó, đường mật không khỏi cười ra tiếng tới, trong miệng truy vấn, sau đó đâu. Tần lãng nhớ tới tiểu cô chật vật dạng, cười đến cũng thực vui vẻ, sau lại quách lao thái thái cùng quách lao gia tử ra tới, quách lao thái thái đi lên liền cho tiểu cô một cái miệng rộng tử, đem nàng mắng đến máu chó phun đầu, tiểu cô mặt mũi trắng bệnh, một chữ không dám phản bác. Ở quách lao thái thái giáo huấn tần hương cần thời điểm, Quách lao ra tử câu lũ eo hướng Lý Chính nhận lỗi. Hắn đem tư thái phóng thật sự thấp, hơn nữa hắn đã lớn tuổi, tóc đều đã hoa râm, không lưng xin lỗi bộ dáng làm người nhìn đáng thương. Sau lại quách ra mấy cái con cháu, bao gồm tần hương cần trượng phu nhi tử, tất cả đều ra tới. Bọn họ bị quách lao ra tử lệnh cương chế quỳ hướng đại gia nhận sai xin lỗi. Mắt thấy quách ra cả gia đình đều quỳ gối trên nền tuyết, đại gia không mặt mũi lại đem người hướng tử lộ thượng bức. Ở Quách Lao Gia Tử hứa hẹn sẽ đem trong khoảng thời gian này bán đồ ăn kiếm tiền toàn bộ còn trở về, hơn nữa sẽ toàn ngạch chi trả những cái đó ăn hư thân thể người tiền thuốc men sau, chuyện này rốt cuộc hạ màn. Nói tới đây, tần lãng sách một tiếng, vẫn là quá tiện nghi tiểu cô. Chuyện này nhân nàng dựng lên, nên làm nàng gánh vác toàn trách, hiện giờ lại làm Quách Lao Gia Tử đánh bạc mặt ra đi giải quyết tốt hậu quả. Mọi người xem ở Quách Lao Gia Tử một phen tuổi phân thượng không thể không thoái nhượng, ngẫm lại đều cảm thấy nghẹn khuất. Đường mật đem đường mạch nha bỏ vào trong nồi, nhanh hơn tốc độ quái. Trên mặt cười nói, chuyện này mặt ngoài tuy rằng đi qua, nhưng tiểu cô khổ nhật tử lại vừa mới bắt đầu. Bất luận là bị nàng liên lụy quách lao gia tử, vẫn là bị bệnh trên giường thống trưởng, bọn họ đều sẽ không bỏ qua tần hương cần. Ngày sau còn có đến nàng chịu. Đường mạch nha nhập nồi sau thực mau liền tản mát ra nồng đậm ngọt hương. Câu đến tần lãng dùng sức hút khí, thơm quá a. Chờ đường mạch nha hoàn toàn hòa tan sau, đường mật đem đậu phộng cùng hạt mè giải đi vào. quay đầu hướng tần lãng nói đi đem bếp hòa diệt. ân chờ hòa diệt, trong nổi nước đường nhanh chóng làm lạnh xuống dưới thừa dịp nước đường còn không có hoàn toàn động lại thời điểm đường mật bay nhanh mà đem đường thịnh tiến trong chén nàng đem chén phóng tới cửa sổ thượng bên ngoài còn tại hạ tuyết độ ấm rất thấp trong chén đậu phộng đường thực mau liền động lại đường mật đem đậu phộng đường đảo khấu ở trên thớt dùng đao cắt thành tiểu khối nàng vê khởi một khối đưa cho tần lãng nếm thử tần lãng một ngụm cắn đi xuống lại hương lại tô còn ngọt tư tư, đặc biệt ăn ngon. Đường mật đem dư lại đậu phộng tô chia làm hai phần, một phần cất vào trong chén, làm tần lãng đoan đi cấp trong nhà những người khác ăn. Mặt khác một phần tắt thu hồi tới, chuẩn bị cầm đi bán. mươi 189 độc môn bí phương. Trấn trên cũng có đậu phộng tô bán, nhưng hương vị xa xa không có đường mật làm được hương giòn ăn ngon, cứu này nguyên nhân vẫn là dùng liêu vấn đề. Đường mật bỏ được phong đường, đậu phộng cũng là viên viên no đủ, ăn vào trong miệng không chỉ có súp giòn, còn ngọt thật sự. không giống chấn trên bán đậu phộng tô luyến tiếp phóng đường hạt mẹ càng là chỉ có thiếu thiếu một chút bên trong tất cả đều là đậu phộng ăn vào trong miệng liền cùng bình thường xào đậu phộng không gì khác nhau khô cằn không gì tư vị đường mật làm đậu phộng tô đối đại nhân tới nói còn hảo nhưng đối tiểu hài tử tới nói có cực đại dụ hoặc nhìn nhìn tần lãng một hơi ăn năm khối đậu phộng tô sẽ biết nếu không phải đường mật ngăn cản hắn còn tưởng tiếp tục ăn đường mật đem trong chén dư lại đậu phộng tô đều lấy đi đường ăn nhiều sâu răng này đó ta giúp ngươi thu hồi tới về sau lại ăn tần lãng trong lòng tuy rằng không cam nguyện nhưng hắn đôi tức phụ nhi nói từ trước đến nay là nói gì nghe nấy chỉ phải lưu luyến mà đồng ý nga vậy ngươi nhưng đến thu hảo đừng làm cho lão thử cấp ăn vụng. đường mật méo hạ hắn chót mũi tức giận mà cười nói trong nhà lớn nhất lão thử chính là ngươi ta mới không phải lão thử chờ tân mục trở về thời điểm sắc trời đã biến thành đen hắn đem tìm kiếm trở về cắt đá bùn đất đôi ở hậu viện lều tranh bên trong Phía trước xây nhà khi dựng lều tranh, chờ phòng ở cái thành lúc sau vẫn luôn không hủy đi, tần mục đem chuồng heo cái ở lều tranh bên trong, lều tranh còn lưu có một ít đất trống, hiện giờ bị cắt đá bùn đất toàn cấp chất đầy. Hắn rửa sạch xe tay, vào nhà đã nghe tới rồi nồng đậm mùi hương. Đường mật đem chén đua nhét vào trong tay hắn, nhanh ăn đi, đêm nay ta lộng xương sườn cái lẩu. Loại này một bên nấu một bên ăn phương thức tương đối mới mẻ độc đáo, xanh đen ăn hai khẩu, không khỏi khen, như vậy ăn pháp. Dùng ở mùa đông là nhất thích hợp bất quá Đêm nay ngay cả tần vũ cũng xuống giường, hắn cùng đại gia cùng nhau ngồi vây quanh ở bếp lò bên cạnh, vì chiếu cô hắn cái này bệnh hoạn, đường mật không có phóng thủ du, cái lẩu canh đế cũng điều đến tương đối thanh đạm. Nhưng liền tính như vậy, đại gia như cũ ăn đến vừa lòng cực kỳ. Một cái lửa lớn nổi, bị ăn đến sạch sẽ. Nguyên bản rét lạnh ban đêm, bởi vì cái này cái lẩu, trở nên ấm áp lên. Xanh đen đánh cái no cách, ngày mai chúng ta còn ăn lẩu. Đường mật tỏ vẻ không được, lúc trước mua xương sần cùng móng heo đều ăn xong rồi, không hảo lại làm cái lẩu. Vậy lại đi mua. Đường mật tức giận mà cười nói, mới vừa ăn xong lại đi mua, liền tính là địa chủ ra, cũng không có đốn đốn thịt cá. Ngài vẫn là thành thật mà ăn mấy ngày rau dưa, quắt một quắt trong bụng nước lột đi. Ngày mùa đông liền phải ăn thịt. Xanh đen từ túi tiền bên trong lấy ra mấy khối bạc vụn, cho ngươi tiền, cầm đi mua thịt, đêm mai còn ăn lẩu. Đường mật cầm lấy bạc cước lượng một chút. ít nói cũng có hai tiền nhiều trọng, Nàng không cấm trên dưới đánh giá trước mặt vị này quần áo rách nát lao đạo sĩ, không thấy ra, đạo trưởng còn rất có tiền. Lúc trước hắn tùy tay liền lấy ra hai viên chân trâu, lúc này xúc tua chính là nhị đồng bạc, này cùng hắn nghèo túng lôi thôi bề ngoài hoàn toàn không a Xanh đen cười hắc hắc, giả ngu nói, ta vận khí tốt, phía trước cấp nhà có tiền xem bệnh, được chút tiền tài, trên đường không bỏ được hoa, đều tích có đâu. Đường mật đem bạc còn cho hắn. Ngài vẫn là cầm này đó tiền đi mua thân giống dạng quần áo đi, ngày mùa đông, ăn mặc như vậy cũng không sợ bị đông lạnh bị bệnh. Kia đêm mai cái lẩu, yên tâm, không thể thiếu ngươi. Nghe vậy, xanh đen tức khắc liền vui vẻ ra mặt, trong lòng càng là hạ quyết tâm, muốn thời gian dài ăn vạ tần ra, nhiều cỏ mấy đốn ăn ngon. Ban đêm ngủ, đường mật cùng tần mục như cũng là phân hai cái ổ chan. Nhưng ngủ đến nửa đêm thời điểm, nàng lại bị đông lạnh tỉnh. Tần mục tự giác mà đem nàng ôm chặt chính mình trong lòng lực giúp nàng đem đông cứng thân thể lại cấp ấm trở về. Dựa vào hình người lò lửa lớn, đường mật nghĩ thầm lại qua một lát. Chỉ cần trong chốc lát, nàng liền hồi chính mình ổ chăn. Nàng một bên như vậy nghĩ, một bên ngáp một cái, không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Sau đó liền mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại khi, bên ngoài thiên đều đã sáng, bên người nam nhân sớm đã không thấy bóng dáng. Đường mật vì chính mình nguy ngập nguy cơ tiết tháo cảm thấy vô cùng đau đớn. nàng xúc trong ổ chăn tiến hành khắc sâu mà tự mình kiểm điểm nàng như thế nào có thể bởi vì đối phương ôm ấp quá ấm áp liền quên mất nam nữ có khác nguyên tắc đâu còn như vậy đi xuống nàng về sau còn như thế nào có thể kiên định bất gì mà hòa ly chạy lấy người không được nàng tuyệt đối không thể bị đối phương viên đạn bọc đường cấp ăn mòn đường mật âm thầm hạ quyết tâm mặc tốt quần áo kéo ra môn liền gặp phải tần vũ tràn ngập thâm ý ánh mắt nàng nện bước hơi hơi một đốn ngay sau đó ngẩng đầu đỡ ngực Hôm nay ta sẽ không giúp ngươi mặc quần áo. Vì cái gì? Không đợi nàng trả lời, Tân Vũ liền lo chính mình trả lời, bởi vì sợ ta ở trên người của ngươi ngửi được đại ca hơi thở. Đường mật! Đem nói đến như vậy trực tiếp làm gì? Nàng không cần mặt mũi a, Nàng thở phì phì mà chạy đi rồi. Tân Vũ chậm gì gì mà mặc quần áo, nghĩ thầm như vậy cũng hảo. Đại ca người nọ kiên định đáng tin cậy, đường mật đối nàng nhất tin cậy, đối hắn phòng bị cũng là ngũ huynh đệ trung ít nhất. Làm đại ca đi chậm rãi mở ra nàng tâm khóa, những người khác lại đồng tâm hiệp lực một chút tan dã nàng phòng ngự, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng. Tần liệt mang theo tần lãng đi làm đậu hủ, đường mật chuẩn bị cơm sáng, thuận tiện đem mau mau cùng hai chỉ tiểu trư cấp uy, tần chấn càng đi đất trồng rau giấy cỏ, tần mục cùng tần dung thì tại thương lượng bàn giường đất sự tình. Huynh đệ hai người hoa ở trong phòng, đối với góc tường khoa tay múa chân nửa ngày, mau giữa trưa thời điểm, mới thương lượng ra một cái được không phương án. Buổi chiều tần gia viện muôn khẩu đậu hủ quán nhi cứ theo lẽ thường buôn bán, nguyên bản không người hỏi tham rau ngâm, ở hôm nay bán đến phá lệ hảo. Trước kia không có đối lập, còn không cảm thấy tần gia bán đồ ăn có bao nhiêu hảo, trải qua ngày hôm qua chuyện đó nhi, đại gia mới phát hiện tần gia này sinh ý mới thật sự có lương tâm, có thể làm người an tâm. Có người cảm khái, tuy rằng nhà ngươi rau ngâm quý, nhưng quý có quý đạo lý, chúng ta về sau vẫn là đừng tham tiện nghi hảo, những cái đó tiện nghi đồ vật nào có tốt. Bên cạnh lập tức có người phụ họa Ai biết những cái đó tiện nghi rau ngâm là cái gì tài liệu làm được. Có thể bán như vậy tiện nghi, nguyên vật liệu khẳng định càng tiện nghi, bằng không nhân ra có thể kiếm tiền sao. Tần ra rau ngâm tuy rằng quý chút, cũng may an yên tâm, khẩu vị cũng hảo. Ở mọi người khen ngợi trong tiếng, tần ra người đâu vào đấy mà cân nặng lấy tiền. Trong thôn không phải không có người dựa theo đường mật phối phương đi đã làm rau ngâm, nhưng im gia tới đồ ăn hương vị luôn là không bằng tần ra làm rau ngâm ăn ngon. Bọn họ cân nhắc không ra nguyên nhân trong đó, chỉ có thể coi như là tần gia có bản thân độc môn bí phương. Nếu là bí phương, khẳng định chính là không thể nói cho người khác. Vì thế đại gia liền không có lại dối rắm muốn ăn rau ngâm, liền thành thành thật thật mà tiêu tiền tới tần gia mua. Chứ bỏ rau ngâm, đậu nhự cũng bán đi không ít. Chủ yếu là hồi mua người rất nhiều. Lúc trước mua đậu nhự trở về nhân gia, lúc này không sai biệt lắm đều đã đem đậu nhự ăn xong rồi, tần gia đậu nhự không chỉ có xứng cơm đặc biệt hương. làm gia vị hầm đồ ăn cũng là nhất tuyệt bọn họ lần này tới mua đậu nhự đều cố ý yêu cầu nhiều hơn chút nước canh nay đậu nhự nước canh cũng là thiêu đồ ăn hảo phối liệu đâu chương 190 trăm chín đậu phộng tô tần lãng toàn quyền quản lý bán đậu nhự sinh ý đừng nhìn hắn tuổi tắc tiểu nhưng hắn sinh đến môi hồng răng trắng miệng lại ngọn một ngụm một cái đại ca đại tỷ làm việc động tác lại sảng khoái nhanh nhẹn quan trọng nhất chính là hắn đầu vóc cơ linh ghi sổ nhớ rõ đặc biệt rõ ràng chẳng sợ khách hàng lại nhiều hắn cũng sẽ không tính sai một bút trướng. lúc này tuyết còn tại hạ đông tuyết dừng ở đường mật trên đầu thực mau liền hòa tan. tần mục hướng nàng nói người đi về trước đi bên ngoài lạnh thật sự nơi này giao cho chúng ta là được. đường mật một bên lấy tiền một bên nói đậu hủ không thừa nhiều ít bán xong ta liền dọn sạp không kém nảy trong chốc lát một phen ố che mưa lặng yên che ở nàng phía trên nàng quay đầu lại nhìn lại nhìn đến tần dung không biết đi khi nào ra tới hắn chống dù giấy túi đầu xem nàng mỉm cười nói. ngươi mọi người, ai? một cái trung niên phụ nhân từ đường mật trong tay tiếp nhận đậu hủ, chú ý tới đứng ở đường mật bên người tần dung, không khỏi cười trêu ghẹo. nhà ngươi tam lang đối đại ngươi cũng thật hảo. bên cạnh lập tức có người đi theo chiều lòng, các ngươi nhưng đến cố gắng một chút, sớm chút sinh cái đại béo tiểu tử. đến lúc đó tam lang ôm nhi tử đường trạng nguyên, song hỉ lâm môn a, mọi người đều thiện ý mà nở nụ cười. đường mật sớm đã thói quen loại này bầu không khí, nàng mặt không đổi sắc mà nói. Tam Lang muốn chuyên tâm khảo thí, sinh hải tử sự tình không nội. Tần Dung lại cười nói, nương tử nói đúng, sinh hải tử loại chuyện này cấp không tới. Nguyên bản rất bình thường một câu, chính là bị hắn nói ra một cổ tử ái muội, ở đây rất nhiều đã thành thân sinh con người lập tức liền minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, cười đến càng thêm mỡ cợt. Vậy các ngươi liền chậm rãi lộng, dù sao còn trẻ, không đội a. Ha ha ha. Liên Tính Đường mật lại như thế nào lão luyện, lúc này cũng nhịn không được đỏ mặt. Nàng tức giận hành Tần Dung liếc mắt một cái. Ngươi đừng nói chuyện. Tần Dung đem dù hướng nàng bên kia lại xê dịch, Dung Túng mà đồng ý, hảo. Thằng đến đậu hủ mau bán xong thời điểm, mới có người chú ý tới bên cạnh bãi đậu phộng tô. Biết được này đó đậu phộng tô cũng là một bán, lập tức có người hỏi, có thể nếm thử sao. Đường mật tầm mắt cắt chút toái tiểu nhân đậu phộng tô, chuyên môn làm thí ăn phẩm, nàng đem những cái đó thí ăn phẩm đi phía trước đẩy đẩy, các người nếm đi. Rất nhiều người đều thò qua tới nhóm nháp, những cái đó không thích ăn đồ ngọ Thưởng qua lúc sau cảm thấy giống nhau, nhưng không có đi, chính bọn họ không yêu ăn, nhưng không đại biểu trong nhà hài tử không yêu ăn. Còn nữa, hiện tại mắt thấy liền mau đến cuối năm, từng nhà đều phải chuẩn bị vài thứ dùng để đại khách tặng lễ. Tần gia đậu phộng tô không chỉ có dùng liêu đủ, bán tương cũng xinh đẹp, vô luận là chính mình ăn, vẫn là dùng để đại khách, đều là thực không tồi lựa chọn. Có những cái đó thích ăn đồ ngọt người, ăn xong một ngụm liền đôi mắt tỏa sáng, vội không ngừng mà dò hỏi giá. 8 văn tiền một cân Này giá cùng chấn trên ngũ vị trai không sai biệt lắm, nhưng hương vị lại so với ngũ vị trai còn muốn chính tông, lập tức liền có không ít người bỏ tiền mua sắm. Quán nhi thượng đậu phộng tô không nhiều lắm, thực mau đã bị bán hết. Chờ đậu hủi bán xong, đường mật liền cùng tần gia huynh đệ bốn người cùng nhau thu quán về nhà. Đường mật theo thường lệ đi trong phòng đếm tiền, tính tính toán hôm nay thu vào, tần mục cùng tần dung tiếp tục đi bàn dưỡng đất, tần liệt tắc cùng phụ thân cùng nhau, ở viện môn khẩu dựng liều tranh. Cái này liều tranh là chuyên môn vì nhà bọn họ đậu hủ quán nhi trang bị, về sau bọn họ bày quán nhi thời điểm, là có thể miễn đi rất nhiều vũ tuyết, thoải mái rất nhiều. Không trong chốc lát, Tần Lãng cũng chạy tới hỗ trợ. Gần dùng một buổi trưa thời gian, phụ tử ba người liền đem lều tranh cấp đắp hảo, hai bên còn treo mảnh cỏ, dùng để che mưa chắn gió. Đương mật số xong tiền liền đi chạy đi tìm Tần Mục cùng Tần Dung, nhìn thấy bọn họ hai người đang ở xây giường đất tưởng cùng đôn trụ, đương nhiên. quan trọng nhất đi yên thông đạo cần thiết muốn lưu hảo bằng không tiêu giường đất thời điểm yên ra không được toàn đồ ở trong phòng này nhà ở đã có thể vô pháp chủ người trước sau ngồi trên hai tầng bùn sau lại lặp lại thu mặt cuối cùng tiêu giường đất tiến hành nghiệm thu thành quả chờ lửa đốt lên ba người cẩn thận kiểm tra giường sưởi xác định đi yên thực thông suốt giường đất mặt cũng không có lộ ra tơi yên hết thảy đều không có vấn đề cái này giường sưởi cuối cùng bàn hảo đường mặt không khỏi cười con mắt này giường sưởi có Về sau buổi tối nàng là có thể ngủ đến thoải mái. Nhưng tần mục lại nhắc nhở một câu, dương đất bùn đất còn không có làm thấu, mấy ngày này còn không thể ngủ người, đến ngày ngày nhóm lửa chậm rãi đi hong khô. Đường mật vội hỏi, muốn hong bao lâu? Đánh giá ít nhất cũng muốn hơn 10 ngày đi. Đường mật trong lòng nhảy nhót tức khắc liền đánh cái chiết khấu, còn phải bị đông lạnh non nửa tháng đâu. Vì thế vào lúc ban đêm, đường mật lại ở bất chi bất giác chung ngủ tới rồi tần mục trong lòng ngực, lý trí làm nàng đem bên người nam nhân đẩy ra. nhưng hắn trên người ấm áp rồi lại làm nàng luyến tiếp bưng ra cuối cùng nàng chỉ có thể làm bộ chính mình không có tỉnh mơ màng hồ đồ mà liền như vậy ngủ một đêm ngay kế buổi sáng tần mục theo thường lệ trời chưa sáng liền tỉnh hắn thật cẩn thận mà xuống giường mặc tốt quần áo khiêng cái quốc đi hậu viện đất trồng rau giấy cỏ lúc này tần dung đã ngồi ở bên cửa sổ đọc sách ban đêm đọc sách phí dầu tháp, cho nên hắn giống nhau đều là sáng tinh mơ lên nương lung ánh mặt trời đọc sách hắn nhìn đến đại ca khiêng cái quốc đi qua đi Vội hỏi, muốn hỗ trợ sao? Tần mục vây vây tay, an tâm xem ngươi thư, không cần phải xen vào ta. Nhìn đại ca đi xa bóng dáng, tần rung rũ xuống mắt, tiếp tục nghiêm túc đọc sách. Kỳ thật đại ca trước kia cũng có đi học nghiệm thư cơ hội, chính là trong nhà điều kiện không cho phép huynh đệ hai người đều đi niệm thư, đại ca không chút do dự đem cơ hội nhường cho hắn. Đại ca vì cái này ra, trả giá quá nhiều quá nhiều. Hắn nhất định phải khảo ra cái công danh, làm đại ca. Tức Phụ Nhi cùng mọi người trong nhà đều quá thượng hảo nhập tử. Ăn cơm cơm sáng sau, đưa mật cho Tần Mục một ít tiền, làm hắn thượng chu đồ tể đi mua chút chân heo, vai chính, chuẩn bị lộng cái móng heo cái lẩu. Ngày hôm qua nàng không lộng cái lẩu, thèm đến xanh đen ngao ngao kêu cả đêm. Hôm nay nếu là lại không cho hắn lộng cái cái lẩu đỡ thèm, hắn thế nào cũng phải khóc đã chết đi. Tần Mục thực mau liền mua hai cái đại móng heo trở về, mặt khác còn cắt nhị cân nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ. Vừa lúc đem đường mật cho nàng tiền tất cả đều tiêu hết Mới vừa mua trở về móng heo mặt ngoài còn có rất nhiều mao Đường mật dùng thiêu hồng cặp gấp than, tiểu tâm mà năng mao Tần chấn càng nhìn nàng động tác, sợ nàng sẽ năng đến chính mình Vội vàng từ nàng trong tay lấy quá mức nổi Thuận tay đem nàng thối lui đến bên cạnh, trong miệng nói ngươi đi làm khác, chuyện này giao cho ta Hắn sức lực đại, một tay cặp gấp than một tay móng heo năng đến tương đương lưu loát Đường mật thấy thế, nói thanh cảm ơn, liền quay đầu đi làm khác Nàng nhìn hạ tiểu táo thượng thịt khô. Trải qua này hai ngày chậm rãi khói sông, thịt heo đều đã bị hun đến du quang tỏa sáng. Cầm lấy tới nghe nghe, một cổ tử nồng đậm tuổi lửa hương khí sông và muối. Đường mật trước kia liền đặc biệt thích ăn thịt khô, nhưng trên thị trường bán thịt khô hương vị đều bất chính tông. Trước mắt thật vất vả làm ra chính tông thịt khô, nhưng đem nàng thèm đến không được. Đường mật đem thịt khô mặc vào dây thừng, treo ở trên xà nhà, ngày thường phải dùng nói, dỗi tay là có thể bắt được, phi thường phương tiện. chương một trăm hòa thuận vui vẻ giữa trưa nàng cố ý dùng tỏi diệp xào một mâm thơm nào ngạt thịt khô thịt mỡ bị nàng cố ý trên quá mùi hương còn ở nhưng lại không giống mặt khác thịt mỡ như vậy dầu mỡ lại xứng với mới mẻ tỏi diệp hồng hồng lục lục thoạt nhìn thật náo nhiệt người một nhà ăn đến miệng bóng nhảy, đều khen này thịt khô làm tốt lắm cơm nước xong không chờ đường mật động thủ tần mục liền đoạt lấy thu thập chén búa việc tiểu tức phụ đôi tay trắng non tiểu nộn cùng mới vừa hái xuống hành đoạn nhi dường như Trước kia thời tiết ấm áp còn hảo, hiện tại trời ra rét, nếu là làm nàng rửa chén đông lạnh hỏng rồi tay làm sao? Chỉ là ngẫm lại nàng cặp kia tay nhỏ nhi mọc đầy nứt ra tình cảnh, tần mục liền ngăn không được đau lòng. Đầu tiên là tần chấn càng, hiện tại lại là tần mục, trong nhà người đều đem nàng đương thành bảo bối ngật đắp giường như che chở, cái này làm cho đường mật có thể nào không cảm động. Nàng trong lòng ấm áp dễ chịu, hướng tần mục ngọt ngào mà cười nói, buổi tối cho ngươi ăn cái mới mẻ đồ ăn. Lúc này tần mục căn bản là không đi chú ý nàng lời nói nói mới mẻ đồ ăn là cái cái gì ngoạn ý nhi, hắn mãn đầu góc chỉ có một ý niệm, tức phụ nhi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Đường mật thấy hắn ngơ ngác bộ dáng, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Nhỏ giọng mắng câu ngu ngốc, sau đó nàng liền bước chân nhẹ nhàng mà đi đến trong một góc, xúc lên cái ở buồn gỗ thượng vài bố. Tối hôm qua sắp ngủ trước, nàng cố ý ở cái này buồn gỗ bên trong tiếp nước, lại dài chút đậu nành đi vào. Qua một đêm, này đó đậu nành đã nảy mầm. mọc ra một mảnh nhỏ rầm rạp nộn manh mối đậu giá số lượng không nhiều lắm nàng không chuẩn bị bán tất cả đều lưu trữ nhà mình ăn đường mật kiểm tra rồi một chút xác định này đó đậu giá mọc tốt đẹp liền yên lòng đem vải bố một lần nữa cái hảo tần mục bay nhanh mà soát hảo chén đũa mang theo tần vũ đi cùng bùn hai người chuẩn bị đem trong nhà mỗi cái nhà ở đều bàn cái giường đất buổi chiều đậu hủ quán nhi bãi ở liều tranh bộ dáng thoạt nhìn so với phía trước ngôn chính quy không ít chọc đến rất nhiều thôn dân đều đến xem hiếm lạ Đường mật trong lòng cân nhắc, chờ về sau trong tay tiền sâu nhiều, có thể lại cái cái nhà ở, chuyên môn dùng để làm buôn bán, đến lúc đó còn có thể mang lên mấy chương cái bàn ghế, bán chút trà bánh ăn vặt. Trong lòng có cái hy vọng, làm việc kính nhi cũng liền càng đủ. Buổi chiều Tần Mục cùng Tần Vũ tiếp tục bọn họ bản giường đất nghiệp lớn. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, hai người động tác càng thêm thuần thục, làm việc tốc độ phi thường mau. Sau lại Tần Trấn Cảng, Tần Liệt, Tần Lãng, đường mật. thậm chí liền xanh đen cũng đều gia nhập tiến vào đại gia đồng tâm hiệp lực phân công hợp tác thực mau liền đem sở hữu giường sưởi đều bàn hảo trong nhà bốn cái giường sưởi tất cả đều thiêu thượng hỏa làm chúng nó chậm rãi hoang khô cơm chiều là móng heo cái lẩu băm thành tiểu khối móng heo bị hầm đến phi thường hương mềm ngay cả nước canh nhi đều biến thành màu trắng ngà đường mật bỏ thêm chút gia vị cùng linh tuyển thủy gia vị khiến cho này một nồi nước càng thêm đến hương nàng từ buồn gỗ bên trong vứt da đậu giá rửa sạch sẽ sau Phô ở vại gốm bên trong, lại đem móng heo canh tới đi lên, cuối cùng mới đem những cái đó móng heo tiểu tâm mà đảo đi vào. Đậu nành mầm làm móng heo canh trở nên càng tươi ngon, hút no rồi nước canh đậu nành mầm cũng trở nên càng thêm ngon miệng. Đại gia ăn đến cơ hồ đều dừng không được tới. Đặc biệt là xanh đen, không được mà khét ngợi, Cư nhiên nghĩ đến dùng đậu nành nảy mầm lại nấu canh, ngươi nha đầu này sao như vậy thông minh đâu. Về sau ngươi nếu là khai cái tử lầu, kia khẳng định là khách đông như mây a. Đương mật cười cười, không đem hắn nói để ở trong lòng. Chớ nói thời buổi này nữ tử mở tiểu lầu có bao nhiêu khó khăn, liền nói tần dung muốn tham gia khoa khảo, tần ra liền không khả năng từ bỏ nâng hộ, đổi thành thương hộ đi mở tiểu lầu. Liền nhà bọn họ như bây giờ khá tốt, bãi cái tiểu con nhi, làm điểm tiểu sinh ý, ở bảo đảm ấm no tiền đề hạ, một chút để cao chất lượng sinh hoạt, về sau có tiền lại mua càng nhiều mà, làm ăn mặc không lo tiểu địa chủ. Xanh đen ăn hai khẩu đồ ăn, làm bộ làm tịch mà càng khái. ăn ngon như vậy đồ ăn, sao có thể không có rượu ngon đâu. Đường mật thẳng đến lao đạo sĩ, đây là ở nhớ thương nhà nàng hầm kia mấy cái bình rượu đâu. Nàng quay đầu hướng tần mục nói, ngươi đi dọn vỏ rượu lại đây. Ân. Chờ tần mục đem rượu chuyển đến. Xanh đen tức khắc liền càng hưng phấn, ngay cả tần chấn càng trên mặt cũng lộ ra chờ mong. Đường mật vạch trần dây dán, cho mỗi người đổ bát rượu. Đến phiên tần vũ thời điểm, tần chấn càng ngăn lại nàng, tứ lang ở uống rượu, không thể uống rượu. Xanh đen lại nói. này rượu là rượu trái cây, số độ không cao, còn có thể dưỡng sinh, tứ lang có thể thích hợp mà uống một ít. Nghe vậy, tần chấn càng liền không lại ngăn cản, tùy ý đường mật cấp tần vũ rót rượu. Xanh đen sớm đã là gấp không chờ nổi, há mồm liền uống một hớp lớn, thỏa mãn mà hô khẩu khí, thoải mái a. Tần chấn càng nhìn thấy hắn động tác, nhịn không được đau lòng, ngươi uống chậm một chút, này rượu quý thật sự, 20 lượng một vò rượu, hắn đời này cũng chưa uống qua như thế quý rượu. Xanh đen mới mặc kệ như vậy nhiều. uống rượu phải uống cái vui sướng nhà ngươi lại không phải không rượu đau lòng cái gì có nói là sáng nay có rượu sáng nay say tới chúng ta huynh đệ đi một cái mới uống hai khẩu cái này kêu thượng huynh đệ lại uống xong đi hắn phỏng chừng lại đến bái khung cửa dương giọng ca sướng vô luận xanh đen nói như thế nào tần trấn càng đều không bỏ được mồm to mà uống rượu hắn luôn là ăn mấy khẩu đồ ăn lại thật cẩn thận mà nhấp một ngục rượu é e sợ cho đạp hư như thế sang quý rượu ngon tần mục nhìn đến lao cha dáng vẻ này trong lòng đã buồn cười lại có chút chua sót lúc này tần ra hoàn toàn là một mảnh hòa thuận vui vẻ nhưng mà ở cùng cái trong thôn quách ra giờ phút này khi lại là từ trong ra ngoài đều lanh thấu chỉ vì tần hương cần làm rau ngâm xảy ra vấn đề trong thôn vài người ăn hỏng rồi bụng mọi người đều nháo tới cửa tới bước cho quách lao ra tử không thể không nhận lỗi ở trong thôn mặt mũi mất hết không chỉ có như thế bọn họ còn phải đem lúc trước kiếm tiền toàn bộ lui về kia mấy hộ ăn hư bụng nhân ra sở tiêu phí tiền thuốc men cũng muốn bọn họ toàn bộ gánh vác nay một hồi lăn lộn xuống dưới bọn họ trước sau thua tiền hơn 100 lượng bạc quách gia ở trong thôn còn tính giàu có chính là lại giàu có cũng lập tức cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể động trong nhà ngũ lang hạ xính lễ tiền miên cương thấu đủ 100 lượng chờ người trong thôn bắt được tiền lần này sự tình mới tính hoàn toàn kết thúc nhưng quách gia lại bởi vậy không thể không lặc khẩn lương quần sinh hoạt càng không xong chính là quách ngũ lang hôn sự làm sao không có tiền hạ xính lễ, nhà gái khẳng định sẽ không đem khuê nữ gả lại đây. Ngoài phòng còn tại hạ tuyết, nhưng quách ra người tâm tình, lại so với bên ngoài băng thiên tuyết địa còn muốn rét lạnh. Quách lao thái thái càng nghĩ càng giận, khởi giày vải liền hung hăng tạp hướng tần hương cần, chửi ấm lên, đều tại ngươi cái này ngôi sao trổi, rõ ràng không bản lĩnh, còn càng muốn học nhân ra bán đồ ăn làm buồn bán, cái này hảo, đem chúng ta cả nhà đều cấp đáp đi vào. Ngươi làm người trong thôn thấy thế nào nhà ta? Ngươi làm nhà ta ngũ lang hôn sự làm sao? Tần hương cần nửa khuôn mặt xưng đến lao cao, đó là hôm trước bị quách lao thái thái cấp đánh, này đều hai ngày đi qua còn không có tiêu sưng, thuật nhìn rất là dọa người. Nàng biết chính mình lúc này gây ra họa vô luận quách lao thái thái như thế nào mắng, nàng cũng không dám phản bác, chỉ có thể thành thật mà đứng ở tại chỗ, tùy ý đế giày tạp đến nàng chẳng thượng. mươi 192 xong rồi. Nàng xong rồi. Đau đến tần hương cần nhịn không được mắng. Bên hai còn phải nghe Quách Lao Thái Thái tiếp tục chửi rủa Nhà ta như thế nào sẽ cưới ngươi như vậy gây hòa tình? Chuyện tốt không có làm một kiện, cả ngày cho ta tưởng chút đường ngang ngõ tắt, hiện tại chúng ta Quách ra tiền cùng thanh danh toàn cho ngươi thai họa không có. Lúc này ngươi vừa lòng đi, cao hứng đi. Ở Quách Lao Thái Thái mắng chửi người thời điểm, trong nhà những người khác đều không lên tiếng, bao gồm Quách Lao Gia Tử, cùng với Tần Hương Cần Trượng Phu Quách Hoài Trọng. Bọn họ cũng cảm thấy Tần Hương Cần Thiếu giáo Hấn. lần này hai họa đều là tần hương cần cấp làm ra tới kết quả lại muốn cả gia đình đều đi theo nàng xui xẻo không mắng nàng mắng ai mọi người đều không hề răng quách lao thái thái càng mắng càng kích động giọng cơ hồ muốn ném đi nóc nhà nàng dưới gối năm cái nhi tử phía trước bốn cái nhi tử đều đã thành thân sinh con nhỏ nhất ngũ lang bởi vì là con lúc tuổi già bọn họ phá lệ thương tiếc vốn nên đã sớm tới rồi thành thân tuổi tác nhưng bởi vì quách lao thái thái bắt bẻ hơn nữa quách ngũ lang ánh mắt cao chọn lựa vẫn luôn không định ra tới Hiện giờ quách ngũ lang đều đã 20, lại không thành thân liền thật muốn bị người ta nói nhàn thoại. Quách lao thái thái lúc này mới nóng nảy, khắp nơi thác quan hệ tương xem nhân ra, quách ngũ lang tay chân không chăm chỉ, ngũ gốc cũng không phân biệt được, nhưng cũng may sinh đến một bộ hảo tướng mạo. Vài lần tương xem xuống dưới, cuối cùng cùng chấn trên một cái phú hộ khuê nữ cấp phối hợp. Hai bên đã trao đổi thiết canh, hợp bắt tự, liền chờ quách ra đem xính lễ đưa qua đi, việc hôn nhân này liền tính là định ra tới. Nhưng hiện tại ngược. quách ra vì bồi tiền không thể không bán đi một bộ phận xính lễ dư lại về điểm này đồ vật căn bản lấy không ra tay rốt cuộc đối phương chính là chấn trên phú hộ dùng điểm này đồ vật liền tưởng đổi chạy lấy người ra đại khuê nữ căn bản là ý nghĩ kỳ lạ mắt thấy cửa này tốt nhất việc hôn nhân liền phải thất bại quách lao thái thái tức giận đến ống phổi đều phải tạ nàng mắng đã lâu vẫn là cảm thấy không giải hận xông lên đi nhéo tần hương cần đầu tóc giơ tay bạch bạch hai hạ lại là hai cái đại tắt hai. ta đánh không chết ngươi này tang môn tinh làm ngươi làm yêu, làm ngươi làm hại nhà ta ngũ lang liền xính lễ đều lấy không ra, ngươi loại này tiện nhân còn có cái gì thể diện lưu tại ta quách ra, Chúng ta lão quách ra không nhận ngươi loại này con dâu, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, lăn trở về ngươi nhà mẹ để đi. Tân hương cần bị dọa đến sắc mặt một bạch, chịu đựng trên mặt nóng rất đau, thình thịch một tiếng quỷ xuống đi, khóc đến than thở khóc lóc. Ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, cầu ngài không cần đuổi ta đi. Nàng nếu như bị chạy về nhà mẹ để đi nói. Cái này làm cho nhà mẹ đẻ người thấy thế nào nàng. Nàng lúc trước làm những cái đó sự tình đến lúc đó khẳng định bao không được. Nếu là tần lao thái thái đầu góc còn thanh tỉnh, có lẽ có thể bảo vệ nàng. Nhưng hôm nay tần lao thái thái đã lao hồ đồ, nàng liền chính mình nhi tử đều nhớ không được. Sao có thể còn gấp đến độ nàng cái này gả đi ra ngoài thật nhiều năm quê nữ. Hiện tại tần gia cơ bản đều là đại ca tần Chấn Sơn đưa ra. Tần Chấn Sơn thực bên vực người mình, lại cũng trọng công đạo. nếu là cho hắn biết tần hương cần bán rau ngâm hại người sự tình hắn lập tức phải đem người vặn đưa đi phủ nha nàng tuyệt đối không thể về nhà mẹ đẻ quách lao thái thái nhấc chân liền hướng nàng ngược đạp một chút hung tợn mà mắng hiện tại biết sai rồi chậm ta cùng ngươi nói ngươi nếu muốn lưu lại trừ phi ngươi đem ngũ lang xính tiền cấp bổ thượng bằng không ngươi liền cút cho ta về nhà mẹ đẻ quách lao thái thái cưng ngũ lang cố ý cho hắn chuẩn bị phi thường phong phú xính lễ các màu đại kiện vật phẩm thêm lên Giá trị ít nhất có 50 tới hai. Sau lại vì bồi tiền Quách gia không thể không bán đi một bộ phận xính lễ Ước chừng có hơn 32 Tân Hương cần đau khổ cầu xin Ngài làm ta một chốc thượng chạy đi đâu Làm ra nhiều như vậy tiền Nàng gả chồng khi nhưng thật ra có chút của hồi môn Nhưng những năm gần đây sớm đã dùng đến thất thất bát bát Dư lại không đến 10 lượng Quách lao thái thái cũng mặc kệ nhiều như vậy Lấy không ra tiền khiến cho nàng cút đi Tần Hương cần thấy nàng không chịu thay đổi chủ ý chỉ phải đi cầu quách lao gia tử. Ngày thường hiền lành đãi nhân quách lao gia tử, lúc này lại có vẻ phá lệ âm trầm, liền ấn lao bà tử nói làm, ba mươi lượng xính lễ tiền, ngươi nếu có thể bổ thượng, chuyện này chúng ta liền không truy cứu, nếu là bổ không thượng, ngươi liền hồi ngươi nhà mẹ để đi thôi, về sau cũng không cần lại đến chúng ta quách ra. Lời này đi tứ, thế nhưng là tưởng hưu rất nàng. Thần hương cần trực tiếp đã bị doãn ốc. Nếu là bị hưu rớt, còn làm nàng như thế nào sống sót Quách lao gia tử làm lơ nàng trắng bệnh sắc mặt, mặt vô biểu tình mà đứng lên, chính ngươi làm nghiệp, phải chính mình gánh vác. Lược hạ những lời này sau, hắn liền đi rồi. Liên một cái dư thừa ánh mắt cũng chưa cấp tần hương cần. quanh lao gia tử vừa đi, quanh lao thái thái cùng mặt khác tam phòng người cũng đều lần lượt rời đi. Bọn họ đều cảm thấy tần hương cần là xứng đáng, nếu không phải nàng làm yêu, gì đến nỗi làm hại bọn họ cũng đi theo chịu liên lụy. Ngày đó bọn họ bị buộc đến quỷ gối tuyết địa nhận sai xin lỗi, như vậy xỉ nhục. Đến bây giờ bọn họ còn khắc trong tâm khảm, mỗi khi nhớ tới đều tao đến hoảng, hai ngày này bọn họ thậm chí liền môn cũng không dám ra, liền sợ sau khi rời khỏi đây có người chỉ điểm nói xấu. Cuối cùng chỉ còn lại có Tần Hương Cần Trượng Phu Quách Hoài Trọng, cùng với bọn họ ba cái nhi tử. Tần Hương Cần nhìn chính mình trượng phu, giống như nhìn cuối cùng cứu mạng dâm dạng, "Cha hắn, ngươi muốn cứu ta a." Quách Hoài Trọng số mặt, "Nhà ta có bao nhiêu tiền, ngươi là rõ ràng mà."